nàng thích minh tinh cũng đều không nổi danh đều là tiểu idol nguyễn điểm niên thiếu vô chi thời điểm còn cấp tiểu idol nhóm phát ở lấy bồ thượng liên tiếp thượng xoay tiền sau lại tìm tẩu tử tìm tẩu tử còn có nguyên nhân vì lừa dối bị trảo, đi theo người đại diện cùng đi ngồi sổn cục cảnh sát tứ hợp viện sụp thành đơn nguyên lâu giang li li ngượng ngùng nợ nụ cười ta cầu ngươi đừng truy tinh truy ai ai hồ nguyễn điểm cảm thấy nàng nói có đạo lý gật gật đầu nói ta xem nam nhân ánh mắt thật là chẳng ra gì kinh thành năm nay mùa đông cũng chưa như thế nào hạ tuyết ấm quang xuyên thấu loãng không khí dừng ở trên má bỏng cháy độ ấm hơi có chút chói mắt sáng sớm tiết mục tổ liền phái người tới nguyễn điểm ra dưới lầu tiếp người nhân viên công tác giúp nguyễn điểm dọn hảo hành lý không quên hỏi nguyễn lao sư đổ vật đều mang tề sao không có rơi xuống đi nguyễn điểm nhẹ nhàng ân ân đã không có chúng ta đây liền xuất phát hà ô tô một đường chạy đến thu điểm không đến một giờ nguyễn điểm đã bị đưa đến tiết mục tổ chức tiên định tốt khách sạn đêm nay hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn sáng mai chính thức bắt đầu thu nguyễn điểm ở khách sạn đại sảnh ngẫu nhiên gặp được cũng ở làm và ở vương bạch nguyên trong ba tầng ngoài ba tầng trợ lý vừa thấy chính là tới hầu hạ hắn vương bạch nguyên thoáng nhìn nguyễn điểm trong lỗ mũi hừ hai tiếng tới che lấp chính mình không được tự nhiên nguyễn điểm đem thân phận chứng giao cho khách sạn trước đài tin tưởng đăng cơ yêu cầu thời gian chờ đợi trong quá trình vương bạch nguyên cùng cái giỏi giống nhau ngượng ngùng đến nàng chung quanh nguyễn điểm đó chính là gê gơm a thấy lao bằng hữu liên thanh tiếp đón đều không muốn đánh nguyễn điểm nhắc lên mí mắt liếc hắn hai mắt xin hỏi ngươi là cái nào hồ so Phật ợt kỳ hiệu đem vông bạch nguyên khí quá sức nhưng hắn hiện tại thật đúng là cái hàng thật giá thật hồ so không giống nguyễn điểm một lần là nổi tiếng liền nhà hắn đối minh tinh không có hứng thú bảo mẫu đều biết nguyễn điểm diễn tiểu sư muội nguyễn điểm vây quanh đôi tay dùng khoa trương ngự khí lại hỏi cái này tiết mục hiện tại là cái gì yêu ma quỷ quái đều có thể thượng Đã bụng đói ăn Quảng Thành như vậy sao? Vương Bạch Nguyên bị trợ lý ấn mới không có làm ra việc nốc, ta liền công ty cường nhét vào tới, thế nào? Nguyễn Điểm nhét miệng cười cười, hai viên rõ ràng thỏ nha lúc này một chút đều không đáng yêu, có vẻ có chút hung. Ngày mai, ngươi ngàn vạn muốn chạy nhanh chút, bằng không bị ta bắt được, ta liền đem ngươi đá tiến lồng sát, làm ngươi một chỉnh kỳ đều thể nghiệm kêu trời trời không thấy kêu đất đất không nghe cảm thụ. Vương Bạch Nguyên nói chuyện run run rẩy rẩy, ai sợ ngươi a? khách sạn trước đài đem hai người phòng tạp cùng thân phận chứng đưa qua đi bên này đã làm tốt vào ở các ngài có thể đi lên nghỉ ngơi hương bạch nguyên lấy thượng giấy chứng nhận cất bước liên chạy minh tinh gia tốc trung ở thu trước một ngày buổi tối mới quan tuyên toàn bộ khách quý đội hình có đình lưu cũng có thực lực phái diễn viên hải hòa tinh bất quá khắc nghiệt người xem có chút vô pháp tiếp thu bên trong vài vị nữ khách quý triệu ngậu nhi cùng nguyễn điểm thành bị lão người xem tập hỏa người kia lão phấn khai mạch không phải ôm đoàn tính bại ngoại Là này hai cái tế cánh tay tế chân tiểu cô nương thật sự không thích hợp cái này tiết mục. Ta đối tiết mục tổ thật là thất vọng tốt đỉnh, thỉnh khách quý không có thực lực như thế nào chơi, chỉ biết trốn sẽ không chạy, chúng ta đây nhìn cái gì a? Này hai người đều rất có thể làm, đừng một giây đã bị bắt được, kia thật sự không thấy đầu a. Hy vọng nhiều tới điểm kiện tướng thể dục thể thao, cảm ơn. Mọi việc như thế luận điệu, tất cả đều là nhiệt bình. Không có fans bình giống bình luận khu, đại biểu cho quảng đại người xem phân tiếng lòng. Nguyễn Điểm ở khách sạn ngủ một cái hảo giác, một đêm vô ngậu. Ngày sau sáng sớm, tinh thần no đủ. Ở tại khách sạn khách quý phân hai chiếc xe bị đưa đến thu địa điểm. Nguyễn Điểm trong truyền thuyết hạ bộ diễn điện ảnh nam chủ giống như cũng ở trong đó, nàng dùng dư quang trộm ngắm liếc mắt một cái, là cái dáng người cao gầy thực bạch thực gầy nam sinh, cách đến quá xa, có điểm thấy không rõ mặt. Nghĩ đến xác thật có chọn nữ chủ tư bản, ảnh đế bên cạnh liền đứng thời an cái này đơn vị liên quan, liền nơi này đầu bị nhét vào tới người còn rất nhiều có thể là nguyễn điểm ánh mắt bị người phát hiện thời an nghiêng đi mặt đối nguyễn điểm cười một chút nguyễn điểm liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng không có hảo tâm đạo diễn tổ trơ một số lớn người giá máy móc đối với bọn họ đạo diễn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất cầm cái thật lớn khuyết đại âm thanh khí nói tổng cộng mười hai vị khách quý chúng ta chia làm tam đội có hồng hoảng lam tam đội chịu đến tương ứng nhan sắc tấm cặt chính là một cái đội ngũ tấm cặt ở trong tay ta cái dương này các ngươi có thể tự hành quyết định rút thăm chính tự nguyễn điểm xoa tay hầm hẹ cấp khó giàn nổi tốt nhất đem nàng chán ghét rừng bút nhóm đều phân đến một cái đội ngũ nàng tay đâm chân đá dạy bọn họ làm người không ai chủ động tranh đương cái thứ nhất rút thăm người trầm mặc ước chừng có hai phút nguyễn điểm rốt cuộc nhịn không được dẫn đầu đứng dậy ta trước đến đây đi nàng đem tay nhỏ vói vào manh dương tùy tiện chịu một trường giơ lên vừa thấy là màu đỏ đạo diễn đối nàng cười cười nguyễn điểm hồng đội tiếp theo cái ai tới vương bạch nguyên gấp không chờ nổi nhảy ra càng về sau chiều, nhưng lựa chọn tỷ lệ liền càng nhỏ hắn ở trong lòng không ngừng cầu nguyện làm ơn làm ơn ngàn vạn không cần là hồng đội hắn muốn trở thành nguyễn điểm đối thủ rửa mối nhục xưa vương bạch nguyên thật cẩn thận đem tay vói vào đi lấy ra tới thời điểm cũng không dám mở to mắt xem đạo diễn cầm đại loa tuyên bố vương bạch nguyên hồng đội tiếp theo cái vương bạch nguyên vô ngữ cứng họng ly đương trường qua đời liền thiếu chút nữa điểm triệu mộng nhi theo sát vương bạch nguyên sau hôm nay nàng vẫn như cũ là lâm muội muội lộ tuyến Mảnh mai vô lực, cắn môi rút ra nàng tấm cạn. Triệu mộng nhi, hồng đội, tiếp theo cái. Nguyễn Điểm, có độc sao? Còn chưa đủ. Tân ngạn cũng là thuộc về không muốn cùng Nguyễn Điểm một đội cái loại này người. Hắn cực có tự mình hiểu lấy, hắn sợ chính mình có mệnh đi mất mạng hồi. Hắn cảm thấy tổng cộng liền bốn chương thẻ đỏ. Này con mẹ nó đều bị rút ra ba cái, giữ lại cái kia vô luận như thế nào đều không thể đến thiên hắn. Cứ như vậy, tân ngạn hoài tràn đầy lòng tự tin ngẩng đầu mà bước tiến lên chịu chính mình tấm cản. tân ngạ hồng đội tiếp theo cái tân ngạ nguyễn điểm bốn cái bị phân đến hồng đội người ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi nhìn nhau không nói gì thiệu thành việt cùng cao lanh ảnh đế phân tới rồi lam đội thời an là hoàng đội nguyễn điểm nghiêm túc hỏi đạo diễn có thể xử lý đồng đội sao đạo diễn mật người lý luận thượng là có thể chỉ cần ở trong thời gian quy định cuối cùng ở Hizier bắt giữ Tay ma trưởng trung tồn tại xuống dưới cái kia đội ngũ người chính là người thắng nói cách khác một cái đội ngũ chỉ cần có một người tồn tại là đủ rồi Nguyễn Điểm gật gật đầu tốt cảm ơn đạo diễn ở internet phát đạt tân thời đại trên cơ bản thủy quả đài sở hữu chân nhân tú đều là phát sóng trực tiếp vì chính là cho người xem mang đến nhất chân thật tiết mục Hông đội này bốn người thật sự quá mê trận vừa thấy là bốn cái đồ ăn cẩu nhìn kỹ vẫn là bốn cái đồ ăn cầu ta tuyên bố hồng đội trước tiên bị loại trừ hai cái thân kiểu thể nhuễn ngụy tử cùng hai cái nũng nịu đại thiếu gia nhân lúc còn sớm tắm rửa ngủ đi ta cảm thấy cũng không có này tổ thị giác không thấy đâu đạo bá nhanh lên thiết màn ảnh a làm ta đi xem soái ca nội ngu nhiệt tri thức nguyễn điểm đã từng hành hung quá hương bạch nguyên nguyễn điểm đã từng cùng triệu Ngộng nhi ở lạy bổ sẽ quá bức này thật là xuất sắc tuyệt luân một tổ đâu ha ha ha ha ha có ý tứ tới cảm giác Hạ chú vài giây không, dựa theo chúng ta H.I.K.K tốc độ, Nguyễn Điểm này tổ phỏng chừng 10 giây liền không có. Một giây không sai biệt lắm đi, H.I.K.K ra tới khi, chính là bọn họ lạnh lạnh nhật tử. Nguyễn Điểm hạ kỳ đừng tới, không nghĩ xem nữ. Ở trò chơi chính thức bắt đầu phía trước, mỗi cái đội ngũ đều có cũng đủ thời gian tới thương lượng chiến thuật. Cùng Hoàng Lam hai đội ồn ào náo động so sánh với, hồng đội trầm mặc có vẻ phá lệ đột nột. Tân Ngạn chịu không nổi xấu hổ, nhược nhược dơ lên tay trong chốc lát chỉ cần đạo diễn hô bắt đầu chúng ta liền lập tức chạy hắn chỉ chỉ bên tay trái vật kiến trúc đến lúc đó chúng ta liền trước qua ở cái kia góc tường chờ hắc Y, y. hệ nhân đi rồi nhìn không thấy chúng ta lại tìm manh mối hoàn thành nhiệm vụ như thế nào triệu ngọc nhi nói tốt Vương Bạch nguyên cũng không thành vấn đề tam đôi mắt động tác nhất trí nhìn về phía nguyễn điểm nguyễn điểm dùng ánh mắt đưa bọn họ từ trên xuống dưới đều quét cải biến tưởng rất mỹ hành đi vậy như vậy đi tần ngạn không thể hiểu được nhẹ nhàng thở ra hắn bỗng nhiên cảm thấy cùng nguyễn điểm một tổ cũng không phải chuyện xấu đối đãi đồng đội nàng khẳng định liền không có như vậy hung tàn nguyễn điểm giống như liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì lạnh căm căm vứt ra một câu sát đồng đội loại sự tình này ta cũng không phải chưa làm qua hì hì hì tân ngạn mạnh miệng nói ta còn có thể chạy bất quá ngươi nguyễn điểm chậm gì gì kéo dài quá âm cuối nga phải không đạo diễn khuyết đại âm thanh khí truyền đến vài lần vang dội thanh âm đếm ngược mười giây sau Trò chơi lập tức bắt đầu, thỉnh các vị khách quý chuẩn bị sẵn sàng, không được đoạt chạy, nếu không tính làm vi phạm quy định. Nam, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Tất cả mọi người không thấy rõ, chỉ cảm thấy đến một trận gió từ bên thai sẽ qua, Nguyễn Điểm đã xông ra ngoài, giống một chi bay ra đi mũi tên. Tân ngạn dẫn theo một hơi, cắn răng theo đi lên, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tưởng vọt tới bọn họ trước tiên ước định tốt góc tưởng. Vài giây lúc sau, Nguyễn Điểm rốt cuộc có phải hay không cá nhân A? sao như vậy có thể chạy a thao triệu mộng nhi dùng da ăn mãi kính chạy thiếu chút nữa chặt đức khí mới không bị hắc y, y. hải nhân cấp đuổi theo dừng ở cuối cùng ông bạch nguyên hoảng sợ thanh âm ở không trung rung động á a a cứu mạng a cứu mạng a vương bạch nguyên thật sự chạy bất động hắn đã là một phế nhân tay vịn thạch đôn chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát phía sau không biết khi nào đuổi theo hắc y hải nhân thiếu chút nữa đem hắn ba hồn bảy phách dọa không hắn cất bước liền chạy qua một tiếng quang ngã cái chó ăn cướp Vương Bạch Nguyên cho rằng chính mình lệnh hoàn toàn, ai biết Nguyễn Điểm thực hảo tâm chạy ra, túm hắn cánh tay, đem hắn kéo dài tới góc. Đúng vậy, không hề tôn nghiêm đang nói, bị trở thành hiểu rõ cây lau nhà giống nhau, kéo qua đi. Vương Bạch Nguyên chỉ cảm thấy chính mình ngông nóng rát đau quá. Ha ha ha hoác Nguyễn Điểm thật sự không có ở quan báo tư thù sao. Cười đến phạm vi mười dặm gà bắt đầu đánh mình. Hồng đội loại này tuy rằng chúng ta lẫn nhau không quen nhìn nhưng còn muốn một tổ thật sự quá mức xuất sắc. Khi nào sẽ chờ không kịp. Di động đinh một tiếng, nhiệm vụ bắt đầu tuyên bố. Cái thứ nhất nhiệm vụ là yêu cầu bọn họ tìm được treo ở cây cột thượng đèn lồng màu đỏ, chỉ có chân chính đèn lồng màu đỏ có dấu thủy tinh, bắt được thủy tinh có thể mở ra cái thứ hai nhiệm vụ, hơn nữa trò chơi còn có thể duyên khi nửa giờ. Hông đội vận khí còn tính không tồi, bọn họ nghiêng đối diện chính là treo đầy đèn lồng màu đỏ cây cột. Triệu Mộng Nhi sau này né tránh, nàng nhưng không nghĩ đi làm bỏ cây cột như vậy thô lỗ sự tình, sẽ bằng tiên nữ nhân thiết vương bạch nguyên nuốt nuốt nước miếng ta là cái phế vật ta mông còn đau ta thật không được nguyễn điểm nhìn mắt tần ngạn ngươi đi trích đèn lồng ta giúp ngươi nhìn phía dưới tần ngạn đại kinh thất sắc dựa vào cái gì là ta nguyễn điểm không muốn cùng nàng vô nghĩa ngươi có đi hay không không đi ta một chân đem ngươi đá ra đi tần ngạn thật sự phục ngươi có phải hay không nữ giảng không nói đạo lý a nguyễn điểm hồi ta không nói đạo lý ngươi đầu một ngày biết không tần ngạn sau này rụt rụt ta không đi Các ngươi ai ái đi ai đi. Nguyễn Điểm gật gật đầu, hành, ta hiện tại liền đem ngươi đặng chết." Tân Ngạn sợ nàng, "Ta đi còn không được sao? Ngươi đừng tới gần ta, ta sợ hãi." Tân Ngạn nhìn chung quanh xác nhận chung quanh không có người khác, lén lút tứ chi cùng sử dụng bò lên trên cột, biên tìm thủy tinh còn không quên đối phía dưới Nguyễn Điểm nói, "Ngươi giúp ta nhìn điểm hắc y liề nhân." "Ok." Tân Ngạn lấy cái thứ nhất đèn lồng liền có thủy tinh, hắn thuận tay đem đèn lồng ném cho Nguyễn Điểm, "Tìm được rồi." nguyễn điểm một chút ôm lấy đèn lồng ngưỡng mặt nhìn nhìn tân ngạn nhấp môi nói hắc y hiền nhân giống như tới Chầm mặc hai giây nàng tiếp tục nói ta đi trước tân ngạn nguyễn điểm chạy so con thỏ còn nhanh một chút liền không có bóng người thu hiện trường quảng bá thanh âm đột nhiên gian vang lên chúc mừng hồng đội bắt được đệ nhất viên thủy tinh hồng đội đem bắt được một lần ra tóc bài mười phút đã qua giữa sân đem tiếp tục thả xuống ba gã hắc y hiền nhân chúc các vị vận may tân ngạn ôm cây cột sống không còn gì liên tiếp hãy Y hệ nhân giống như điêu khắc dựng hình ảnh ở cây cột biên tần ngạn cảm thấy hắn khả năng muốn ở cây cột thượng đái một kỳ hắn chỉ độn phản ứng lại đây ngửa mặt lên trời thét dài nguyễn điểm ngươi con mẹ nó chính là ở chính ta triệu mộng nhi nhìn ôm đèn lồng trở về nguyễn điểm nắm nàng quần áo nhỏ giọng nức nở thật là đáng sợ chúng ta liền ở chỗ này trốn một kỳ được không nàng không nghĩ lại chạy eo đau chân đau kinh hồn tăng đảm nàng muốn khóc Vương bạch nguyên cử hai tay hai chân tán động, ta tán thành nguyễn điểm ninh lông mày bằng không các ngươi đi cùng bọn họ tổ đội đi ta cảm thấy ta một người mang ba cái phế vật thật sự quá mệt mỏi vương bạch nguyên thổi dâu trứng mắt ngươi dám mang ta triệu ngọc nhi đến phiên ta biểu diễn thời gian nàng hướng Vương bạch nguyên bên người nhích lại gần nguyễn điểm ngươi quá ác độc à. vương bạch nguyên cũng nhận đồng lời này độc nhất độc phụ nguyễn điểm ngọt nguyễn điểm ngoài cười nhưng trong không cười nói ta không ngại lại ác độc một chút đạo diễn nói làm chết đồng đội cũng là phù hợp quy tắc Kể từ đó, Vương Bạch Nguyên một câu dư thừa thí lời nói cũng không dám nói. Theo thời gian trôi đi, đầu nhập thi đấu tràng Hắc Y Hiệp nhân cũng càng ngày càng nhiều, giữa sân khách quý bước đi duy gian. Nguyễn Điểm bọn họ ẩn thân địa phương thực mau đã bị Hắc Y Hiệp nhân tìm được rồi, bọn họ liền tính là muốn làm hỗn đệ mọt cũng đương không thành. Thượng một giây còn đang mắng Nguyễn Điểm ác độc ông Bạch Nguyên, nhìn càng ngày càng gần Hắc Y Hiệp nhân, khóc la hướng Nguyễn Điểm trên người Pháp, bắt lấy nàng ống quần, "Nguyễn tỷ, tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ a!" nguyễn điểm đại khái minh bạch hắn ý tứ chạy hắn khẳng định là chạy bất động chỉ có thể cầu nàng đi hấp dẫn hắc ý y nhân tầm mắt triệu mộng nhi lúc này cũng không cần mặt mũi bắt lấy nàng cổ tay tháo chỉ biết khóc nguyễn tỷ ô ô ô nghe thấy triệu mộng nhi này thanh nguyễn tỷ nguyễn điểm nghĩ thầm xem ra trên đời này co được giãn được không ngừng nàng một cái lịch sử tính hình ảnh ở phòng phát sóng trực tiếp bị người chụp hình ghi hình giới fan thiếu nữ hôm nay vui sướng đều là hồng đội cho ta vương bạch nguyên cùng triệu mộng nhi thượng một dây mắng nguyễn điểm ác độc dây tiếp theo liền kêu khóc cầu nguyễn điểm video chúng cử năm nay tốt nhất video ở ác gặp ác ta xem nguyễn tỷ chuyên thu không phục ha ha ha minh tinh ra tốc trung khắc nghiệt lão người xem cảm thấy cái này hồng đội cũng không có trong tưởng tượng không chịu được như thế cái kia họ nguyễn nữ minh tinh giống như thực có thể đánh đâu chương sáu mươi hai chương sáu mươi hai chương sáu mươi hai vương bạch nguyên cùng triệu mộng nhi liền tưởng oa ở trong góc An an tĩnh tĩnh cổ đến tiết mục cuối cùng. Nguyễn Điểm chân trường bảo còn nhanh, nhanh như chớp liền con mẹ nó không có ảnh, chạy trốn tốc độ lệnh người theo không kịp. Nếu Nguyễn Điểm như vậy ngưỡng bức, khiến cho nàng đi đương cái kia cùng hất ý hệ nhân cứng đối cứng anh hùng đi. Nguyễn Điểm rũ mắt nhìn này hai cái lây nàng tay háo khóc lóc thảm thiết người, ra vẻ ai thán, chậm rãi rút ra bản thân tay, không có biện pháp, giống chúng ta loại này ác độc người, liền không có thích giúp đỡ mọi người loại này yêu thích. Hương Bạch nguyên thế ngã lộn nhào sau này rụt rụt nguyễn tỷ nguyễn tỷ thương tiên hà thái cấp a triệu mộng nhi làm ra một bức khiếp đảm biểu tình cũng sau này lui lui hít hít cái mũi khóc chít chít nói mọi người đều là tỉ muội nguyễn điểm có chút không kiên nhẫn các ngươi chạy không chạy hai người lắc đầu tần suất cực kỳ nhất trí mắt thấy hắc y ly nhân càng ngày càng gần liền phải hướng bọn họ cầu góc tường tới gần nguyễn điểm một chân đem vương bạch nguyên cấp đá đi ra ngoài vương bạch nguyên sửng sốt vài giây cùng hắc y ly nhân mắt to đối đôi mắt nhỏ hắn buộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết thao nguyễn điểm mẹ ngươi đã chết hắn mong thật sự đau đã chết vương bạch nguyên không muốn sống dường như đi phía trước chạy rẽ trái rẽ phải lợi dụng thị giác khác biệt chạy ném nửa cái mạng mới ném ra hắc y lìa nhân hắn liền nói chuyện đều sức lực đều không có đã sớm biết không nên nguyễn điểm một cái đội triệu mộng nhi dùng một loại thực hoảng sợ ánh mắt nhìn nguyễn điểm mới vừa rồi nàng một chân đem vương bạch nguyên đặng đi ra ngoài bộ dáng quá dòa người nàng mang theo khóc nước nở ô ô nói Ta chính mình đi. Thật giả công chúa nhiệm vụ đã tuyên bố, thành có 2 vị công chúa, thỉnh tìm được thật công chúa, cũng bắt được công chúa vương miệng, hạn khi 20 phút, nhiệm vụ hoàn thành liền có cơ hội bắt được mặt sát bài khen thưởng, nhiệm vụ thất bại giữa sân sẽ tiếp tục thả xuống 3 gã hắc y rìa nhân. Mặt sát khen thưởng sử dụng đối tượng không chịu hạn chế, có thể là đối thủ cũng có thể là đồng đội. Thỉnh các vị cố lên, chúc các vị vận may. Hiện tại bên trong thành đã có 5 tên hắc y rìa nhân, nếu là lại đến 3 cái. Vương Bạch Nguyên quyết định chính mình đi thành lâu tự sát tính. Như vậy bị Nguyễn Điểm nhục nhã tồn tại có ý tứ gì? Làm nhiệm vụ hắn cũng là không chuẩn bị làm, cùng đi chịu chết có cái gì khác nhau? Triệu Mộc Nhi nhìn mắt Nguyễn Điểm, khóc không ra nước mắt, "Nguyễn tỷ tỷ, ngươi muốn đi làm nhiệm vụ sao?" Nguyễn Điểm gật đầu, "Muốn đi." Chờ bắt được mà sắp bài, đầu một cái đem tần ngạn cấp đá ra cục. Triệu Mộc Nhi co rúm lại nói, "Ta đây liền không đi." Nguyễn Điểm cư nhiên muốn đi làm nhiệm vụ. Tân nhân chính là Hồ Bộc ta xem này tiết mục hai mùa chưa từng có người bắt được quá mạn sát bài hoàn thành nhiệm vụ tìm được thật công chúa cũng gần là bắt được một lần cùng hắc ý lìa nhân so chạy trốn mau cơ hội hoàn thành quá nhiệm vụ khách quý không ít nhưng cùng hắc ý lìa nhân thi đấu chạy còn không có người có thể thắng a cái thứ nhất gòi thì sẽ là ai đâu ta áp hùng đội bốn cái đồ ăn cẩu một trong số đó nguyễn điểm suy địa đồ trực tiếp chạy về phía công chúa phủ cùng nàng giống nhau muốn làm nhiệm vụ khách quý cũng không ở số ít nguyễn điểm trên đường liền gặp thời an thời an không biết khi nào cùng cao lãnh tuổi trẻ ảnh đế thông đồng đối nàng nhoẻn miệng cười nguyễn lao sư ngươi đây cũng là muốn đi công chúa phủ sao nguyễn điểm nhìn nhìn bên người nàng nam nhân trong lòng thầm nghĩ muốn hay không trong tương lai đối tượng hợp tác trước mặt trưng bày chính mình hữu hảo một mặt đâu tính ai ai ai đi nguyễn điểm không nghĩ xem bất luận cái gì dừng bút sắc mặt có thể cùng chu tiểu kiểu tiểu tỉ mỗi đoàn chơi cùng đi nam khẳng định không phải cái gì thứ tốt nguyễn điểm bản trương mặt lạnh đúng vậy nàng lại tiện vèo vèo bổ sung một câu chờ ta bắt được mạt sát bài đầu một cái liền đem người cấp mạt sát vốn là thuộc về tần ngạn thù vinh chỉ có thể bị bắt trước cấp thời an thời an là thật sự có thể hận nguyễn điểm cả đời sinh sôi chặt đứt nàng xuất đạo đỉnh ngộng nàng mỉm cười nói ai chưa hoàn thành nhiệm vụ còn không nhất định nguyễn điểm sơ sơ đầu không phải ta cố ý nhục nhã ngươi ngươi đối thủ như vậy ta xem đều trứng mắt đơn giản tới nói chính là không xứng thời an không giống nguyễn điểm đã là phi thăng đại bạo nghệ sĩ không dám cùng nàng như vậy, không kiêng nể gì muốn nói cái gì liền nói cái gì. Nay Bộ Tổng nghệ là thời An lần đầu tiên ở công chúng lộ diện, nàng cần thiết muốn xây dựng một cái hảo nhân thiết. Thời An một viên thất khiếu linh lung tâm, làm việc tích thủy bất lậu, nói chuyện khéo đưa đẩy. Nàng vẫn duy trì trên mặt mỉm cười, giữa mắt mong chờ. Tuổi trẻ ảnh đế tựa hồ cũng không quá xem đến đi xuống, học được tôn trọng người là một kiện so thắng lợi càng chuyện quan trọng, liền ít nhất tôn trọng đều không có, phòng trường cũng không ai nguyện ý trở thành đối thủ của ngươi. Nguyễn Điểm, lại làm đến bức vương. Nàng bãi mặt lạnh, nói, các ngươi có thể sống đến cuối cùng lại đến cùng ta tất tất đi ok. Ảnh đế diện mạo tựa âm chầm không ít, Nguyễn Điểm đột nhiên liền đoán được, vị này ảnh đế phía trước ghét bỏ nàng không giả vị không thanh danh, sợ là cùng thời an có quan hệ. Hào môn liền như vậy điểm đại, lẫn nhau nhận thức cũng không kỳ quái. Ảnh đế đôi tay cắm túi quần, cười nhạt một tiếng sau, thấp giọng đọc từng chữ nói, có ca mê ra ở ngươi đều như vậy càng rỡ xem ra trụm không đến địa phương ngươi chỉ biết càng quá mức nguyễn điểm cảm giác được đến người này đối chính mình ác ý nàng không thèm để ý cười cười tạm ơi internet duy nhất nhân thiết chính là cái đại ác nhân ảnh đế mặt lạnh bị chọc tức không thanh công chúa phủ ngoài cửa có một người hii nhân ở khắp nơi tuần tra nguyễn điểm tinh trở thời cơ ở hii nhân thấy nàng phía trước lưu vào bên trong phủ trăm triệu không nghĩ tới đã có người so nàng giành trước một bước tần ngạn không biết khi nào từ cây cột thượng giải thoát Hắn là cái thứ nhất tiến vào công chúa phủ người. Ở đây tổng cộng có hai vị hồng đội người, một người Lam đội, một người Hoàng đội. Nguyễn Điểm rất tò mò, hỏi, ngươi cái thứ nhất tới cũng chưa bắt được vương miệng. Tần ngạn không nghĩ lý nàng, hắn bị bắt ôm cây cột kia hơn 10 phút quá thống khổ, cánh tay đều mau nâng không đứng dậy. Công chúa phủ đại môn đã đóng cửa, vào bàn bốn vị khách quý phân biệt là Tần ngạn, Nguyễn Điểm, quý vọng giang cùng thời ăn, trước chúc mừng trở lên vài vị đạt được một chương định thân bài. Các vị cần ở trong thời gian quy định tìm ra thật công chúa. Trò chơi thất bại sẽ bị phát một chương con rối bài. Bắt được con rối bài người yêu cầu cùng 5 tên hắc y dị nhân tiến hành xa luân chiến, bại giả toàn đội bị loại trừ. Lần này nhiệm vụ nhưng bỏ quyền, giữ lại bỏ quyền giả định thân bài. Tân ngạn chân mềm, chỉ là một cái hắc y dị nhân liền đủ hắn bị, dùng một lần tới năm cái, hắn có thể trực tiếp đi bệnh viện báo danh. Thời An trước đánh vỡ trầm mặc, khinh thanh tế ngữ nói, ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Trò chơi này nguy hiểm quá lớn, một nửa tháng tỷ lệ đều không đến, nếu đã chọn sai người bị phạt đi cùng Hắc Y, y. H. nhân tiến hành xa luân chiến, như vậy liên lụy chính là toàn đội người. Tân ngạn cảm thấy nàng nói có đạo lý, sơ sơ cằm, ta tán đồng, hơn nữa đã có một chương định thân bài, này đem không tính mệt. Đây là đã thu quá hai mùa mình tinh ra tốc trùng, đều không có người có thể bắt được mà sát bài nguyên nhân, khó khăn siêu cương, không sai biệt lắm là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Phong phát sóng trực tiếp người xem cơ hồ đều nhận đồng thời ăn nói, đây là nhất có trật tự phân tích, cũng là lựa chọn tốt nhất. Này nữ không tồi, có đâu vóc nhìn cũng rất thông minh. Nàng lớn lên cũng thật xinh đẹp Nga, giới giải trí điên nhan đi, từ trước cũng chưa gặp qua, tiết mục tổ nơi nào đào tới người A. Diện mạo chính là thực thoải mái cái loại này diện mạo nguyễn điểm dối nàng thời điểm, nàng vẫn là như vậy có lễ phép, nhìn dáng vẻ thật là không tồi, có thể phấn một phấn. Bỏ quyền thật là lựa chọn tốt nhất phía trước một hai phải ngạnh làm nhiệm vụ làm hại đội ngũ toàn quân bị diệt cũng không phải không có không thể không nói thời an cho chính mình lập nhân thiết thực không tồi khai cái thực tốt đầu nguyễn điểm tự động xem nhẹ bọn họ nói thí lời nói rũ đầu nhìn chằm chằm bản thân mũi chân đã phát trong chốc lắc ngốc chờ đến bên thai dịu dít thanh em dừng lại nàng mới một lần nữa nâng lên mắt một chương trắng non sạch sẽ khuôn mặt nhỏ đối với bọn họ mấy cái hỏi thương lượng hảo tân ngạn nhướng mày rào rạt đắc ý nói chúng ta chuẩn bị bỏ quyền Nguyễn Điểm nga một tiếng, vậy ngươi tránh ra, đừng chậm trễ ta làm nhiệm vụ. Tân Ngạn nói chuyện lúc kinh lúc giống, ngươi còn phải làm nhiệm vụ. Ngươi có phải hay không cố ý tưởng đem chúng ta đội ngũ hại chết? Thời An không nghĩ tới nàng như vậy quật, Nguyễn Lao Sư Đảo cũng không cần như vậy để ý thắng thua, qua hiếu thắng cũng không phải chuyện tốt. Nguyễn Điểm đối cùng chu tiểu kiểu quan hệ người tốt, đều nhìn không thuận mắt. Nàng chính là như vậy mang thủ. Chính là như vậy lòng dạ hẹp hỏi thời an loại này ám kỹ nữ bộ dáng cùng chu tiểu kiểu quả thực là không có sai biệt không hổ là hào môn hoa tỉ muội nguyễn điểm nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái không có ta chỉ là tưởng đơn thuần mạt sát ngươi nàng nghe răng cười cười kế tiếp mười mấy kỷ ta mà sát bài đều là ngươi chuyên trúc nguyễn điểm đi phía trước đi rồi hai bước tật ngạn theo bản năng liền đem lộ cấp tránh ra hai cái lớn lên giống nhau như lúc cổ trang hóa trang nữ tử đứng ở nàng trước mặt bên cạnh thẻ bài thượng có nội dung nhắc nhở chỉ có giả công chúa mới có thể nói láo hai chỉ có thể vấn đề hai lần nguyễn điểm mở miệng vấn đề phía trước tần ngạn bắt lấy nàng cánh tay ngọt ngào ngươi ngẫm lại chúng ta toàn bộ hồng đội đi toàn quân bị diệt lót đế bị loại trừ nhưng quá mất mặt ô ô ô. nguyễn điểm nghĩ nghĩ sau nói kỳ thật cùng chết cũng khá tốt dù sao đều mẹ nó chính là nàng kẻ thù nàng vô tình ném ra tần ngạn tay đầu tiên là nhìn bên trái nữ nhân hỏi ngươi là thật hay giả ta là thật sự nàng gật gật đầu lại hỏi bên phải nữ nhân ngươi là thật hay giả ta là thật sự quảng bá nhắc nhở thanh tới kịp thời hai lần vấn đề đã dùng xong thì nguyễn điểm ở một phút nội làm ra trả lời siêu khi đã coi là thất bại tân ngạn thật mấy cái hết trôi nói rồi thứ hắn vụt về hắn không có từ này hai cái trả lời nhìn ra một đinh điểm manh mối thời an lẳng lặng nhìn chê cười trong lòng bản tính đánh đến đùng vang nàng không cảm thấy nguyễn điểm có thể thông minh đến giữa hai câu này không dinh dưỡng nói liền đoán được thật công chúa Xem Nguyễn Điểm chính mình thượng vội vàng tìm chết, nàng còn rất sảng. Quý vọng giang dơ dơ lên mi, thấp giọng đọc từng chữ, không biết tự lượng sức mình. Thời an hơi hơi nhăn lại mày, Nguyễn Lao Sư, ngươi như vậy chỉ biết làm hại trong đội ngũ mặt khác vô tội người bị loại trừ, vương bạch nguyên cùng triệu Ngộng nhi bọn họ vô tội nhường nào. Nguyễn Điểm ninh lông mày, giống như thật sự ở nghiêm túc tự hỏi. Tân ngạn cảm thấy chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng xem nàng lông mày dần dần hắn ra, trong lòng vui vẻ Ngươi nghe ra tới cái gì không có. Nguyễn Điểm nói, một cái thì ta cũng chưa nghe ra tới. Tân Ngạn, thực xin lỗi, quấy dậy. Nam, bốn. Ở đếm ngược cuối cùng một giây, Nguyễn Điểm ngón tay hướng bên trái tiểu cô nương, chắc chắn nói, nàng là thật sự. Vài giây qua đi, quảng bá thanh đúng hẹn vang lên, chúc mừng hồng đội tìm được thật công chúa, đạt được một lần khiêu chiến hắc ý hề nhân cơ hội. Tân Ngạn kinh ngạc hồi bất quá thần. Nguyễn Điểm bản nhân cực kỳ bình tĩnh đừng nhìn nàng vừa mới một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng kỳ thật nàng cũng là đoán mò thời an siết chặt ngón tay đầu khớp xương sai vị thanh rung động nàng banh mặt tươi cười cứng đờ cái này nguyễn điểm vận khí thật đúng là hảo trò chơi thời gian tạm thời bỏ dở khiêu chiến hí hiển nhân sẽ ở mười phút sau tiến hành yêu cầu sở hữu khách quý trình diện nguyễn điểm là thật sự muốn này trương mạt sát bài hấp tấp đuổi tới vương thành quảng trường các mê gia tổ đã sớm giá hảo một loạt máy quay phim cao lớn cường tráng hắc y diệp nhân mặt vô biểu tình đứng ở khởi điểm chỗ chờ nàng nguyễn điểm nhìn nhìn hắc y diệp nhân này con mẹ nó là cái người khổng lồ đi đạo diễn cầm khuyết đại âm thanh khí không nghĩ tới đệ nhất kỳ liền có người có thể đi đến đoạt màn sát bài này một bước vẫn là cái nữ khách quý nguyễn điểm ngươi xác định còn muốn tiếp tục sao muốn mười phút nội không bị hắc y diệp nhân bắt giữ có thể đạt được thắng lợi đã biết nguyễn điểm nói lời này ngữ khí quá nhẹ nhàng cho đạo diễn một loại chuyện này thực dễ dàng ảo giác người bình thường có thể kháng quá một phút liền tính thực ghê gớm mười phút đến là chuyên nghiệp trường bảo tuyển thủ mới có thể làm được sự tình đứng ở bàng quan tịch vương bạch nguyên vuốt chính mình ẩn ẩn làm đau ngông ai đem cái này điên bà nương thu đi ta quả thực cảm ơn nàng dù sao hắn là không dám lại chọc thiệu thanh việt miệt hắn liếp mắt một cái ngươi như thế nào cũng không ngăn cản nàng vương bạch nguyên thầm nghĩ ngươi nhưng quá xem khởi ta hắn ngăn được sao Phong phát sóng trực tiếp nội làn đạn sợp em không nghĩ tới ta cũng có nhìn lầm thời điểm nguyễn điểm phía trước tổng nghệ cũng đều như vậy hồ sao loang thoang có nghe nói là, giống như vị này luôn luôn đều không đi tầm thường lộ chúng ta có phải hay không lập tức liền phải chứng kiến lịch sử hảo muốn biết mạt sát bài muốn dùng như thế nào à giống nhau đều sẽ mạt sát hh i hệ nhân đi như vậy bên trong thành nhật tử sẽ hảo quá một chút sống đến trò chơi thời gian kết thúc tỷ lệ cũng lớn hơn nữa nguyễn điểm chính miệng nói nàng muốn mạt sát thời an đừng nghe nàng khoác lác nàng liên tiếp Thi đấu bắt đầu phía trước, Nguyễn Điểm ai đầu nhỏ, hướng thời an cái kia phương hướng nhìn nhìn. Nàng tự hồ một chút đều không lo lắng, chắc chắn Nguyễn Điểm phải thua, 10 phút trường bảo cũng không phải là dựa vận khí là có thể thủ thắng. Không chừng Nguyễn Điểm xuất phát chạy đã bị bắt được, ném cái đại té ngã. Quá mức tranh cường háo thắng lại không có thực lực người, chỉ biết bị người xem sở chắn ghét. Thời an tưởng rất mỹ, chờ Nguyễn Điểm bị loại trừ, dư lại kia hơn một giờ trò chơi thời gian, nên đến phiên nàng phát quang phát lượng đạo diễn thổi lên tiếng còi trước tần ngạn tâm phanh phanh phanh sắp từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài lại không phải hắn thi đấu nhưng hắn chính là khẩn trương tiếng còi một vang nguyễn điểm liền từ khởi điểm xông ra ngoài nàng chạy bay nhanh hắc y nhân tốc độ cũng không yếu theo sát nàng giống lương đạo tia chớp đem những người khác xem sửng sốt hồng đội mặt khác ba người cơ hồ là cùng thời gian phát ra cảm thán thật là đáng sợ vô luận là nguyễn điểm vẫn là hắc y nhân đều là ma quỷ tồn tại nguyễn điểm bị cắn thực khẩn trên đường rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị đuổi theo bãi liền như vậy điểm đại cơ hồ không có che đậy vật nàng chỉ có thể đánh bờ ngạnh vẫn luôn đi phía trước chạy phàm là chỉ cần nàng có một đinh điểm lơi lỏng ý niệm liền sẽ bị phía sau hắc ý hiền nhân cấp bắt được khiêu chiến hắc ý hiền nhân còn thừa bảy phút tân ngạn đời này gặp qua nhất đua nữ chính là nguyễn điểm làm chuyện gì giống như đều đang liều mạng như vậy một đầu đi phía trước hướng cũng không sợ chết thời an vẫn là không chút hoang mang nàng đứng ở tần ngạn bên cạnh cười một tiếng, nói, "Nguyễn Điểm căn bản không có khả năng thắng, nàng kiên trì không được 10 phút, không đem mặt sát thành, còn đem chính mình đáp đi vào, thật là xuẩn. Lời này Tần Ngạn nghe chói tai, liền ngươi có miệng, liền ngươi có thể nói. Thời An nhấp môi, trầm mặc. Thời gian càng kéo càng lâu, hai người tốc độ cũng dần dần chậm lại. Rất nhiều lần Nguyễn Điểm đều thiếu chút nữa phải bị bắt được, mệt nàng linh hoạt mới ở cuối cùng một giây chạy thoát. Nguyễn Điểm mồ hôi đầy đầu, sắc mặt trắng bệ, nàng gắt gao cắn răng Trong lòng kia cổ khí cường căng, căng nàng tuyệt không có thể chịu thua. Thao, nhân y. Y. quá cường. Tường nàng năm đó cũng là giáo đại hội thể thao 3.000 mệ trường bảo quán quân, chẳng lẽ còn đánh không lại sao? Con mẹ nó dựa vào cái gì? Nguyễn điểm chính là muốn cho bọn họ đều nhìn xem, nàng Nguyễn điểm các mặt đều thực như bức. Khiêu chiến H. Y H. nhân còn thừa 4 phút. Chưa từng có người có thể kiên trì lâu như vậy, Nguyễn điểm là cái thứ nhất. Nguyễn điểm hô hấp khi yết hầu cùng bị đau cắt giống nhau đau. Dọng mắt một cổ tử gì sát vị, nàng ánh mắt kiên định, chỉ biết đi phía trước chạy. Đua chính là sức chịu đựng, so chính là quyết tâm. Ở đây người xem đều xem ngây người, liền một cái thi đấu mà thôi, nguyễn điểm quá nghiêm túc đi. Không ngừng nghiêm túc, còn thực có thể chạy. Kẻ ngã còn muốn bỏ dậy tiếp tục chạy, cảm thấy nàng chịu đựng không nổi, nàng lại còn có thể ném ra hắc y hiền nhân. Nhận thua rõ ràng cũng không có gì, nhưng nàng giống như chính là không chịu khuất phục. Không biết qua bao lâu. Nguyễn Điểm cảm thấy chính mình mau căng không nổi nữa. Kia nói theo đôi nàng tiếng bước chân giống như cũng đã biến mất. Nguyễn Điểm nghe thấy đạo diễn nói, hắc y yền nhân bỏ quyền, Nguyễn Điểm thắng lợi. Nàng chậm rãi dừng lại, không lưng hạ đôi tay chống đầu gối, mồ hôi ướt nhẹp má nàng hai bên tóc mái, nàng từng ngụm từng ngụm hô hấp, dần dần hoãn lại đây. Nguyễn Điểm chạy không có một cái hắc y yền nhân, tam quý tới nay khai thiên tích địa đệ nhất nhân. Thời An nhìn trở về đi Nguyễn Điểm, trong lòng đảo cũng không có nhiều ít bất an nàng cùng mặt khác người xem giống nhau đều không tin nguyễn điểm sẽ đem này chương bài dùng ở trên người nàng hồng đội nguyễn điểm đạt được một chương mạt sát bài mặt sát bài nhưng lặp lại lợi dụng tam kỳ nguyễn điểm cầm đạo diễn đưa cho nàng mạt sát bài lan qua lộn lại nhìn hai lần hồng đội mặt khác ba người rất có ăn ý núp vào nguyễn điểm muốn giết đồng đội suy nghĩ thật lâu ba nguyễn điểm ngước mắt lẳng lặng chiều thời an đầu đi liếc mắt một cái chỉ vào nàng nhẹ giọng đọc từng chữ liền nàng Kết quả này đạo diễn tổ người thực ngoài ý muốn, không nghe nói này hai người có cái gì tư nhân ân đoán, như vậy quý giá một chương bài, lãng phí ở đội viên trên người đúng là đáng tiếc. Xác định sao? Ta xác định. Đạo diễn lập tức tuyên bố, hoàng đội thời an, bị loại trừ. Nguyễn điểm không cấm tưởng cảm thán, đạo diễn thanh âm thật là đáng chết điểm mỹ. Chương 63 chương 63, canh 2. Tổ nội nhận nghị, cho nên minh tinh gia tốc trung cư nhiên thật sự có mặt sát này ngoạn ý phải không? Cái này sống ở đạo diễn tổ trong miệng mà sát bài bị Nguyễn Điểm bắt lấy. Hơn nữa Nguyễn Điểm còn dùng ở một cái khác nữ khách quý trên người. Nói được thì làm được Nguyễn Điểm ngọn, Ngưu Đem hắc y ghi nhân chạy bỏ quyền mới là nhất ao. Này tiết mục thật sự càng ngày càng kích thích. Tân khách quý còn có thể, hồng đội chính là một cả đội khờ phê. Hợp lý hoài nghi, kế tiếp hai kỳ, Nguyễn Điểm còn sẽ đem mà sát bài dùng ở thời an trên người. Nguyễn Điểm thật đúng là như vậy tưởng, cùng thời an so sánh với liền sẽ không nói tiếng người tần ngạn đều trở nên thuận mắt lên đâu thời an bị tiết mục tổ nhân viên công tác tháo xuống bên hông nhan sát bài thuận tiện hái được mạch nàng biểu tình nhàn nhẫn ở màn ảnh trước mặt nàng mặc dù là sắp tức chết cũng sẽ không phát tác nguyễn điểm cong cong khoe miệng đối nàng cười cười chỉ chỉ nàng trong tay mạt sát bài kêu ý tứ chính là kế tiếp hai kỷ người cũng vẫn là ăn không ngồi chờ mệnh một giây màn ảnh đều không thể có a kéo tác Hắc Y Lệ nhân khiêu chiến sau khi thành công đạo diễn tổ cho nguyễn điểm năm phút nghỉ ngơi thời gian trò chơi tiếp tục bên trong thành hãy ghi hải nhân không có giảm bớt cũng không có lại gia tăng tiết mục thu thời gian còn thừa một tiếng rưỡi trốn đi cũng không phải có thể mạng sống hảo biện pháp hãy ghi hải nhân không ngừng ở trong thành tuần tra bọn họ ẩn thân chỗ một không cẩn thận liền sẽ bị tìm được trên không quảng bá thường thường liền vang lên hoàng đội lý siêu bị loại trừ lam đội trương thức thước bị loại trừ hoàng đội tôn bình lâm bị loại trừ hoàng đội toàn đội bị loại trừ. Hồng đội mặt khác ba người theo sát Nguyễn Điểm không bỏ, giống nàng phía sau ném không xong tam căn cái đuôi. Nguyễn Điểm dừng lại, có trong nháy mắt mê mang. Các ngươi đi theo ta làm gì? Ba người bảo trì trầm mặc. Nguyễn Điểm nhìn mắt Uông Bạch Nguyên, người mông không đau. Uông Bạch Nguyên trang ngoan ngoãn cũng trang không nổi nữa, phi một tiếng, ngươi có thể hay không làm người, không cần đối ta mông có ý tưởng không an phận. Nguyễn Điểm liên tục cười lạnh, các ngươi hiện tại loại này hành vi đều là ở cọ ta nhiệt độ. Bị các ngươi này mấy cái hồ so cọ thượng hút máu thật là ta suối quẩy. Vương Bạch Nguyên, Triệu Mộng Nhi, Cửa Thành treo giải thưởng nhiệm vụ, thỉnh các vị khách quý đi trước thành lâu tháo xuống lệnh truy nã, cũng giao cho thành chủ, dẫn đầu hoàn thành nhiệm vụ người, nhưng tặng kèm 20 vạn đồng vàng. Thời gian 20 phút, nếu là quy định thời gian nội không người hoàn thành, bên trong thành chủ phố phong bế. Một cái cùng loại chạy độc quy định. Không hoàn thành nhiệm vụ vòng chỉ biết càng ngày càng nhỏ gặp được hắc ý thì nhân tỷ lệ cũng sẽ càng lúc càng lớn nguyễn điểm phục hồi tinh thần lại phát hiện có tam đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng mặt xem nàng giống như mang theo ba cái hải tử mẫu thân phi nàng nhưng sinh không ra như vậy bất hiếu nhi tử triệu mộng nhi toàn bộ hành trình đều là ta là ai ta ở đâu ta muốn làm gì mộng bức trạng thái mãn trong đầu chỉ có tàng tàng tàng một cái đại hình cạnh kỹ loại tiết mục bị nàng chơi thành chơi trốn tìm trò chơi nàng làm cho nguyễn điểm mặt còn không dám lại hoành nàng nhỏ giọng nói Ta tìm cái thùng rác, bên trong là sạch sẽ, ta ở bên trong hẳn là có thể đại ở cuối cùng. Vương Bạch Nguyên dậm chân, tốt như vậy sự, ngươi thế nhưng hiện tại mới nói cho ta. Hắn cũng muốn đi vào trốn trốn, an ủi hắn bị trọng thương ông. Nguyễn Điểm Vô Ngữ nhìn trời, sau đó nói, nếu đây là tuyệt địa cầu sinh, ta đã sớm tự lôi. Toàn bộ đội ngũ cùng chết xong việc. Tất cả đều là mang bất động rác rười. Nàng xoay người liền phải đi làm nhiệm vụ, bước chân mới vừa bán ra đi, lại đi vòng vèo trở về hung thần ác sát nhìn bọn hắn chằm chằm ba cái hung ác ánh mắt đặc biệt nhìn chằm chằm tân ngạn nàng nghe răng nói hạ kỳ các ngươi lại cùng ta chịu đến cùng đội ta liền trước đem các ngươi cấp mặt sát ai cũng không dám có dám lời nói tân ngạn cũng là đầu một hồi bị nguyễn điểm mắng không dám cãi lại sợ nàng dưới sự giận dữ đem hắn treo ở thành lâu thị chúng triệu mộng nhi cùng cái tiểu tức phụ dường như khóc sức mướt làm cho nguyễn điểm mặt không thể không khom lưng cúi đầu nghĩ lại tưởng tượng nàng chính là cái hai mặt thỉnh thế bạch liên chờ tiết mục kết thúc trở về liền lên mạng phát thiếp hát nguyễn điểm nguyễn điểm dẫn theo tần ngạn cổ áo mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tóm được người liền chạy tần ngạn bị bắt cùng nàng một đường né tránh hắc ý khi nhân truy đổ thở hừng hộp thành lâu lệnh truy nã dán hai chương vị trí có chút cao điểm núi chân đều với không tới nguyễn điểm chọc chọc tần ngạn người bối ta tần ngạn không tình nguyện đem nàng con lên tới nguyễn điểm rỗi tay đủ đến lệnh truy nã hái được xuống dưới hai người đang chuẩn bị đi tướng quân phủ nên diện đụng phải tới làm nhiệm vụ ảnh đế quý vọng giang. Cao gầy trắng non thiếu niên, tóc bị mồ hôi ướt nhẹp, hẳn là cũng là một đường tật chạy tới. Hắn mặt vô biểu tình nhìn Nguyễn Điểm, sau đó làm cho bọn họ hai người mặt, nhón chân, hơi chút rối rối tay liền đủ tới rồi một khát trương lệnh truy nã. Tân hạn nói, ta cảm thấy hắn ở nhục nhã chúng ta. Nguyễn Điểm tỏ vẻ nhận đồng, không phải cảm thấy, hắn chính là khả năng bởi vì tuổi còn trẻ chính là tam kim ảnh đế. Quý vọng ra người này ở trong giới cũng đều là đi ngang. Trên người kia cổ thanh cao kính nhi, Nguyễn Điểm nhìn đều khó chịu. Đều là hai con mắt một chữ miệng, ai còn so với ai khác cao quý sao. Lại nói tổng nghệ trò chơi, bọn họ thêm lên đều không nhất định chơi qua nàng. Nguyễn Điểm nhớ tới, vừa rồi quý vọng lạnh còn nói một câu, nói nàng không biết tự lượng sức mình. Hảo tú một nam, đi hướng tướng quân phủ trên đường, so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn thuận lợi. Phủ ngoài cửa có trò chơi nhắc nhở. Chỉ có xuyên qua hậu viện bắt được tướng quân lệnh người kia, mới có thể nhìn thấy tướng quân. Lệnh bài chỉ có một, cũng liền ý nghĩa nguyên điểm cùng quý vọng giang hai người chung chỉ có một có thể thắng lợi. Hậu viện chính giữa bãi một cái bàn, bên trong có cái ăn mặc cổ trang nam nhân, cùng loại quản gia nhân vật. Hắn nói, tướng quân nhìn chúng sức lực lớn hơn nữa người, thỉnh cầu hai vị so một lần bẻ thủ đoạn, người thắng có thể bắt được lệnh bài. Lúc nào cũng ở nhìn bọn hắn chằm chằm quảng bá đúng lúc vang lên tướng quân lệnh trò chơi vé vào cửa là tham gia giả sinh mệnh giá trị bị thua giả lập tức đào thải lần này thi đấu áp dụng tam cục hai thắng cơ chế nguyễn điểm cảm thấy trò chơi này đối nàng quá không hữu hảo nam nhân cùng nữ nhân sức lực cách xa đại nàng loại này nũng nịu tiểu nữ hài, sức lực liền càng nhỏ nguyễn điểm trầm mặc quý vọng giang nhàn nhạt nhìn nàng một cái trở về đi nhiệm vụ này ngươi làm không được chỉ cần bọn họ hai cái không thể so liền sẽ không có thua ra nếu là những người khác Nguyễn Điểm khả năng liền từ bỏ, này rốt cuộc không tính cái đại nhiệm vụ, không cần thiết lấy mệnh đi tranh đoạt. Nhưng nói loại này tiện hề hề nói người Cố Tình là Quý Vọng Giang, cái này ý đồ đem nàng làm lại điện ảnh đá ra đi, mắt chó xem người thấp nam nhân. Nguyễn Điểm một chút đã bị hắn chọc giận, nội tâm hoảng đến một đám, trên mặt cường trang bình tĩnh, kia đến đây đi. Quý Vọng Giang trên mặt biểu tình lãnh đạm, chậm rãi ở trước bàn ngồi xuống. Nguyễn Điểm ngồi ở hắn đối diện, nàng trước dùng sức giãn ra bàn tay, sau đó bãi chính cánh tay. Làm tốt chuẩn bị. Quý vọng rằng cánh tay so nàng trường rất nhiều, bàn tay là nàng hai cái đại, bàn tay hợp ở bên nhau khi, Nguyễn Điểm cảm nhận được một trận lạnh lẽo. Nàng đối sức lực phương diện này kỳ thật không phải thực tự tin, ở Nguyễn Điểm trong thế giới, khiêng lên mấy chục cân trọng đồ vật giống như không phải một kiện đặc biệt khó sự. Quản gia nở tờ cờ cầm giữ bọn họ bàn tay, đếm ngược ba tiếng, sau đó nói, bắt đầu. Hết thể đều phát sinh đột nhiên không kịp phòng ngừa. Đừng nói ở đây những người khác ngay cả nguyễn điểm chính mình cũng chưa phản ứng lại đây, nhiều nhất cũng liền một giây thời gian, quý vọng giang tay đã bị gắt gao đè lại trên mặt bàn, moi đều moi không ra cái loại này. nguyễn điểm mê mang nói, đơn giản như vậy sao? nguyên lai like là cái để bài tặng điểm sao? quý vọng giang sắc mặt rõ ràng không phải rất đẹp, trắng lại hồng, là ta đại ý, thẹn quá thành giận làm hắn đánh mất nguyên bản lý trí, hắn nói, vừa mới là ta ở làm ngươi, thiếu nữ đưa lưng về phía quang, đầy đầu tóc dài chói thành cái lỏng lẻo viên đầu. Gò má lộ ra màu hồng nhạt, giống viên mới từ trên cây hái xuống mới mẻ thủy mật đào. Nguyễn Điểm hảo có thể lại nói thấy chán. Quý vọng Giang rời đi mắt, nhất định phải được. Đệ nhị đem phân cao thấp, mới đầu hai người thế lực ngang nhau. Quý vọng Giang đột nhiên một chút dùng đại lực khí, Nguyễn Điểm thiếu chút nữa không chống đỡ đã bị hắn cấp và ngã. Chính là từ mau rửa gần mặt bàn vị trí chậm rãi, một chút hướng lên trên bò. Mặt nàng đều nghẹn đỏ, cái chán mạo tinh tế mồ hôi. Nguyễn Điểm nghẹn một hơi, kia cố chấp bẻ không chịu thua tín niệm cường chống nàng lực đạo phân cao thấp mau hai phút còn không có phân ra thắng bại quý vọng giang mau không được nhưng hắn cũng không cam nguyện bại bởi nguyễn điểm chết chống cuối cùng một chút sức lực cánh tay toan không có chi giác cái này nguyễn điểm thật là quật cường lại qua hai phút quý vọng giang tựa hồ sắp thủ không được một chút bị nguyễn điểm đi xuống áp hắn cắn chặt răng tưởng ngược gió phiên bản lại bị nguyễn điểm một chút cấp ấn đã chết trở về trò chơi kết thúc chúc mừng nguyễn điểm thắng được lam đội quý vọng giang bị loại trừ. Nguyễn Điểm làm bộ làm tịch thở dài một tiếng, đây là cường giả thế giới. Mặc kệ Quý vọng Giang lúc này nói cái gì, bị một cái hắn không xem trọng nữ nhân áp nâng không dậy nổi cánh tay, đánh chính là hắn mặt. Trò chơi cuối cùng 10 phút, còn có mệnh ở đội viên đều lấy trôn tránh là chủ. Nguyễn Điểm khinh thường với cùng ông Bạch Nguyên bọn họ hoa ở cùng cái thùng rác, mà là mặt khác tìm cái rơm dạ đôi. Đếm ngược một phút khi, thiệu Thành Việt làm lam đội cuối cùng một người tuyển thủ bị bắt được. Trò chơi kết thúc, đang ở kết toán chung thỉnh sở hưu khách quý đi trước vương thành quảng trường tập hợp hồng đội trở thành toàn viên sống đến cuối cùng đội ngũ thất thất bát bát khen thưởng thêm lên mỗi người đều cầm một trăm vạn đồng vàng một hồi thu số dưới kết sức các vị lão sư đều vất vả nay kỳ thực xuất sắc đâu chúng ta hạ kỳ tái kiến nga chờ mong các vị lão sư tiếp theo kỳ phân tổ tình huống hồng đội toàn viên đều thực chờ mong đều vô cùng hy vọng tiếp theo kỳ từng người phân phi không bao giờ muốn gặp mặt sống đến cuối cùng thế nhưng là hồng đội này bốn người bốn cái có thủ bán nhân thủ bắt tay lấy được thắng lợi tất cả đều là buôn bán giả cười ha ha ha một cương giả cùng ba cái vốn để mót bất quá thùng rác loại địa phương kia cũng có thể tàng ta là thật sự bội phục quý vọng giang bị ố út thời điểm sợ tới mức ta trong tay dưa đều rớt cái loại này bị đối thủ hung hăng đả kích cảm giác ta đều không thể tưởng tượng hùng đội toàn viên đắc nhân mặt khác đội ngũ đều cẩn thận một chút trên lầu cười chết ta nguyễn điểm ngồi xe thương vụ từ thu điểm hồi khách sạn nghỉ ngơi chạy ban ngày nàng cũng không cảm thấy mệt, ngược lại là đói đến hoảng. Tắm rửa một cái thay đổi thân sạch sẽ quần áo, Nguyễn Điểm liền đi ra cửa kiếm ăn, trên đường gặp được một cái bà cố nội té ngã, nàng còn hảo tâm cho người ta nâng dậy tới, hơn nữa kêu 120. Hiện tại Lao Thái Thái liền rất nhiệt tình, xuyên cũng thực thời thượng, Lao Thái Thái một hai phải lưu lại nàng điện thoại, nói là tương lai hảo cảm tạ nàng. Nguyễn Điểm đầy bất quá, liền đem chính mình dãy số để lại cho nàng. Làm chuyện tốt lại lưu danh Nguyễn Điểm quyết định trừng phạt một chút hư vinh chính mình, chờ ăn qua cơm chiều lại đi mua cái tiểu bánh kem. Này đối muốn bảo trì dáng người nữ minh tinh tới nói quả thực chính là ác độc nhất trừng phạt. Nguyễn Điểm chân trước mới vừa ở tiểu tiệm cơm ngồi xuống, sau một giây, trước mắt liền xuất hiện cái khách không ngợi mà đến. Liền cùng cao Trung rất nhiều thứ giống nhau. Mặc kệ nàng đổi nhiều ít phân lâm thời công công tác, đều có thể bị tần ngộ chính xác tìm ra, nhục nhã một hồi. Nguyễn Điểm đầu. Nhìn tân ngộ này trương tái nhuận tinh xảo mặt, lâm vào chầm tư, sau đó hỏi, ngươi lăn vẫn là ta lan. Giống như xem qua tân điện ảnh kịch bản lúc sau, Nguyễn Điểm liền vô pháp tiếp tục dùng không sao cả, cảnh thái bình giả tạo thái độ đối mặt hắn. Nguyễn Điểm thậm chí suy nghĩ, bằng không liền hướng thẩm xá vay tiền thấu đủ tiền vi phạm hợp đồng tính. Nàng nếu không còn, cũng không tin thẩm xá còn sẽ hướng nàng thảo ớn. Điểm này ra mặt tính cái gì? Chương 64, chương 64, canh một nóng hầm hập cải mai út thịt cái tới cơm bãi ở nguyễn điểm trước mặt nàng lấy chiếc đũa chọc chọc thực chi vô vị nguyễn điểm cảm thấy nhất định là bởi vì đối diện người nam nhân này quá hết muốn ăn nàng miễn cưỡng lại ăn hai khẩu cơm sau đó buông chiếc đũa đi đến tiệm cơm nhỏ trước đài tính tiền từ tiệm cơm ra tới lúc sau phía sau nam nhân kia tựa như một đạo ném không xong bóng dáng gắt gao đi theo nàng đen đường kéo dài quá hai người bóng dáng yên lặng đường nhỏ chỉ nghe thấy bọn họ hai người tiếng bước chân nguyễn điểm đống nhiên dừng lại bước chân xoay người nâng lên đôi mắt lạnh như băng xương nhìn hắn ngươi rốt cuộc dây dưa không xong tần ngộ trầm mặc nhấp thẳng khoe miệng liền ở nguyễn điểm cho rằng hắn muốn vẫn luôn đương cái người câm thời điểm nghe thấy hắn nói này lộ là ngươi mua đức chỉ cho ngươi một người đi không được ta đi nghe một chút này con mẹ nó nói có phải hay không tiếng người a khi nào khởi tần ngộ ra mặt cũng hậu thành như vậy loại này chết ra không biết xấu hổ nói đều có thể nói được xuất khẩu nguyễn điểm hít sâu hai khẩu khí Nghiêng đi thân tránh ra lộ, "Hảo, ta làm ngươi đi trước." Đường nhỏ thẳng đường, cho nàng nhanh lên lăn. Tân Ngộ tựa hồ có chút bực bội, nối lòng ca vặn, sau đó nửa điểm không để bụng hình tượng liền như vậy nghiêng nghiêng, lười biếng dựa vào cột điện tử, làm cho nàng mặt chịu nổi lên yên. Nguyễn Điểm mặt vô biểu tình nhìn hắn vài giây, xoay người rời đi. Tân Ngộ nói chuyện làn điệu trước sau như một bình đạm, "Nguyễn Điểm, ta hôm nay tâm tình không tốt lắm, ngươi liền càng đừng quét ta hưng." Hắn nói chuyện luôn là cái dạng này. Đương nhiên, đúng lý hợp tình. Tư thái cường ngạnh. Nguyễn Điểm cười lạnh một tiếng, vong nếu không nghe thấy, cất bước dùng sức đi phía trước đi. Nàng cánh tay bỗng nhiên bị người đè lại, mất khống chế nam nhân, trên mặt biểu tình đều không có phía trước như vậy lãnh đạm. Nguyễn Điểm bị bắt cùng hắn đối diện, hạ tam bạch, vẻ mặt hung tướng. Nàng thật sự không hiểu tần ngộ trong đầu vu hồi khó dò ý tưởng. Nàng tự nhận là vẫn chưa đắc tội quá tần ngộ, không rõ ngần ấy năm, hắn trước sau sẽ không chịu buông tha nàng tần ngộ đã là không quá bình thường sơ sơ nàng mặt dùng sức bóp nàng cằm, thậm chí ý đồ ở nàng khỏe miệng lưu lại chính mình giấu răng nguyễn điểm ngươi ăn đau khổ cũng không ít như thế nào vẫn là như vậy xuẩn hắn lẩm bẩm lầu bầu nguyễn điểm cảm thấy tần ngộ lúc này thuộc về nổi điên trạng thái không muốn cùng hắn khởi tranh luận nàng căm bị véo co chút đau nam nhân tới gần nàng mặt nguyễn điểm liền như vậy nhìn hắn như thế nào ngươi lại tưởng cưỡng hôn ta phải không một lần hai lần đem nàng trở thành mềm qua hồng tân ngộ cảm thấy chính mình đối nàng thích đã tới rồi bệnh trạng trình độ nàng giống như phi càng ngày càng cao tránh thoát diều một chỗ khác đầu sợi nàng chỉ biết cách hắn càng ngày càng xa tân ngộ dùng hết thủ đoạn nhiều năm như vậy vẫn là lưu không được nàng hắn thấp thấp cười nhạo thanh dùng thực tế hành động trả lời nguyễn điểm vấn đề hắn phủng thiếu nữ gương mặt không nhẹ không nặng cắn một ngụm ngươi không chịu nghe ta nói ta cũng thật là bị ngươi bức không có cách nào nguyễn điểm cảm thấy hắn không thể nói lý mặt bị cắn nhưng thật ra không đau sợ là đã để lại dấu răng tần ngộ luôn miệng nói là bị nàng bức nguyễn điểm thật sự cảm thấy hắn ngậm máu phun người nàng vẫn chưa đau khổ dây dưa quá hắn càng chưa từng vứt bỏ quá hắn không có đã làm bất luận cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn không nên thừa nhận hắn không hề nguyên do trả thù nguyễn điểm lúc này liền sinh khí đều lười đến sinh khí nàng chỉ là nói ta vô tội nhường nào dừng một chút nàng nhàn nhạt đọc từng chữ nói ta chỉ là không thích ngươi Nguyễn Điểm cảm thấy Tần Ngộ thật là cái khó có thể nắm lấy nam nhân. Hắn giống như càng tức giận. Khớp xương tiếng vang chi chi. Vẻ mặt thực không cao hứng biểu tình. Nguyễn Điểm thật là không nghĩ ra, như thế nào nàng nói lời nói thật, Tần Ngộ ngược lại là này Phúc muốn ăn người biểu tình đâu. Người đêm nay điên đủ rồi sao? Ta phải đi về ngủ. Chạy một ngày, nàng thật sự mệt mỏi. Tần Ngộ không chịu buông tha nàng, này đôi mắt thanh thuần sáng ngời, xuất ly phẫn nộ, cũng không có đôi hắn mảy may để ý. Hắn là cái nhảy nhót vai hề, trước sau đều không xứng ở nàng trong lòng chiếm cứ một vị trí nhỏ. Tân Ngộ muốn cười, lại như thế nào đều cười không nổi. Hắn chậm rãi buông lòng tay ra, Nguyễn Điểm xoa xoa mặt, tiếp tục đi phía trước đi. Tân Ngộ cũng su bước đi theo. Chỉ là bọn hắn đều không còn có nói chuyện. Nay đường nhỏ phá lệ dài lâu, lạnh leo đông phong, theo cổ cổ áo hướng trong toàn. Nguyễn Điểm quân chặt quần áo, ở khoảng cách khách sạn trước môn không xa đầu hẻm trước, thấy một vị khắc khách không ngợi mà đến. cách mấy mét xa nguyễn điểm chỉ bằng vào bóng dáng là có thể nhận ra thẩm xá hôm nay là cái ngày mấy đâu này hai người là ước hảo cùng nhau tới sao bừng tỉnh vô sát gian thẩm xá đã muốn chạy tới nguyễn điểm trước mặt bọn họ lần trước gặp mặt vẫn là ở chu mẫu sinh nhật tiến hội nguyễn điểm cảm thấy thẩm xá hôm nay hẳn là tới cố ý tới trả thù nhục nhát nàng đem trước kia sở hữu nợ cũ phiên cái biến tới nhắc nhở nàng nhìn xem ngươi trước kia cỡ nào ngu xuẩn nàng sớm đã nhận thua bị loại trừ cố tình thẩm xá còn muốn mua dây buộc mình nguyễn điểm nhìn nhìn thẩm xá lại sau này liếc mắt cười lạnh chuẩn bị xem kịch vui tần ngộ nàng sờ sờ đầu nhỏ ta liền không quấy giày các ngươi đi trước một bước tần ngộ cùng thẩm xá đánh một trận hai người trong lòng đại khái đều có đối lẫn nhau hoàn khí thẩm xá hận thấu tần ngộ khi đó châm ngòi thổi gió quạt gió thêm thủi tần ngộ bụng bị hung hăng đạp một chân dựa vào ven tường còn có rảnh nói nói mát làm sao vậy ngươi hiện tại cũng chỉ có thể nhớ vãng tích sao Những lời này, thật sự là chọc thùng thẩm xá ống phổi Hai người này một trận đánh oanh oanh liệt liệt Kinh động chung quanh hộ gia đình Trực tiếp báo cảnh Cùng ngồi trên xe cảnh sát bị đưa đi cục cảnh sát Nguyễn Điểm đêm đó còn không biết việc này Nếu là đã biết ước gì này Hai người lại đánh càng kịch liệt một ít Tốt nhất sẽ ngươi chết ta sống Hai cái có tiếng quý công tử vào cục cảnh sát việc này Giấu giếm cả đêm vẫn là không giấu xuống dưới Sáng sớm hôm sau đã bị cho hấp thụ ánh sáng Cẩn thận một cha Phát hiện bọn họ bị bắt được qua đi làm ghi chép cục cảnh sát, vừa lúc cùng Nguyễn Điểm thu tiết mục địa phương là cùng cái khu trực thuộc. Nay trong đó phản phất có cái gì đại dưa lui tới. Kinh bản nhân phân tích, thẩm xá cùng Tần Ngộ hơn phân nửa là bởi vì Nguyễn Điểm đánh lên tới, thỏa thỏa một cái hồ ly tinh. Nàng đây là muốn đem hai cái nam nhân đùa bỡn với cổ trưởng bên trong sao. Sau đó là xe. Nói thẩm Tổng Hòa Tần Ngộ giống như là hảo huynh đệ, đây là phát hiện chính mình bị huynh đệ cấp dưới sự giận dữ bắt đầu trả thù Nói đến nói đi, đều là Nguyễn Điểm sai. Chê hoa ghẹo nguyệt còn muốn lăng ccp. Ai, nhớ trước đây trời nắng cp thật là quốc dân cp, cảm giác tất cả mọi người ở khái, bị tận diệt ta thật sự tâm hào đau. Nghe nói tối hôm qua hai người luật sư song song trình diện, toàn bộ hành trình luật sư ra mặt giải quyết, không đến nửa giờ liền đều từ cục cảnh sát bị thả ra. Muốn nhìn các nam nhân chi gian chiến đấu. Nguyễn Điểm tốc tốc tái hôn. Mang theo lão công thượng nhà ta nam nhân. Sau đó trở lên bố ơi mình đi đâu thế, thực không tội. Nguyễn Điểm cảm thấy này đó vong hữu thật sự đều là đang chọc cười, nhưng quá con mẹ nó cất nhắc nàng. kia hai cái cổ nam nhân đánh lên tới, cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Chó căn chó, dựa vào cái gì quái nàng. Ở khách sạn nghỉ ngơi hai ngày này, Nguyễn Điểm quả thực phải bị tần ngạn cấp phiền đã chết, hệ chặt tích tích cái không ngừng. Thông thiên không rời hắn ca điên rồi hắn ca lại điên rồi. Nguyễn Điểm kéo hắc đều không dùng được tân ngạn người này tóm được nàng xuống lầu ăn cơm thời điểm vây truy chặn đường nguyễn điểm nghiêm túc kiến nghị cho hắn tìm cái hảo điểm đại điểm tân ngạn đánh gãy nàng bệnh viện ngươi đã kiến nghị qua nguyễn điểm tiếp theo nửa đoạn sau chưa nói xong nói tiếp tục nói hỏa tăng tràng tân ngạn minh tinh gia tốc trung đệ nhất kỳ dạ tím đại hoạch toàn thắng lâm thời nhiều hai cái quảng cáo thương gia nhập đạo diễn trong lòng rõ rành rành này hai đương quảng cáo là vì ai tới con hảo nguyễn điểm biểu hiện ra mạnh mẽ thực lực không cần đạo diễn lại phí tâm tư lưu lại cái này hành tẩu biển quảng cáo đọ liền dễ dàng đưa tới hát toan nguyễn điểm khai hỏa tổng nghệ nữ vương tên lại bị người sách ra tới bốn phía trào phúng bạo thành tiểu hoa lại như thế nào còn không phải chỉ có thể ở tổng nghệ đào quanh cái nào đứng đắn diễn viên là tổng nghệ dạ a hoa tàn ít bướm vẫn là tiếp tục diễn những cái đó ngốc nết phim thần tượng mất mặt cơ lắc mở gầy bồ chủ trang nhìn kỹ quả nhiên là thời anfans nay vẫn là cái bên trong chức nghiệp Fence đối thời An Liêu rành mạch khẽ meo meo phát quá một cái ám chỉ thời An hạ bộ là đại dẫn điện ảnh người bù Thời An tuy rằng bị Trình tùy An cấp xuyến xuống dưới nhưng bằng vào khi ra nhân mạch cùng nữ chủ khuê mật quan hoàn Thời An bắt được một khác bộ văn nghệ điện ảnh nữ chủ Thời buổi này điện ảnh trời sinh liền cao phim truyền hình nhất đẳng Phết thấy thế sôi nổi bắt đầu thổi bức Chờ mong tiểu công chúa Thời An Tân điện ảnh tổng nghệ già đường động xứ tỷ tỷ của ta xuất đạo chính là đại dẫn điện ảnh tỷ tỷ ngươi thế thân xuất đạo này đã vượt cấp ăn vạng tiểu công chúa đã bắt lấy vài cái tạp chí biểu mặt liền chờ quan tuyên lạc chu tiểu kiều trở về thiết kế vòng bị bàn tay vàng phù hộ nữ chủ ở thiết kế vòng xuôi gió xuôi nước nương nhân mạch cho chính mình hảo khuê mật vớt không ít nhãn hiệu phong đẩy. nguyễn điểm liều mạng đã nhiều năm mới đi đến này một bước nữ chủ chỉ cần động động ngón tay là được mỗi khi lúc này nguyễn điểm liền rất tưởng đem nguyên thư tác giả mắng thượng một đốn không phải sẽ đánh chữ là có thể viết văn ok minh tinh gia tốc trung đệ nhị kỳ thu phía trước đạo diễn tổ chức tiên cấp sở hữu khách quý đánh dự phòng trâm buồn kỳ khó khăn gia tăng hy vọng bọn họ không cần thiếu cảnh giác đạo diễn ở đi hướng điện ảnh thành thu điểm trên xe trong tay nắm mịt rổ phồn buồn kỳ thu giữa sân sẽ gia tăng ba vị hi hi hiền nhân sẽ tiến hành hai hai phân tổ chỉ có hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh hơn nữa sống đến cuối cùng đội ngũ mới nhưng tính làm thắng lợi tích lũy bắt được đầu người nhiều nhất người sẽ trở thành buồn tràng mờ vở tờ lần này vẫn như cũ áp dụng rút thăm phân tổ nguyễn điểm vận khí thập phần tốt cùng thiệu thành việt chịu đến một tổ thời an cùng quý vọng giang cũng bị phân tới rồi một khối nguyễn điểm đống nhiên nhớ tới một sự kiện nàng mạt sát bài còn có hai lần nhưng dùng cơ hội thời an hôm nay còn vẽ cái tinh xảo trang dung hiển nhiên là làm sung túc chuẩn bị mà đến nguyễn điểm thực ác độc ở thi đấu bắt đầu đệ nhất dây liền đem mạt sát bài cấp dùng hết đỉnh đầu quảng bá thanh đúng ngày tới lam đội thời an bị loại trừ cơ hồ là cùng thời gian nguyễn điểm lại nghe thấy được quảng bá Lam đội quý vọng giang hướng hồng đội Nguyễn Điểm khởi xướng đơn người sẽ hàng hiệu khiêu chiến tái, địa điểm, vương thành quảng trường. Người thắng khen thưởng, sống lại bài một chương. Hoặc, đây là cho chính mình tiểu kiểu kiểu báo thủ tới sao. Chương 65 chương 65, canh 2. Nguyễn Điểm thật đúng là không nghĩ tới, quý vọng giang cái này cao lãnh thí lời nói thiếu ảnh đế thế nhưng phải cho thời an suốt đầu. Này hai người quan hệ so nàng trong tưởng tượng muốn tốt một chút. Nguyễn Điểm vui vẻ đồng ý cái này đơn người khiêu chiến đang lo không cơ hội gõ bảo quý vọng giang đầu chó tìm tới môn cơ hội không cần bạch không cần thời an lúc này là thật sự trang không nổi nữa một lần lại một lần bị nguyễn điểm cấp mặt sát tái hảo tâm thái cũng muốn băng nàng lạnh lùng nhìn chăm chú vào nguyễn điểm ánh mắt thập phần bất hữu thiện nguyễn điểm nhìn nàng một cái cùng chu tiểu kiều cái loại này trang bạch liên người so sánh với thời an như vậy đều không có như vậy khó có thể chịu đựng quý vọng giang xuyên thân màu đen đồ thể dục trên trán cột lấy dây của tóc nhìn giống cái mới vừa vào đại học nam sinh môi hồng răng trắng nhận người đáng chú ý nguyễn điểm yên lặng thu hồi tầm mắt bắt đầu hoạt động gân cốt lâm bắt đầu trước vương bạch nguyên tiếu tiếu đi bộ đến bên người nàng bắt quái cực kỳ nguyễn điểm ngươi như thế nào nơi nơi kết xuống núi quý vọng rang giống như trước kia ở trong trường học là vận động đội người ngươi được chưa nguyễn điểm đôi mắt cũng chưa chớp ăn ngay nói thật ta không được vương bạch nguyên chán ghét hết thệ ở giới giải trí so với hắn hường người cảm thấy quý vọng giang lạnh lẽo người khác bộ dáng rất là trang bức hắn lúc này là thiệt tình hy vọng nguyễn điểm có thể hành hung quý vọng giang đầu chó làm hắn vô bước nhưng trang không được ngươi tất tất gì ta liền tất tất vương bạch nguyên không thể hiểu được liền tin tưởng nguyễn điểm cảm thấy nàng cái gì đều có thể làm được nhất định có thể thắng số dưới trong chốc lát ngươi lên sân khấu lúc sau ngàn vạn không cần thủ hạ lưu tình chào hắn tóc đá hắn nửa người dưới sơn này chưa chuẩn bị hung hăng mà đem hắn hàng hiệu cấp xé xuống tới tốt nhất đem đầu của hắn ấn ở bờ cắt cọ sát cho hắn biết cái gì biết vậy chẳng làm nguyễn điểm bị hắn nói tâm động chỉ là ngẫm lại đều thực sản nhưng nàng cảm thấy muốn đem một cái so với chính mình cao nửa cái đầu đại nam nhân ấn ở trên mặt đất cọ sát có chút không thực tế nguyễn điểm thở dài một hơi lại không phải mỗi người đều là ngươi vương bạch nguyên lanh a một tiếng ngươi vũ nhục ta hắn nói chuyện đột nhiên liền trở nên không như vậy khách khí lên ngươi ác độc như vậy xứng đáng ngươi ở giới phan mọi người đòi đánh an tết xú lao thử nguyễn điểm kêu hắn lăn thỉnh hai vị tuyển thủ vào bàn nguyễn điểm tẩy dày bàn chân lâm vào xa đôi cảm giác được một tia lạnh lẽo quý vọng giang trong mắt tràn đầy nhất định phải được ý chí chiến đấu ánh mắt sắc bén đều sắp đem nàng ngực chọc thủng nhân viên công tác ở hai người phía sau lưng rán lên thuộc về từng người đội ngũ nhan sắc hàng hiệu thấy hai người làm tốt chuẩn bị đạo diễn hô bắt đầu nguyễn điểm không có lô mãng xông lên phía trước cùng hắn vật lộn tuy rằng đánh nhau chuyện này thật là nàng cường hạng nhưng quá kiêu ngạo cũng không tốt vạn nhất quý vọng giang cùng ông bạch nguyên cái kia phế vật không giống nhau đâu kia nàng không lâu thua sao hai người mới đầu đều là lấy phòng bị là chủ một phút sau quý vọng giang chủ động xuất kích mục tiêu chính là nàng phía sau lưng hàng hiệu nguyễn điểm cắn chặt răng đã làm tốt cùng hắn chính diện cương chuẩn bị nàng bỗng nhiên một chút liền đi phía trước hướng người động tác nhỏ linh hoạt sờ đến quý vọng giang bối chưa kịp động thủ khi hắn một cái xoay người liền né tránh quý vọng giang vốn đang tưởng đối nàng khách khí điểm hiện tại vừa thấy thực sự không thể thiếu cảnh giác cũng không cần cố ý làm nàng trên mặt hắn biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc lên đen tròng mắt giống cái nhìn chằm chằm con mồi giường như nhìn nàng quý vọng giang đột nhiên chế trụ cổ tay của nàng mười thành lực đạo làm nguyễn điểm đau một nhe răng nhũ mày nguyễn điểm cũng trở nên hung ba ba bắt người tóc đá người hạ thân chờ hoàn toàn không phát huy chỉ miễn cưỡng có thể đem hắn cấp ném ra quý vọng giang công kích một đợt tiếp theo một đợt hoàn toàn không cho nàng thở dốc cơ hội nguyễn điểm quăng ngã một cái đại té ngã có chút đau nàng lần thứ hai bỏ dậy bị kích khởi ý chí chiến đấu nguyễn điểm cùng cái tiểu kẻ điên không sai biệt lắm tóm được người liền cắn so chó hoang còn hung quý vọng giang bị nàng lăn lộn cũng có chút mệt mỏi lại còn không dám thiếu cảnh giác hắn tìm đúng thời cơ cường ninh trụ nàng cánh tay dùng một cái tay khác đi xé hàng hiệu lại ở cuối cùng một giây bị nguyễn điểm tránh thoát mở ra tay chỉ đủ đụng tới nàng tóc đem nàng đỉnh đầu phát vòng cấp tún xuống dưới lúc ấy nguyễn điểm trong lòng chỉ có bảy chữ muốn nói quý vọng giang ta thao mẹ ngươi đau chết nàng ô ô ô. hắn cư nhiên còn dùng bắt người tóc như vậy bỉ ổi thủ đoạn đây là một cái nam có thể làm được sự sao nguyễn điểm tỏ vẻ thập phần khinh thường hắn nàng trong ánh mắt chứa đầy ta khinh bỉ ngươi bốn chữ quý vọng giang tưởng nói tiếng xin lỗi lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào hắn sắc thật không phải cố ý nhưng chỉ sợ hắn giải thích nguyễn điểm cũng chưa chắc sẽ tin Quý Vọng bờ sông giòn liền không giải thích. Nguyễn Điểm đau khỏe mắt mạo bập nước, thiếu chút nữa liền phải trước mặt mọi người ngao ngao kêu. Quý Vọng Giang nhưng không có cho nàng lưu hòa hoan thời gian, sẵn nàng chưa chuẩn bị, lại một lần đệ lại nàng cánh tay. Lúc này dùng nhanh nhất tốc độ đem Nguyễn Điểm sau lưng hàng hiệu cấp xé xuống dưới. Đơn người xé hàng hiệu khiêu chiến tái. Quý Vọng Giang thắng. Chúc mừng Quý Vọng Giang đạt được một chương sống lại bài. Thao. Nguyễn Điểm bị chọc tức gan đau. Bên ngoài tuyển thủ Vương Bạch Nguyên cũng thực tức giận lớn tiếng hồ ào quý vọng giang không biết xấu hổ túm đầu người phát chơi ám chiêu a đạo diễn nhìn hắn ánh mắt đều tràn ngập kính nghệ khả năng hồ so hậu trường già đều là như vậy hồ đi la gan bít nói cái gì đều dám nói quý vọng giang không thiện biện giải nhấp nhấp khoe miệng cái gì cũng chưa giải thích nguyễn điểm một lần nữa cột chắc tóc trong lòng bàn tay là tinh tế cọ sát vết thương nàng vừa rồi đua quá mức quên mình hiện tại mới cảm giác được đau lam đội thời an sống lại nguyễn điểm thấp giọng lanh a một tiếng đã đoán được kết quả này thời an ở bên hông một lần nữa đeo hảo đội ngũ hàng hiệu cùng nguyễn điểm nghiêng người mà qua vốn bã nói ngươi liều sống liều chết làm ta bị loại trừ lại có ích lợi gì đâu có nam nhân nguyện ý giúp ta mà không ai chịu giúp ngươi nguyễn điểm không hiểu nàng lo dịp. nàng nga một tiếng nam không phải nhiều căn kia ngoạn ý sao thực ghê gớm sao muội muội không cần chính mình khinh thường chính mình nha. thời an bị nguyễn điểm hai lần tam phiên nhằm vào đả kích trong lòng nghẹn một ngụm hắc khí, miệng lưỡi sắc bén. Nguyễn Điểm không rảnh cùng nàng vô nghĩa, mới nhất nhiệm vụ đã tuyên bố. đóng cửa cửa thành nhiệm vụ đã mở ra, cửa thành đóng cửa sau lưu tại ngoài thành người sẽ bị đào thải, hạn khi mười phút. Nguyễn Điểm đem chính mình hàng hiệu cất vào trong túi, cùng thiệu Thành Việt cùng nhau hướng bên trong thành chạy. nay một đường cũng không dễ dàng. Tiết Mục tổ chức tiên an bài tốt hắc y, y. hệ nhân đều ở trên đường chờ bọn họ chui đầu vô lưới. Nguyễn Điểm cùng Tiệu Thành Việt tránh ở trong bụi cỏ, nhìn thời gian, sau đó nói. Không còn kịp rồi, bằng không chúng ta trực tiếp chạy đi. Thiệu Thanh Việt gật gật đầu, cũng có thể. Hắn còn có chuyện quên nói cho Nguyễn Điểm. Đúng rồi, thời an hình như là ta phụ thân hạ bộ điện ảnh nữ chủ. Nguyễn Điểm họa tào một tiếng. Này thấy quỷ quang hoàn. Còn có để người sống. Chỉ có trầm mặc mới có thể đại biểu Nguyễn Điểm giờ phút này tâm tình. Thiệu Thanh Việt lông mày nhăn ở bên nhau. Kỳ thật hắn cảm thấy thời an không thích hợp phụ thân hắn điện ảnh nữ cao trung sinh nhân vật hắn chuẩn bị về nhà lúc sau cùng phụ thân hắn hảo hảo nói một lần nguyễn điểm thừa dịp hắc y ghi nhân xoay người nhàn rỗi bắt lấy thiệu thành việt cất bước liền đi phía trước hướng tương đương với là ở cùng hắc y ghi nhân ngạnh cương xem ai chạy nhanh thiếu nữ tay mềm mại lòng bàn tay ấm áp bị phong dơ lên mở đầu tràn ngập dầu gội nhàn nhạt hương khí thiệu thành việt nhìn nàng sườn mặt hoảng hốt một chút không tự giác nắm chặt tay nàng trưởng đi theo nàng cùng nhau đi phía trước chạy hai người chạy mau chặt đứt khí mới rốt cuộc chạy tới cửa thành Không ngừng có người bị đào thải thanh âm từ phía trên truyền ra tới. Nguyễn Điểm là thật không nghĩ tới chính mình có thể ở cửa thành thấy bông bạch nguyên cùng Triệu Mộng Nhi, nàng quen mắt vài người đều ở. Triệu Mộng Nhi ngoe dục dịch, trong lòng ý nghĩ xấu không ngừng ra bên ngoài bạo, nàng tới cái này tiết mục chính là vì cấp Nguyễn Điểm ngáng chân oa, còn một lần cũng chưa xử thành công, cái này làm cho nàng như thế nào có thể cam tâm. Triệu Mộng Nhi nhìn mắt đồng hồ, rời thành môn đóng cửa còn có một phút, nàng cùng cái U linh dường như vòng đến Nguyễn Điểm phía sau tùy thời mà động. Tưởng ở cuối cùng hai giây, đem nguyễn điểm cấp đá ra đi. Vương bạch nguyên ý tưởng thế nhưng cùng nàng cực kỳ nhất trí, chẳng qua hắn nóng lòng muốn thử tưởng đặng người là quý vọng giang. Nguyễn điểm tắc muốn cho bọn họ hai cái cùng nhau cút đi. ở ca mạ giặt chuột không đến địa phương, thời an còn có nhàn hạ thoải mái cùng nguyễn điểm nói chuyện. này cũng chính là tiểu kiều không có gì thủ đoạn, nếu ngươi là của ta muội muội, hiện tại đã sớm không biết bị ta ném đi cái nào trong một góc đi. thời an cha mẹ đều là sự nghiệp hình cường đạo. Nàng đánh tiểu mưa rầm thấm đất, học được đều là có thể đem người nhất chiêu mất mạng thủ đoạn. Ngươi cho rằng ngươi cùng ngươi fans có thể nhấc lên bao lớn sóng gió sao. Ngươi muốn cho ta ở cái này trong tiết mục ra không được đầu, cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng. Còn thừa 10 giây. Nguyễn điểm yên lặng nâng lên chân, nào biết nàng phía sau triệu mộng nhi động tác so nàng mau, khẩn trương liền đá sai rồi người. Đá trúng thời an trấn oa, đối phương đi phía trước phác đi ra ngoài, tứ chi chấm đất, khủy tay xuyên tim đau hẳn là bị sẹo cọ xuất huyết nguyễn điểm phục hồi tinh thần lại nghĩ đến chính mình vừa mới bị tốn quá đáng thương đầu tóc nguyễn điểm thừa dịp cuối cùng ba giây đồng hồ cũng một chân đem quý vọng giang cấp đá đi ra ngoài cửa thanh đóng cửa đang ở thanh toán trung lam nội toàn viên bị loại trừ vương bạch nguyên bạch bạch vỗ tay tấm tắc hai tiếng phát ra từ nội tâm tán thưởng nguyễn tỷ ngư bức mộng tỷ ngư bức Tân ngạn lòng còn sợ hãi còn hảo bị đá ra đi người không phải hắn quý vọng giang nửa quỳ trên mặt đất đầu gối khai sinh đau cuộc đời lần đầu tiên ăn lớn như vậy một cái buồn mệt hắn chậm rãi ngồi dậy quay đầu tới nhìn phía nguyễn điểm ánh mắt sắc bén hàm chứa sát khí hắn không phải tân ngạ mắng không ra thô tục lan đạn trầm mặc lợi hại có một phút sau đó giống pháo hoa dường như bùn bùn rung động trước hồng đội đoàn hồn tạc nước cười chết ta ngộng tỷ học được nguyễn tỷ tinh túy đi lên chính là làm nguyễn điểm như vậy hảo không tố chất nôn nôn nôn này vốn di chính là thi đấu à chẳng lẽ còn muốn cùng đối thủ ôm ấp hôn hít nâng lên cao sao nói nữa một trọi một khiêu chiến thời điểm quý vọng giang không cũng còn hung hăng tốn nguyễn điểm đầu tóc sao dù sao xé hàng hiệu thời điểm quý vọng giang không thiếu va chạm nguyễn điểm đi lại một lần đối nguyễn tỷ lau mắt mà nhìn nên đơn giản thô bạo làm chết bọn họ trong trò chơi không nói chuyện cảm tình chỉ có người thắng quý vọng giang tại đây một khắc bởi vì này hung hăng một chân cùng với đầu gối truyền đến nóng bỏng đau đớn làm triệt triệt để để nhớ kỹ nguyễn điểm người này Chương 66 chương 66, nhị hợp nhất Chương 67 Nguyễn Điểm xem như đem nàng tương lai đối tượng hợp tác cấp đắc tội thấu, nhưng nàng cũng không hối hận đá ra đi này một chân, nó ngoe rục dịch thật lâu, nhưng xem như làm nàng tóm được quang minh chính đại cơ hội. Nguyễn Điểm lúc này ngược lại đối triệu Mộng Nhi lau mắt mà nhìn, cho nàng so cái ngón tay cái, học ông Bạch Nguyên nói chuyện, treo chọc nói, Mộng tỉ ngư bức. Triệu Mộng Nhi khóc không ra nước mắt, tức chết nàng tức chết nàng. Nàng tường đá đi chính là Nguyễn Điểm ba. Đến nỗi thời An, nàng hai không oán không thủ, không có tiệt bạo chi hận, phía trước cũng không có bất luận cái gì ăn tết. nói nữa, Triệu Ngọc Nhi đã sớm hỏi thăm qua thời An trong nhà giống như rất có tiền, nàng đầu gốc có bệnh mới có thể đi đắc tội thời An. Triệu Ngọc Nhi cười đều cười không nổi, nhút nhát nhỏ giọng giải thích, ta không phải cố ý. Cửa thanh ngoại thời An nghe vậy cười lạnh một tiếng, nửa điểm đều bất hòa thiện ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm vài người, cũng không biết có hay không tin tưởng Triệu Ngọc Nhi lời nói. Triệu Ngọc Nhi thật sự nóng nảy, Có loại hết đường chối cái cảm giác, nàng lại nói một lần, ta thật sự không phải cố ý. Nguyễn Điểm vô vô nàng bả vai, ta minh bạch. Vương Bạch Nguyên vẻ mặt trong lòng biết rõ ràng biểu tình, chúng ta đều minh bạch. Không cần giải thích. Không thấy ra tới, ngày thường lá gan so hạt mẹ còn nhỏ Triệu Mộng Nhi có thể dùng gian này kinh thiên một chân. Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong Triệu Mộng Nhi thật là muốn khóc đều khóc không được. Nay kỳ tiết mục sau khi chấm dứt, Nguyễn Điểm cùng Quý Vọng Giang Phèn Quý Vọng Giang niên thiếu xuất đạo, 17 tuổi liền cầm quốc nội hàm kim lượng tối cao ảnh đế, tọa ủng rất nhiều nhân vật phấn cùng nhan giá trị phấn, phép cấu thành phức tạp, sức chiến đấu cực cường. Ở phát sóng trực tiếp tiến hành đến Quý Vọng Giang bị đào thải thời điểm, các nàng liền ngồi không được. Một thiên thiên lên án cùng nội hàm, che trời lấp đất triều Nguyễn Điểm tạp qua đi. Nguyễn Điểm này đều đã không phải không lễ phép, là không có làm người cơ bản lương chi, liền bởi vì thua khiêu chiến tái cho nên cho dù là sử loại này bị hồi thủ đoạn cũng muốn đem người đá ra đi sao. Ta xem như minh bạch vì cái gì nói nàng ở giới giải trí không có nhân duyên, mọi người đều ước gì ly nàng loại người này rất xa, ai dính lên ai xui xẻo. Thượng kỳ ta liền tưởng nói, dùng mạt sát bài như vậy quý giá một chương bài đi mạt sát đội viên khác, loại này nhằm vào thật sự quá mức các ý, này kỳ vừa mới bắt đầu liền lại một lần tưởng đem tân nhân nữ diễn viên đá ra đi, bụng dạ hẹp hỏi đã chết, vẫn là chúng ta ca ca thiện lương Nga. Kaka cũng là thật sự xem bất quá mắt đi, Nguyễn Điểm đỏ lúc sau càng càng rỡ, chèn ép thật là một chút đều không rõ ràng đâu. Cơ nờ mờ Nguyễn Điểm, Kaka ở nơi nào không phải bị người cung phụng. Khi nào ở game show bị như vậy khi dễ quá. Ngươi thật sự chết không đáng tiếc. Cái gì yêu ma quỷ quái cũng dám chạm vào hắn. Nếu là tiên duyên bá ra phía trước, bánh đô nất nhóm liền hoàn toàn không phải cường đại ảnh đế fans đối thủ. Nhưng gần nhất nhân khí tiêu thăng Nguyễn Điểm, ở fans sẽ bức này khối, cũng không có thua nhiều ít. Đặc biệt là lần trước kỹ thuật nam ở ấy bù thượng phát hiện nhiều như vậy nữ thần ạn tỷ phan lúc sau, một lần nữa bắt đầu dùng ấy bù không nói, hơn nữa đem chính mình phát triển trở thành vì ngọt vòng đại phấn. Sức chiến đấu cực cường, chỉ là hắn một người một ngày là có thể phát mấy trăm điều ấy bù. Là Nguyễn Điểm Vĩnh Viên Liêm Cẩu, mặt sát bài là ta điểm tể bằng bản lĩnh bắt lấy tới, tưởng cho ai dùng liền cho ai dùng, các ngươi phế vật chính chủ lấy không được liền không cần toan. Là Nguyễn Điểm Vĩnh Viên Liêm Cẩu, thi đấu hai chữ nhận sao Liên tính người ba mẹ đi tham gia thi đấu, hai người chi gian cũng chỉ có thể sống một cái, chơi ấy bù quả nhiên 90% nhiều đều là học sinh tiểu học, vung di động trở về làm bài tập đi. là Nguyễn Điểm Vĩnh Viễn Liêm Cẩu, làm sao vậy sao? Ảnh đế mông đá không được sao? Như vậy kiều quý tới tham gia cái gì cạnh kỹ chân nhân tu a, lui vòng về nhà dưỡng lao đi thôi, ngọt vòng không giúp đỡ người nghèo, đều cấp lao tử lan. Trong ký túc xá những người khác đều thói quen trình thần cầm bàn phím gõ đùng vang bộ dáng. Nam nữ lưu lượng fans chi Gian sẽ bước trận trưởng so 18 tuyến tiểu Minh tinh suất quỹ tin tức còn muốn đại, họ sẽ tập thẳng đến tiền 10. Nguyễn Điểm cái này kỹ thuật Nam phấn ngao cái suốt đêm ở bệ bộ thượng cùng đối phương Fans đối mắng 8 giờ, từ dạng sáng mắng đến ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ. Nói có sách mách có trứng, nói có sách mách có trứng, nhất châm kiến huyết, đem đối phương đánh cái hoa rơi nước chảy, có thể nói là cực kỳ xuất sắc. Quý vọng Giang Fans mắng bất quá hắn, giảng đạo lý cũng giảng bất quá hắn. Chỉ có thể đi cử báo hắn hủy bổ tài khoản, lý do là, hủy bộ nít nằm thiệp, hoảng. Sau đó kỹ thuật nam tài khoản lại một lần bị đóng cửa. Bất quá cùng nhiệt nam fans càng thua càng đánh, không đến 5 phút, một lần nữa khai tiểu hảo Nguyễn điểm là ngươi thân mụ ta là cha ngươi, mặc kệ các ngươi này giúp giỏi ta muốn cùng nữ thần ngủ ngủ đi. trinh thân bạn cùng phòng nhóm, rất là bất đắc dĩ. Học viện cao lãnh nam thần, ở trên mạng sát thật thực đáng kinh a Fans không hợp. Nguyễn Điểm cùng Quý Vọng Giang hai người chi gian khí chẳng cũng thực không đúng. Đệ Tam Kỳ Thu bắt đầu phía trước, Giang Ly Ly cố ý tới khách sạn bồi Nguyễn Điểm ở hai ngày, lo lắng suốt ruột khuyên nàng, ngươi liền không thể đối Quý Vọng Giang cao lánh một chút sao. Không để ý tới hắn không phải xong rồi sao. Là có thể không đối nghịch liền không đối nghịch đi. Nguyễn Điểm cảm thấy chính mình ngoan uổng, ta này không phải không nhịn xuống sao. Bị hắn ấn ở bờ cắt cọ sát, bị hung hăng túng tóc, còn mẹ nó làm hắn sống lại thời an. Khẩu khí này thực sự nhịn không nổi nữa giang ly ly thực yêu thương nhẹ nhàng chọc chọc nàng óc ngươi vì sao như vậy không có nam nhân duyên lớn lên như thế xinh đẹp nghề hà chính là không thảo nam nhân thích như thế một đoá kiều hoa thế nhưng không người thương tiếc nguyễn điểm ở trong lòng yên lặng trả lời bởi vì nàng là cái nữ xứng điềm tể phía trước không phải cùng ngươi nói quý vọng giang yêu cầu đổi nữ chủ sao ai vốn dĩ đã ngừng nghỉ xuống dưới nhưng là không biết có phải hay không bởi vì ngươi ở tổng nghệ đem hắn nước hiếp quá thảm hắn bên kia đoàn đội giống như lại lần nữa ở để chuyện này nghiêm túc tới tương đối nguyễn điểm cùng quý vọng giang thật đúng là không phải một cái giả vị thật tích có vết tưởng một cái mới vừa ngói đầu một cái đã sớm đứng vững góc chân trong nghề ai đều phải cho hắn ba phần bạc diện cho nên giang li li thật đúng là có điểm lo lắng bộ điện ảnh này đối nguyễn điểm tới nói quan trọng nhất nguyễn điểm nghĩ thoáng loại sự tình này nào có như vậy qua loa đâu quý vọng giang chẳng lẽ là so đạo diễn còn quan trọng đại nhân vật sao Còn muốn xem sắc mặt của hắn tuyển diễn viên. Giang Ly Ly xoa xoa nàng tóc, phòng ngừa Chu Dao nói, ngươi liền không để ý tới hắn hảo, cũng đừng cố tình cùng hắn không qua được. Nguyễn Điểm nghĩ nghĩ, hành. Chỉ cần quý vọng Giang không ở nàng trước mặt đảo quanh, nàng là quyết định sẽ không phân nửa điểm ánh mắt đến trên người hắn. Nguyễn Điểm cũng trải qua quá bị đoạt nhân vật loại sự tình này, mới vừa tốt nghiệp thời điểm thử kính thượng nữ nhất hảo, luôn là sẽ bị hàng không tới mặt khác diễn viên cướp đi diễn viên chính nhân vật. Còn có cái loại này đã bắt đầu quay ngành bị đoàn phim đá ra đi trải qua. Nguyễn Điểm đem này đó sự tích thống nhất xưng là nữ xứng định luật. Đệ tam đệ tứ kỳ thu, thay đổi tái chế, hủy bỏ hắc y địa nhân, sửa vì tiểu đội chi gian cạnh tranh. Trở về đệ nhất kỳ bốn người một tổ. Nguyễn Điểm lúc này cố ý lưu đến cuối cùng đi rút thăm, ai biết những người khác cũng đều là như vậy tưởng đâu. Cuối cùng chỉ còn lại có bốn chương chỉnh chỉnh tề tề hồng đội. Hồng đội tỡ lặt tiệm hoa. Vĩnh viễn không phân ra nguyễn điểm từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn ra đối với đối phương tràn đầy ghét bỏ đại trốn sắt bắt đầu lam đội quý vọng giang rút ra đến đuổi bắt giả nhân vật tạp hạng khi ba mươi phút đuổi bắt giả nhưng tùy ý đuổi giết đội viên cũng chính là quý vọng giang đảm đương đuổi bắt giả này ba mươi phút chỉ cần hắn bắt được hay người kia liền bị loại trừ quảng bá thanh một vang nguyễn điểm người chung quanh tứ tán mở ra như là ở trốn ôn dịch giống nhau né tránh nàng tân ngạn sợ chính mình lời nói không đủ nhiều nguyễn điểm ngươi xong rồi Quý Vọng Giang nhất định muốn tới làm chết ngươi. Nguyễn Điểm trả lời, làm tự liền rất khó nghe. Ta có thể từ Quý Vọng Giang trong ánh mắt thấy sát khí, ngươi nhìn lầm rồi. Không thể không nói, tần ngạn trực giác vẫn là thực chuẩn. Quả nhiên, đầu một cái đảm đương đuổi bắt giả nhân vật Quý Vọng Giang trực tiếp tìm tới Nguyễn Điểm. Trường ngai hai đoan, Nguyễn Điểm ôm cuối cùng một chút may mắn nói, nói không chừng nàng là tới tìm các ngươi đâu. Hắn không biết xấu hổ đối ta một cái nhược nữ tử xuống tay sao? Tần Ngạn nói nói mát, đầu tiên ngươi không phải cái nữ nguyễn điểm tưởng đem hắn miệng cấp phùng lên lan tân ngạn lan. liên quan bông bạch nguyên cùng triệu mộng nhi cùng nhau lăn mỗi người đều sợ này hai người ân đoán liên lụy đến bọn họ trên đầu nguyễn điểm cùng quý vọng giang muốn xé liền theo bọn họ xé hảo bọn họ là vô tội hoa quý vọng giang cười như không cười nhìn nguyễn điểm nhướng mày tiêm nguyễn điểm ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy qua ta sao nguyễn điểm điểm này tự tin vẫn phải có hẳn là có thể trâm mặc sau một lúc lâu nàng lại nói rốt cuộc ngươi lại không phải cái gì rất lợi hại nhân vật có thể có hắc y gì hề nhân chạy trốn mau sao không có liền câm miệng quý vọng giang không có tiếp tục cùng nàng nói vô nghĩa toàn bộ hành trình chỉ đuổi giết nàng một người nguyễn điểm trăm triệu không dự đoán được quý vọng giang chạy còn rất nhanh Này thật đúng là đại ý nàng càng thêm không nghĩ tới chính là họ quý giống như tính toán suốt ba mươi phút đều đuổi theo nàng một người cắn nguyễn điểm trong lòng thẳng mắng hắn có bệnh nàng bị đuổi giết nhưng quá chật vật thở hồng hộc mồ hôi đầy đầu, trốn đông trốn tây, giống như chuột chạy qua đường. Cũng là thật vất vả khiêng lấy ba mươi phút đối phương không muốn sống giống nhau đuổi giết. đã đến giờ, sắp ngay sau đó rút ra đợt thứ hai đuổi bắt giả. đợt thứ hai đuổi bắt giả lam đội Thời An, hạn khi ba mươi phút. dựa vào vách tường mồm to thở dốc Nguyễn Điểm, cái gì rác rưởi tùy cơ hệ thống. Triệu Mộng Nhi lo sợ bất an, sợ hai Thời An muốn tới tìm nàng báo thù, ngoài ý liệu Thời An cũng là hướng về phía Nguyễn Điểm đi nguyễn điểm ngọa tàu hai tiếng nghỉ ngơi không đến hai phút lại đến nhắc tới bước chân tiếp tục chạy trốn nàng chính là chết cũng không cần thua ở thời an trong tay quá mức mất mặt vô pháp thừa nhận trốn đông trốn tây lại cầu ba mươi phút nguyễn điểm cảm thấy chính mình giống điều đường ra sức đánh cho rơi xuống nước một đám đều tưởng lộng chết nàng vòng thứ ba đuổi bắt giả ngay sau đó rút ra chung lam đội quý vọng giang trở thành tân đuổi bắt giả nguyễn điểm bị đuổi theo đuổi một giờ tóc bị mồ hôi ướt nhẹp tứ chi bủn rủn thở hồn hển nghe thấy này quảng bá lúc sau nguyễn điểm không nói gì đối không trung dựng ngón giữa cái này rút ra hệ thống sợ không phải họ quý nguyễn điểm không sức lực chạy nàng cũng không hề đầu thiết mạnh cường mà là tìm cái ẩn thân hảo nơi đi tránh ở quý vọng giang mí mắt phía dưới nguyễn điểm giấu ở một cái tiểu nhân dơm dạ trong xe dùng dơm dạ đem chính mình trôn lên nằm ở bên trong còn rất thoải mái nàng mơ hồ còn có thể nghe thấy quý vọng giang thanh âm mở cửa lại đóng cửa đều không có thân ảnh của nàng nguyễn điểm nằm thời gian lâu rồi cư nhiên ngủ rồi còn làm cái mộng đẹp trong mộng mặt nàng vừa sinh ra chính là tọa ủng một tỷ di sản đại phu ông đòi tiền đòi tiền muốn nam nhân có nam nhân Hô mưa gọi gió muốn làm gì thì làm nguyễn điểm đều có điểm luyến tiếp tỉnh quảng bá thanh âm đem nàng từ trong mộng bừng tỉnh vòng thứ ba đuổi bắt trò chơi kết thúc nguyễn điểm cọ một chút liền từ rơm dạ đôi ngồi dậy một đôi mắt vừa vặn cùng quý vọng giang con người đối tượng ngượng ngùng a ta ngủ rồi Trò chơi này liền kết thúc sao? Quý vọng Giang đem này khối địa bản phiên cái biến. Ai ngờ được đến Nguyễn Điểm như thế không câu nệ tiểu tiết, liền rơm dạ đôi đều có thể ngủ đi vào đâu. Nàng tóc còn có trên quần áo đều dính khô khốc màu vàng rơm dạ, giống cái thôn phụ. Quý vọng Giang lạnh lùng nói, ngươi đừng đắc ý, sau này còn có vài kỳ. Nguyễn Điểm nghĩ đến Giang ly ly nói, đem lời nói nhịn trở về. Nàng rộng lượng, tính. Nguyễn Điểm không nghĩ tới, lúc sau quý vọng Giang giống cái chó điên giống nhau kỳ nào đều tóm được nàng một người nhằm vào, nhất định phải cho nàng tìm phiền toái, tìm nàng không thoải mái. nàng ngay từ đầu còn có thể nhẫn, sau lại liền thả bay tự mình ở làm nhiệm vụ thời điểm đem quý vọng giang chủ y gắt gao, đuổi theo quý vọng giang chủ y đem hắn từ trong trò chơi đá ra đi rất nhiều lần. bởi vì việc này nguyễn điểm đã vinh hoạch quý vọng giang phèn ghét nhất người, mỗi ngày đều có thể ở gậy bổ thu được các nàng thân thiết thăm hỏi. nguyễn điểm tình ngươi lăn ra giới giải trí, nguyễn điểm nhân gian nác nữ. Nguyễn Điểm minh tinh ra tốc trung tan học. Từ từ đề tài, bị soát một cái lại một cái. Thượng nửa quý thu kết thúc, đạo diễn tổ cấp mọi người nghỉ, phần sau quý sẽ ở năm nay mùa đông thu. Nguyễn Điểm cho chính mình thả cái giả, lấy lòng kịch nói vé vào cửa, chuẩn bị một mình đi xem chàng kịch nói. Nàng ở tiểu khu cửa thấy thẩm xá xe, Nguyễn Điểm trong tay xủy kịch nói vé vào cửa, không chút do dự, xoay người liền đi rồi cửa sau. Nguyễn Điểm xem nhẹ thẩm xá nhàn tâm, Nàng ở kịch nói xã cửa thấy thẩm cử hắn hôm nay tâm tình tựa hồ thực hảo ít nhất ở ly hôn phía trước nguyễn điểm trước nay chưa thấy qua hắn có tâm tình tốt như vậy thời điểm nguyễn điểm nhìn nhìn thẩm xá lại nhìn nhìn hắn phía sau huy phong lấm lấm hai bài bảo tiêu vẻ mặt ngộng bức bị thẩm xá dắt tay thẩm xá mang nàng đi cửa hàng bán hoa cho nàng mua một bó đầy trời tinh nguyễn điểm ôm này thúc hoa không mặt mũi nói chính mình kỳ thật không thích hoa khô nàng đại khái biết thẩm xá đây là muốn một lần nữa theo đuổi nàng nhưng nguyễn điểm cảm thấy thật cũng không cần thẩm xá hiện tại tựa như lúc trước gàn bướng hồ đồ nàng cố chấp mình thấy nguyễn điểm biết hiện tại chính mình nói cái gì cũng chưa dùng nàng đống nhiên cảm thấy nàng kỳ thật thực đáng thương ở yêu nhất thẩm xá thời điểm cái gì cũng chưa được đến thẩm xá còn cho nàng mua cái kem dâu tây vị nguyễn điểm ghét nhất hương vị thẩm xá giống như cùng nàng nói rất nhiều lời nói nhưng là nguyễn điểm ở thất thần một chữ cũng chưa nghe rõ cây phong diệp rút ra tân trồi non nguyễn điểm thất thần nhìn mặt đất khúc chết ảnh ngược chờ nàng hoàn hồn Thấp thấp a một tiếng, có chút khó hiểu, a, Ngươi vừa mới nói gì đó sao? Thẩm xá hỏi nàng có thích hay không này thuốc hoa. Nàng không có nghe thấy, nàng thậm chí đều không có đang nghe hắn nói chuyện. Thẩm xá đem nàng tặng trở về, Nguyễn Điểm mê mang khó hiểu, nàng cái gì chắc tâm nói cũng chưa nói, không biết vì cái gì thẩm xá mặt sau sắc mặt khó coi thành như vậy. Đông nhiên liền không cao hứng. Nguyễn Điểm kịch nói bởi vậy không có xem thành, chờ trở lại trong phòng, nàng nhớ tới chính mình quên hỏi thẩm xá ngày đó hắn cùng Tân ngộ đánh nhau cuối cùng là ai đánh thắng đâu. Nàng nuôi cho cắn chó loại này tiết mục vẫn là thực cảm thấy hứng thú. phi thường to mor tần ngộ cái kia ma ốm, rốt cuộc có thể hay không đánh thắng được thẩm xá. Buổi tối giang ly ly cấp nguyễn điểm mang đến một cái không như vậy tốt tin tức. quý vọng giang đoàn đội cấp đạo diễn gây áp lực, nếu không đổi nữ chủ diễn, hắn liền không diễn. hắn hình như là nhất định phải đem nguyễn điểm từ cái này điện ảnh đá ra đi. quý vọng giang đoàn đội không phải ăn chay. Hắn bản nhân cũng là trong công ty giả vị tối cao nam diễn viên, có được cổ phần, địa vị không bình thường. Đoàn đội các phương diện ở giới giải trí đều là đỉnh cấp như bức tồn tại. Điện ảnh nhà đầu tư cũng bao gồm quý vọng giang công ty quản lý. Trình Tùy An không nghĩ bỏ dùng nguyễn điểm, cũng không nghĩ đắc tội nhà đầu tư. Nếu là lùi lại khởi động máy, chỉ là một lần nữa trí cảnh đều phải hơn nữa một bút không nhỏ tiêu phí. Hắn cũng không nghĩ vứt bỏ quý vọng giang. Nam chủ là hắn trong lòng nhất thích hợp nam chủ nữ chủ diễn cũng là hắn trong lòng tốt nhất nữ chủ vốn nên là cường cường liên hợp thiên y hải vô cùng hợp tác không biết như thế nào liền nháo thành cái dạng này Trình Thủy an làm trợ lý đi hỏi thăm chuyện gì xảy ra biết được hai người bọn họ tựa hồ là bởi vì một tổng nghệ nháo đến không thoải mái hai bên đều xem lẫn nhau không vừa mắt cũng khó trách tâm cao khí ngạo quý vọng giang điểm danh chỉ họ muốn nguyễn điểm lăn Trình Thủy an bị quý vọng giang đoàn đội cùng nhà đầu tư bước thật chặt hắn tự mình đi tìm quý vọng giang đi thẳng vào vấn đề hỏi ngươi này rốt cuộc là ở nháo cái gì quý vọng giang đối đạo diễn vẫn là thực khách khí hắn nói nguyễn điểm diễn không được bộ điện ảnh này nàng không xứng với ở quý vọng giang trong mắt nguyễn điểm chính là cái ái chơi thủ đoạn nhỏ khi dễ người thật tiểu nhân hắn ở nguyễn điểm trên người tài một lần lại một lần té ngã nuốt không dưới khẩu khí này đành phải lấy nàng khai đao trình thùy an lặng im vài giây hắn nói nàng thử kính thời điểm diễn thực hảo ngươi hiện tại cái này lý do không đủ để làm ta đem nàng xóa tên quý vọng giang đơn giản đi thẳng vào vấn đề nói thẳng ngài nếu là tưởng ta tới diễn cái này nam chủ nguyễn điểm nhất định phải cút đi quý vọng giang vẫn là có tư bản nói ra như thế hung hăng ngang ngược nói nhiều năm dốc sức làm nhân mạch tích lũy đến nhất định trình độ cấp một cái nho nhỏ phim truyền hình nữ diễn viên ngắn chân không phải nhiều khó vấn đề trình tùy an không nghĩ tới sự tình nghiêm trọng đến nước này hắn trầm mặc không nói quý vọng giang cho hắn đổ ly trà tiếp theo nói ta không diễn công ty cũng sẽ chết tư ngôi cao sẽ không mua một cái phim truyền hình nữ diễn viên trướng giai đoạn trước sở hữu chuẩn bị đều ném đá trên sông lui một vạn bước nói chờ đến điện ảnh chiếu ngươi nhìn xem nguyễn điểm rốt cuộc có hay không phòng bán vé kêu gọi lực hắn nói mỗi một câu đều tới rồi điểm tử thượng quý vọng giang có cường đại phòng bán vé kêu gọi lực bộ điện ảnh này đối hắn không có như vậy quan trọng nhân thiết càng xuất sắc là nữ chủ nam chủ có thể ăn tiền lại không nhiều lắm quý vọng giang người đại diện là trong nghề thủ tịch quản lý ngồi ở một bên cười văn nhã Trình Đạo hẳn là minh bạch, đổi một cái nữ chủ diễn không phải bao lớn chuyện này. Ai càng quan trọng vừa xem hiểu ngay. Trình Tuý An nhìn bọn họ, các ngươi làm như vậy có phải hay không không tốt lắm a? Quý Vọng Giang cũng là đầu một hồi ủy thế hiếm người, chỉ là đối phương là hắn căm ghét Nguyễn Điểm, hắn trong lòng đạo đức lương tâm kia quan một giây liền vượt qua qua đi. Hắn không hú thanh. Người đại diện thay thế hắn đã phát hành, chúng ta cũng không nghĩ hùng hổ do người, chỉ là Nguyễn Điểm khinh người quá đáng, ở tổng nghệ liền các loại chơi xấu, chờ tương lai vào tổ chỉ sợ vô pháp hảo hảo đóng phim chậm trễ tiến độ chuyện vô chuyển hắn tiếp theo nói bất quá nếu nguyễn điểm chịu tới cùng chúng ta tiểu quý nói lời xin lỗi nhận cái sai nói không chừng chúng ta vẫn là có thể hợp tác trật vừa thấy quý vọng giang đoàn đội đã lui một bước nói trắng ra hắn liền muốn cho nguyễn điểm tới chịu thua trình tùy an trong lòng biết nguyễn điểm tính cách cương liệt quật cường hảo cường chính mình không sai dưới tình huống là không có khả năng túi đầu nhận sai hắn gật gật đầu ta đã biết Điện ảnh không phải trình tùy an một người định đoạt, nhà làm phim nói chuyện phân lượng cũng không nhẹ. Ở Quý Vọng Giang cùng Nguyễn Điểm Giang, hắn không chút do dự lựa chọn Quý Vọng Giang. Lướt qua trình tùy an, trực tiếp cấp Nguyễn Điểm người đại diện Giang Lili đánh thông điện thoại, cùng nàng nói điện ảnh không cần chụp. Giang Lili giận đốc, chưa kịp hỏi rõ ràng sao lại thế này, bên kia liền treo điện thoại. Nàng lấy thượng bao, lái xe vội vã đi Nguyễn Điểm ra. Ngại chờ thang máy quá chậm, thông qua thang lầu chạy chậm lên lầu nguyễn điểm xem nàng sốt ruột hoảng hốt bộ dáng đây là làm sao vậy giang Lili li thật sâu hô hấp hai lần ta cùng ngươi nói sự kiện ngươi trước đừng kích động ân ngươi nói ngươi phim mới thất bại giang Lili li sợ nàng luẩn quẩn trong lòng mấy ngày nay nguyễn điểm nhiều coi trọng cái này kịch bản nàng đều xem ở trong mắt làm đại lượng công khóa nhân vật quan hệ đồ nhân vật tâm lý phân tích vẫn là nàng cực cực khổ khổ thử kính tới nhân vật đột nhiên một chút bị đá xác thật khó có thể tiếp thu nguyễn điểm bình tĩnh trong chốc lát hỏi quý vọng giang hạ độc thủ giang li li gật đầu hẳn là nguyễn điểm đọc từng chữ hắn đã chết liên điểm này độ lượng hắn đương cái gì minh tinh a giang li li uống lên nước miếng đỡ khát tới trên đường ta giúp ngươi hỏi đạo diễn là chuyện gì xảy ra hắn cùng ta nói quý vọng giang đoàn đội đặc biệt cường ngạnh một đinh điểm đều không nhượng bộ khiến cho nhà làm phim làm nhị tuyển một lựa chọn phàm là sở hữu nhị tuyển một trò chơi nguyễn điểm vĩnh viễn là bị dư lại kia một cái nguyễn điểm thật sự là quá thích nhân vật này không bỏ được còn không có bắt đầu các nàng chuyện xưa như vậy phân biệt nàng chưa từ bỏ ý định hỏi thật sự không có cách nào giang li li do do dự dự giống như quý vọng giang bên kia ý tứ là chỉ cần ngươi chịu đi cùng hắn nhận cái sai nói lời xin lỗi bọn họ liền thao nói không được nữa khí hư nàng nguyễn điểm ha hả hai tiếng hắn cho ta nhanh lên chết giang li li sáng sớm đoán được nàng phản ứng chỉ biết thở dài qua vài phút nguyễn điểm nói hẹn gái bữa tiệc đi, còn không phải là xin lỗi sao? nam tử hán đại trưởng phu có thể rỗi có thể khuất, ta có thể. nàng bị tân nộ cái kia cầu bức cấn đầu xin lỗi nhật tử còn thiếu sao? tiệm trà sữa làm công thời điểm, trà sữa làm ngọt muốn nàng xin lỗi, không đủ ngọt cũng muốn nàng xin lỗi. cửa hàng tiện lợi chưa cho hắn lão nhân già phao phao mặt, cũng muốn bị bắt hèn mọn nhận sai. nghĩ đến, tân nộ cũng làm chuyện tốt, mài rũa nàng ý chí. giang ly ly cảm thấy là chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề, ngươi xác định sao? Nguyễn Điểm ừ một tiếng, ta đi xin lỗi. Cùng hắn nói thượng một trăm câu thực xin lỗi, tổng được rồi đi. Giang Li Li không thể tin được, nhưng Nguyễn Điểm đã cấp đạo diễn gọi điện thoại nói bữa thực sự. Nhà làm phim người xem nàng chịu cúi đầu, cũng mừng dỡ tác hợp này bữa cơm cục, lập tức định rồi kinh thành tối cao đương năm sao tiệm cơm, bảo mật tính làm cực hảo. Khi Phùng Văn Xuân, thời tiết ấm áp lên. Nguyễn Điểm vốn dĩ tưởng xuyên áo hủ tỷ quần jean đi dự tiệc. Nhưng nàng sợ quý vọng rằng cái kia nhiều chuyện đến lúc đó lên án nàng không đủ tôn trọng hắn, chính là thay đổi điều xinh đẹp tiểu váy, vẽ cái tinh xảo trang. Diệu cục thượng, quý vọng rằng người đại diện cùng công ty lão bản đều tới rồi chàng, trình tùy an cô ý giúp Nguyễn Điểm giải vây, dẫn đầu mở miệng nói, có cái gì hiểu lầm, hôm nay cùng nhau nói khai cũng hảo. Quý vọng rằng nhìn Nguyễn Điểm cười cười, ta cùng nàng cũng không có gì hiểu lầm. Chỉ là đơn thuần chán ghét cùng bị chán ghét quan hệ nguyễn điểm cảm thấy quý vọng giang này song sinh đẹp mắt đào hoa chứa đầy đắc ý giống như liền viết bốn chữ giáo ngươi làm người nàng gật gật đầu sắc thật không hiểu lầm nhà làm phim lão tổng dùng khuỷu tay chọc chọc nguyễn điểm ra tiếng thúc giục chạy nhanh nên xin lỗi xin lỗi nên uống rượu uống rượu quý vọng giang dù bận vận ung dung nhìn nàng cũng không nói lời nào lẳng lặng chờ nàng bước tiếp theo động tác nguyễn điểm không động tĩnh quý vọng giang người đại diện cùng cái tiếu diện hổ dường như nguyễn Lão sư nếu không muốn vậy quên đi đi Tiêu nàng một tiếng nguyễn lao sư cũng là thực khách khí nguyễn điểm chậm rãi đứng lên đảo mãn trước mắt chảy lớn rượu giơ tay cử lên phía trước nhiều có mạo phạm thật là ngượng ngùng dứt lời nàng ngưỡng huyết hầu đem một chỉnh ly sặc người rượu rót tiến trong cổ họng quý vọng giang sự không liên quan mình nhàn nhạt nhìn nguyễn điểm minh bạch ý tứ này chính là nàng còn không có uống đủ nàng yên lặng tưởng quý vọng giang tốt nhất không cần được một tấc lại muốn tiến một thước hao hết nàng kiên nhẫn nàng liền cái gì đều mặc kệ Đại gia cùng nhau chơi xong, Nguyễn Điểm tiếp tục đảo mãn trong tay chén rượu, lại là một ngụm rót vào bụng, ta ở trong tiết mục không nên luôn là thắng ngươi. Lại một ly, ta không nên không biết tự lượng sức mình lạc ngươi mặt mũi. Một ly tiếp theo một ly, là ta không có đem ngươi trở thành chân chính đối thủ tôn trọng, ta đã quên địa vị của ngươi ngươi bối cảnh, đều là ta sai. Bang một tiếng, Nguyễn Điểm thật mạnh gắt xuống chén rượu, mặt vô biểu tình nhìn quý vọng giang, có thể sao? Vừa lòng sao? Nàng trong lời nói mang thứ tràn đầy không phục, quý vọng giang đối thượng này song đỏ bừng đôi mắt, bên trong dạ tính khó thuần, Hắn ý cười dần dần biến mất, từng câu từng chữ nói, vừa lòng. nguyễn điểm cười cười, vừa lòng liền hảo. thiên ngôn vạn ngữ đều tại đây vài chén rượu, giang ly ly thiếu chút nữa không ngồi trụ, muốn bắt nàng cánh tay liền đi, không cần thiết ở chỗ này chịu loại này khí. nhưng đại đạo điện ảnh nữ chủ khả nộ bất khả cầu, nếu tưởng không bị khi dễ, các nàng chỉ có thể bò đến càng cao địa phương mới được. Nguyễn Điểm một hơi uống lên nhiều như vậy ly rượu, đầu vượng vượng hồ hồ, ghê tẩm buồn nôn còn tưởng phun. Vừa nhắc đầu thấy quý vọng giang gương mặt kia. Nàng liên càng muốn phun ra. Nhìn ra được tới Nguyễn Lao Sư đêm nay cũng là mang theo thành ý tới, chúng ta lại so đo đi xuống liền nói bất quá đi. Quý vọng giang người đại diện cười tủm tìm nói. Hy vọng kế tiếp có thể hợp tác vui sướng. Nguyễn Điểm túi đầu, yên lặng mà tưởng, vui sướng không được. Đoàn phim không phải ngươi chết chính là ta sống. Ghế lô cửa phòng phịch một tiếng vang lớn, nghe thanh âm liền biết là bị người cấp đá vang ra. Chỉ sợ là không thể vui sướng. Tân Ngộ kéo một cái ghế, thứ lạp thanh âm cực độ trói thai. Hắn bày trương ghế dựa ở Nguyễn Điểm bên người. Ta hôm nay thật là mở rộng tầm mắt, còn có người dám như vậy khi dễ ta trong công ty tiểu nghệ sĩ. Nhà làm phim không biết như thế nào lại rước lấy như vậy một tôn đại Phật, một cái đầu hai cái đại. Tân Tổng, đây là hiểu lầm, một cái bữa tiệc mà thôi. Tân Ngộ xem nhẹ hắn. Dơ tay chỉ vào quý vọng Giang, quý vọng Giang, ngươi không nghĩ diễn bộ điện ảnh này liền lan. Hắn suy cười thanh, thật đúng là đem chính mình trở thành cái cái gì khó lường đồ vật, ngươi liền cái cho người khác giải buồn ngoạn ý đều không tính là, nơi nào tới tự tin khen, cá chọn canh, cũng không nhìn xem chính mình xứng không xứng. Tần Ngộ bão nổi, rượu cục người trên giống như đều đã nhìn ra chuyện này. Liên ở bọn họ cho rằng Tần Ngộ muốn đem này gian nhà ở hủy đi khi, Nguyễn Điểm nhẹ nhàng cầm cổ tay của hắn ta chính mình có thể xử lý không cần ngươi quản tân nộ cười lạnh một tiếng giận cực dưới cũng học không được nói tốt ngươi không phải hoành sao như thế nào hiện tại lại chịu ra vẻ đáng thương cảm tình chính là cái ức hiếp người nhà nguyễn điểm không chịu nói chuyện tân nộ gần nhất này cơm như thế nào đều ăn không vô đi không bao lâu rượu cục liền tan nguyễn điểm ra khách sạn đại môn bị gió lạnh một tuổi nàng đầu vóc thanh tỉnh rất nhiều trình thùy an đem nàng đưa lên xe không quên nhắc nhở Ngày mai buổi chiều tới ta phòng làm việc vây đọc kịch bản, các ngươi trước tiên thử xem vai diễn phối hợp, tìm xem cảm giác. Nguyễn Điểm nói thanh hảo. Giang Ly Ly thiếu chút nữa chưa cho khí vựng, nhưng giới giải trí chính là như vậy, đội trên đập dưới, nịnh giàu đập nghèo. Thực lực không đủ, chính là chỉ có bị người ước hiếm mệnh. Ta đêm nay khi sắp chết, bọn họ khinh người quá đáng. Giang Ly Ly sờ sờ ngực, nên làm tần ngộ cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem, thao, bằng gì à? Liền ngươi dễ khi dễ nguyễn điểm khai cửa sổ trúng gió khả năng ta chính là hạ phàm tới lịch kiếp tiên ngữ bá độ kiếp tổng muốn ăn chút khổ nàng lý giải cái giám. nguyễn điểm ra vẻ đáng thương cũng không có bạch trang quý vọng giang đêm đó liền ký hợp đồng điện ảnh tuyển giác trần ai lạc định thí diễn ngày đó nguyễn điểm ở phòng làm việc thấy thí trang quý vọng giang hắn ăn mặc mùa hè trong trường học thống nhất phát lam bạch giáo phục áo thun quần đùi bóng rổ dày khó khăn lắm đến mày tóc mái pha lê trên mặt ánh mặt trời rừng ở trên người hắn Cùng cao trung ở đọc sinh không hai dạng. Bọn họ muốn thử chính là xung đột kịch liệt một tuần kịch. Nguyễn Điểm đóng vai gia nguyện ở biết được đệ đệ thích nàng thời điểm, cảm xúc mất khống chế, đối hắn lại đánh lại đá, bệnh trạng mất khống chế, một hơi cho hắn bảy tám cái cái tác. Thí diễn bắt đầu, Nguyễn Điểm lập tức liền tiến vào trạng thái, ánh mắt một cái chớp mắt liền thay đổi, điên điên, nhìn liền lệnh người sợ hãi. Nàng chảy nước mắt, bắt lấy hắn cổ tay háo, ngươi như thế nào có thể thích ta? Ngươi chính là cái biến thái lạnh giọng chất vấn qua đi nàng trong ánh mắt rơi xuống một chuôi nóng bỏng nước mắt sau đó nâng lên tay hung hăng cho hắn một bạt hai Bang một tiếng thanh thúy vang chỉnh gian nhà ở đều an tĩnh xuống dưới ai cũng chưa nghĩ đến nguyễn điểm là thật đánh mọi người xem lên người thiếu niên trắng nón trên mặt lập tức nhiều ra năm cái dấu vết quý vọng giang ánh mắt một lệ cắn răng tiếp tục nói lời kịch ngươi không phải ta thân tỉ tỉ nguyễn điểm lại còn ở diễn trung đã đánh đụng mạng móng tay hung hăng chiều hắn trên mặt bắt qua đi cắt qua hắn cổ Lại là một cái tác, vậy ngươi cũng không thể thích ta. Thiếu niên miệng ngăn cố, ánh mắt chấp nhất, ta không có biện pháp. Ta chính là thích ngươi. Ta quản không được ta tâm. Hắn môi nói một câu, nguyễn điểm liền ở trên mặt hắn rơi xuống một bật hai. Mười thanh lực đạo, nửa điểm không khách khí. Một cái tiếp theo một cái vang rội cái tác, nghe thấy khiến cho người ra đầu tê dại. Quý vọng giang nửa bên mặt đều bị nàng đánh đã đá tê dần, khóe miệng đều cấp đánh ra huyết. Chương 67 Chương 67 Chương 67 quý vọng ra người đại diện cũng không nghĩ tới bọn họ lúc này thọc chính là tổ hong vò vẽ một thọc còn thọc vài cái đại tổ hong vò vẽ tần thị kỳ hạ lớn lớn bé bé nhãn hiệu hoàn toàn cùng bọn hắn xé rách ra mặt phát ngôn bừa bãi từ nay về sau sẽ không lại có bất luận cái gì hợp tác gần là đắc tội tần thị liền đủ bọn họ đau đầu cũng không nghĩ tới nguyễn điểm trong truyền thuyết cái kia chồng chức cùng với quang tám xảo cũng không tới hoài ra lúc này đều cực kỳ ăn ý thế nhưng cam chịu liên hợp phong sát ý tứ toàn tuyến chết tư mặc kệ là ở hợp tác vẫn là sắp muốn hợp tác đại ngôn cũng toàn bộ bỏ dở mà trình tùy an bộ điện ảnh này tần thị ở ngày hôm sau cường thế rót vốn trực tiếp làm quý vọng giang cút đi tần ngộ xưa nay không yêu nhúng tay chính mình cái này râu rịa công ty điện ảnh phàm là chọc giận hắn hắn cũng không ngại giáo giáo trong vòng này giúp đội trên đạp dưới đồ vật làm làm người nguyễn điểm lại thế nào cũng luân không bọn họ nhóm người này tới đặc hư quý vọng giang người đại diện gấp đến độ xoay quanh khắp nơi gọi điện thoại tìm quan hệ khơi thông theo lý thuyết bọn họ ở trong vòng địa vị cũng không thấp ở đâu hẳn là đều nói thượng lời nói nhưng lúc này ai nghe xong cũng không chịu rút vẫn là hắn mười năm lão hữu đề điểm một câu việc này xác thật là các ngươi làm không đạo nghĩa nếu là cái không hậu trường nói không chừng liền thật sự bị các ngươi bức cút đi cái này nguyên điểm nói câu thật sự lời nói đừng nhìn tần thị xưa nay mặc cậy nàng nhưng người xác thật là không động đậy đến lúc này thẩm gia cùng hoài gia cũng trộn lẫn tiến vào không có người giáng mạo đắc tội bọn họ này mấy nhà nguy hiểm tới giúp các ngươi Dừng một chút, bạn bè tiếp tục nói, nói câu khó nghe, minh tinh còn có thể phủng, giống như vậy hậu duệ quý tộc đắc tội liền tính không ra, các ngươi liền trước tránh tránh đầu sóng ngọn gió, làm tiểu quý về nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Bọn họ trong lòng biết rõ ràng, nay một nghỉ ngơi, muốn lại phong cảnh trả giá liền khó khăn. Một khi không có tác phẩm, không có cho hấp thụ ánh sáng độ, thực mau liền sẽ bị người xem quên đi, bị những người khác thay thế. Người đại diện chưa từ bỏ ý định, liền không có biện pháp khác sao. Trở về nghỉ ngơi đi. Đánh xong này thông điện thoại, người đại diện ra một thân mồ hôi lạnh, hắn nhìn ngồi ở trên sofa hút thuốc Quý Vọng Giang, liền sinh khí đều khí bất động, xoa xoa giữa mày, hữu khí vô lực nói, ngươi về nhà đợi đi. Quý Vọng Giang ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, giơ giơ lên chân mày, điện ảnh không cần trụ. Người đại diện mang theo hắn nhiều năm như vậy, tận mắt nhìn thấy Quý Vọng Giang xuất đạo liền bắt lấy điện ảnh tốt nhất nam chủ, sau lại lại giúp hắn tiếp rất nhiều thành công phim thương mại, đoàn đội đem nhân thiết của hắn chế tạo thực thành công. Bước cách cao có thực lực có nhân khí ảnh đế trước đó bọn họ đều cho rằng chính mình đã đứng vững góc chân lại đại sóng gió đều không thể chinh phục bọn họ mấy năm nay đoàn đội diễn xuất sắc thật kiêu ngạo thảm đỏ vĩnh viễn là muốn áp chụp cái kia vô luận xuất diễn nhiều ít phiên vị cũng tuyệt đối muốn một phen tuyệt không thoái nhượng lúc trước quý vọng rằng là vì thời an mới tiếp được mình tinh ra tóc trung hắn vốn dĩ liền bất đồng ý ngoan cố bất quá hắn hiện tại gặp phải loại sự tình này thật con mẹ nó là chính mình làm Quý vọng Giang hồn nhiên không thèm để ý cười cười, vừa lúc ta cũng không nghĩ chụp. Người đại diện điểm điếu thuốc, lạnh lùng mà nói, về sau đều không cần chụp. Cái gì diễn đều không cần chụp. Quý vọng Giang hiển nhiên còn không có ý thức hắn nói lời này là có ý tứ gì, ngược lại cười tủm tìm nói, vừa vặn lưu lại thời gian cấp thiệu đạo. Cũng chính là thời an sau lại thử kính thượng nữ chủ kia bộ điện ảnh. Người đại diện nhấc lên mí mắt nhìn hắn một cái, không cùng hắn nói rõ, sợ hắn chịu không nổi đả kích. Quý vọng Giang xuống xe kho. Mở ra chính mình siêu xe về tới ra. Mới vừa vặn ra ra môn, trong tay đinh linh mấy chục điều biêu kiện tin tức vọt vào. Hắn từng cái điểm đi vào nhìn mắt, toàn bộ đều là đại ngôn giải trừ hợp đồng, yêu cầu hắn bản nhân ký tên, cùng với kế tiếp sở hữu hoạt động bỏ dở thông chi. Quý vọng Giang sắc mặt lập tức liền trầm đi xuống, một chữ một chữ đảo qua đi, quả thực không thể tin. Hắn cấp người đại diện gọi điện thoại, đối phương trực tiếp tắt máy. Quý vọng Giang khí thẳng phiếm cười lạnh, cùng những người khác liên lạc cũng đều đem hắn trở thành bóng cao su dường như ứng phó. Chưa bao giờ bị như vậy đối đãi quá quý vọng giang một viên phổi đều phải cấp khí tạc, ngay sau đó tới chính là phó tổng đánh lại đây điện thoại. Không phải hắn cho rằng xin lỗi cùng giải thích, mà là làm hắn bồi thường một chút kết xù giải ước bồi thường phí. Quý vọng giang đương trường tạm di động. Nguyễn điểm làm một bước. Nàng không nghĩ tới sắp đến điện ảnh bắt đầu quay, không thể hiểu được thay đổi nam chủ. Toàn đoàn phim người đều thực bình tĩnh giống như đổi đi đại bài nam chủ không phải kiện cái gì cùng lắm thì sự những người khác đều đương chuyện này không phát sinh nguyễn điểm cũng ngượng ngùng cẩn thận hỏi liền có vẻ nàng giống như thực bắt quái giống nhau tân định ra nam chủ là cái tiểu tân nhân người rất xoái ở phim trường lời nói không nhiều lắm miệng lại rất ngọt thấy nguyễn điểm ngoan ngoãn kêu tỉ đối nàng tựa như cái đại tiền bối giống nhau tôn trọng tiểu tân nhân kỹ thuật diễn có chút ngây ngô mỗi một hồi đều phải chụp vài điều trình đạo tính tình chuyển biến tốt thế nhưng không có hướng hắn phát giận ngược lại là tiểu tân nhân chính mình thật ngượng ngùng cấp đoàn phim người đều mua đồ uống còn cho bọn hắn điểm cơm ruột nghe được nguyễn điểm thích ăn đồ ngọt lại cố ý đi mua điểm tâm ngọt tự mình nhắc tới nguyễn điểm trước mặt thập phần này này nói nguyễn lao sư thực xin lỗi kéo ngài chân sau ngài nhiều hơn thông cảm nguyễn điểm vui vẻ tiếp được điểm tâm ngọt đối hắn ấn tượng liền càng tốt không quan hệ ta năm đó cũng là như vậy đi tới kỳ thật nguyễn điểm thật đúng là cái thiên tài tiểu diễn viên nhập hành đóng phim tới nay nz là thật sự rất ít Nàng diễn kịch chuyên chú liều mạng, đem chính mình trở thành kịch người trong, chờ đến cuối cùng một hồi hô tạm mới có thể chậm rãi thoát ly nhân vật. Tiểu Tân nhân túi mình vai chào liền hồi chính mình vị trí thượng cân nhắc kịch bản đi. Hắn năm nay đại học còn không có tốt nghiệp, bị may mắn tuyển lại đây đương nam chủ, lại cùng đi rồi cất chó vận giống nhau ký công ty quản lý. Kỳ thật công ty có ám chỉ hắn cố tình tiếp cận Nguyễn Điểm xào CP, nhưng hắn cảm thấy như vậy rất không tốt, liền cự tuyệt. Nguyễn Điểm tại đây bộ điện ảnh xuất diễn nặng nề. Mỗi ngày đều từ sớm chụp đến chơi vãn, có đôi khi nàng chính mình đều phải hoảng hốt một chút, giống như chính mình một lần nữa về tới cao trung kia đoạn thời gian. Nàng cảm xúc không cao, diễn kịch khi trạng thái lại thập phân hảo. Điện ảnh quay chụp quá nửa, bởi vì muốn đổi cảnh, trình tùy an cho bọn hắn thả mấy ngày kỳ nghỉ. Nguyễn Điểm không có gì tinh thần, chỉ nghĩ về nhà ngủ thượng mấy ngày mấy đêm. Nhưng này quý giá nghỉ ngơi thời gian, Nguyễn Điểm còn bị Giang Lily kéo đi một cái nhân vật nổi tiếng hội tụ tiết tối. Mỹ danh rằng muốn thay nàng tìm kiếm ưu tú thanh niên tài tuấn. Tiếp tối khai ở lương trừng núi biệt thự, Nguyễn Điểm Đại Khái là trà trộn vào đi duy nhất một minh tinh. Giống nhau loại này nhân vật nổi tiếng chi gian tụ hội, sẽ không mời bọn họ trong mắt bất nhập lưu con hát. Nguyễn Điểm cùng Chu gia chi gian về điểm này phá sự, đã không phải hào môn tân bí. Chu tiểu kiều nhân duyên hảo, cùng trong yến hội này đó phú nhị đại quan hệ đều khá tốt, tự nhiên mà vậy thiên hướng nàng bên này. Liên quan ở trong yến hội cũng là dùng đánh giá ánh mắt nhìn vị này phản nghịch nữ minh tinh. Nguyễn Điểm ở nhìn thấy Chu Tiểu Kiều thời điểm, liền biết chính mình đêm nay tìm cái thanh niên tài tuấn việc này đã không diễn. Bất quá Chu Tiểu Kiều hôm nay sắc mặt không thế nào hảo, biểu tình tiêu thụ, tươi cười gượng ép. Nàng một lần nữa trở về thiết kế ngành sản xuất, kỳ thật Chu Tiểu Kiều ở trang phục thiết kế thượng cũng không có cỡ nào kinh người thiên phú, nàng quá mức cầu thành, nhất định phải làm ra thành tích, khai công ty sau, hợp với mấy tháng đều thu không đủ chi, đầu tư không ít Chính là không thấy thu hoạch. Nàng nhắn hiệu, nửa đời Liên chính mình khuê mật đều không quá tình nguyện ở tiệc tối thượng xuyên nàng thiết kế váy đáp cao cấp thiết kế danh hảo, trước sau đánh không nổi danh khí, đổi không ít tiền. Chu tiểu kiều trước nửa đời đi quá thông thuận, hiện tại nàng thành từ không chung gác mái thật mạnh té xuống người kia. Nàng đêm nay buông ráng người, cùng người khác nói tốt, nhưng nhắc tới khởi nhãn hiệu sự, đã bị người cấp tránh đi. Chu tiểu kiều cảm thấy xưa nay chưa từng có thất bại. Nàng đứng ở trên ban công chúng gió bình tĩnh thời điểm, tiến hội chủ nhân mời đến âm nhạc đoàn bắt đầu diễn tấu. Châm thấp đàn sẹo lộ thanh, chạy vào bên hai. Chu Tiểu Kiều xoay người sang chỗ khác, liền thấy góc biên Nguyễn Điểm bị một người tuổi trẻ tuấn lãng nam tử mời đến đại sảnh trung gian. Nam nhân mặt quá mức tinh xảo, ngũ quan tuyển tú, áo sơ mi cổ áo khai hai viên, tùy tính lười biếng. Chu Tiểu Kiều thấy những người khác kinh diễm, không thể tin tưởng ánh mắt, nàng tàn nhận veo veo chính mình lòng bàn tay, hướng bên kia đi qua. Nguyễn Điểm đang ở ăn nàng tiểu điểm tâm, một đôi sạch sẽ thon dài tay rơi vào nàng trong mắt. Hoài Mạc tự nhiên mà vậy dắt tay nàng, ánh mắt chưa từng phân cho những người khác nửa phần, lập tức chiều lầu hai phòng ngủ chính đi. Phòng ngủ nội, Hoài Mạc buông lỏng ra tay nàng. Dùng chiếm hưu tư thái hoàn nàng vòng eo, này không tính một cái thân mật ôm. Hoài Mạc cũng liền ôm không đến hai phút, hắn nhìn nàng đôi mắt, nói, ta lại tưởng ngươi. Hắn không nghĩ tới Nguyễn Điểm khi còn nhỏ sẽ như vậy đáng thương. Nhìn đến những cái đó quá vãng trải qua Hoài mạc chưa từng có quá lương tâm đống nhiên phát tác Hắn không nghĩ cưỡng bách nàng làm bất luận cái gì nàng không tình nguyện sự tình Hoài mạc lại nói Nhưng ta gần nhất bận quá Bận về việc thanh toán trong công ty kia giúp người bảo thủ Nhưng cũng lại không quên chú ý chuyện của nàng Hoài mạc càng thêm cảm thấy này Dơ bẩn giới giải trí không xứng với Nguyễn Điểm Nguyễn Điểm nhìn hắn Buông tiếng thở dài Đóng phim trong khoảng thời gian này Bởi vì nhập diễn mà sinh ra suy sút Táo bạo cảm xúc đột nhiên hòa hoạn rất nhiều. Chờ ta chụp xong điện ảnh, thì ngươi tới nhà của ta ăn bữa cơm đi. Giống như mỗi lần đều là hoài mạc tới tìm nàng, còn quái ngượng ngùng. Hơn nữa đứa nhỏ này giống như không quá thích hảo hảo ăn cơm. Nguyễn Điểm đêm nay kinh giác, hoài mạc như bức rầm rầm trình độ vượt qua nàng tưởng tượng, liền nàng bị nắm tay đi lên lầu hai thời điểm, đám kia nữ nhân đôi mắt hạt trâu đều phải toan rất ra tới. Hoài mạc híp mắt cười cười, cũng có thể. Còn ở trong phòng khách đợi Chu Tiểu Kiều bị người vây quanh lên, các loại đánh giá ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, ngươi mội mội cùng Hoài Tiểu Công Tử là đang yêu đương sao. Như thế nào trước kia không nghe nói qua? Thật đúng là kỳ quái, thầm đại thiếu gia thích nàng, vị này Hoài Công Tử giống như cũng che chở nàng. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua Hoài Tiểu Công Tử đối ai như vậy săn sóc ôn nu quá, đêm nay cái này hiến hội sợ không phải ở cố ý cấp nguyễn điểm giành vinh quang. Chu Tiểu Kiều bị hỏi một câu đều nói không nên lời ngoài ra cái này đột nhiên toát ra tới người nàng không rõ ràng lắm nàng chỉ có thể cắn răng nói thẩm xá ca ca không yêu nàng lúc trước là bị bắt trước kia loại này lời nói đại gia nghe một chút cũng liền tin nhưng hiện tại tình huống hoàn toàn bất đồng thẩm xá năm lần bảy lượt làm sáng tỏ bị bức hôn nghe đồn này nơi nào là không yêu biểu hiện đâu muội muội ở giới giải trí như cá gặp nước phong bình càng tốt tỉ tỉ giống như cũng không có trong lời đồn như vậy ưu tú liền cái nho nhỏ thiết kế công ty đều càng không đứng dậy Chọc người chê cười. Quý phụ nhân cười cười, nhìn phía Chu tiểu kiều trong ánh mắt nhiều một chút khinh miệt. Chương 68 Chương 68 Chương 68 Chu tiểu kiều thói quen bị chúng tinh phùng nguyệt, nhất thời chịu không nổi loại này trên lệnh. Này đó phu nhân thiên kim tuy rằng không có làm cho nàng mặt nói nói mát, bất quá các nàng ánh mắt vẫn là xem Chu tiểu kiều các loại không thoải mái. Chu tiểu kiều còn phải duy trì chính mình dịu dàng hiên lành, không thể ở các nàng trước mặt biểu hiện ra đinh điểm không kiên nhẫn cùng ghen ghét. Nàng cường chống khỏe miệng biên tơi cười, nói, chuyện của nàng, ta biết đến cũng không nhiều lắm, các ngươi hỏi ta, cứ việc ta rất vui lòng, lại cũng trả lời không ra. cung nàng tuổi sắp xỉ mỗ vị thiên kim hiểu rõ cười cười, phía trước ta giống như thấy quá nguyễn điểm cùng hoài mạc hai tiếng, trở thành vật liệu thừa tới xem, không nghĩ tới bọn họ hai người quan hệ tốt như vậy. Hoài tiểu thiếu ra người này không thích náo nhiệt, không nói gặt người, hôm nay biết hắn cũng trình diễn lúc sau, ta cũng không dám tin. Xem ra hắn đêm nay là vì cấp giai nhân làm bạn, ngươi mội mội thật là hảo phúc khí. Chu Tiểu Kiều cắn răng gật đầu, đúng vậy. Về nhà lúc sau, Chu Tiểu Kiều không nhịn xuống trong lòng ủy khuất, tránh ở trong chăn khóc một đốn, đôi mắt khóc xương đỏ. Trung tuần tháng 7, điện ảnh tiếp tục đổi chụp, vẫn luôn từ đầu hạ chụp đến vấn hạ. Đoàn phim bầu không khí hòa hợp, Nguyễn Điểm cùng đoàn phim người ở trung thực vui sướng. Đóng máy ngày đó, Nguyễn Điểm thỉnh đoàn phim mọi người ăn điểm tâm cùng buổi chiều trà Nàng ở tổ không có bất luận cái gì minh tinh cái giá, cùng phó đạo cập ca mê ra đều hôn thật sự quen thuộc. Người quay phim ở sớm chút năm cầm chút thưởng, ở trong vòng có chút nhân mạch. Mấy ngày nay không thiếu cọ Nguyễn Điểm ăn uống. Vài vị diễn viên chính vội vàng ở cùng những người khác chụp ảnh chung, phó đạo liền cùng ca mê ra tránh ở dâm mát chỗ nói chuyện. Ca mê ra chịu điếu thuốc, nói, Nguyễn Điểm người này cũng không tệ lắm. Phó đạo trà sắt tay, ứng hòa nói, cũng không phải là sao. Nàng xem như ít có phối hợp độ tốt như vậy nữ diễn viên, chịu khổ nhọc, cũng không có câu hán hận. camera mê ra tới cái này tổ phía trước hỏi thăm quá là cái tình huống như thế nào, nam nữ chủ đều phải nháo phiên thiên, hắn vốn dĩ cho rằng này sẽ là gà bay chó sủa hai tháng, không thành tưởng, tới gần tổ trước một ngày, nam chủ bị đá. Hắn cũng nghe nói qua, lớn như vậy giả vị nam diễn viên trực tiếp bị phong sát. Chỉ cho là nguyễn điểm dựa bối cảnh bút tích, suy đoán nàng cũng là cái không dễ chọc chủ. Không thể tưởng được tiến tổ lúc sau, thật là đối nàng lau mắt mà nhìn, không chỉ có tính cách hảo, không cái ra không biết giận, kỹ thuật diễn cũng thực đúng chỗ, nàng phảng phất chính là vì đại màn ảnh mà sinh. Cảm mê ra lại hít mây nhả khói một phen, ta còn man tưởng đem nàng giới thiệu cho càng nhiều mặt khác đạo diễn nhìn xem, tốt như vậy mầm, nên đỏ tía. Trường Thịnh không suy. Phó đạo cười, hắc, ngươi như thế nào đối nàng như vậy xem trọng, còn đương nổi lên giới thiệu tài nguyên người tốt. Cảm mê ra dịu hiền, cười cười nói, nàng có thiên phú lại không có cái này trong vòng hư tật xấu tôn trọng nhân vật tôn trọng đoàn phim toàn thể nhân viên có câu nói nói như thế nào tới học nghệ đến trước học được làm người nàng nhất định có thể đi trường giống quý vọng rang như vậy có điểm bản lĩnh liền phiêu xứng đáng ăn lớn như vậy giáo hấn chết ở nửa đường phó đạo nghĩ thầm cũng là hắn đối nguyễn điểm ấn tượng cũng thực hảo nếu là lấy sau còn có hợp tác hoặc là tương lai có cái gì tốt hạng mục hắn cũng là nguyện ý trước cấp nguyễn điểm lưu trữ nguyễn điểm rời đi đoàn phim thời điểm trong lòng có loại cực kỳ mãnh liệt không tha nguyễn điểm là cái thực giản dị người đương nàng ở trên di động thu được thù lao đóng phim đuôi khoản thời điểm nàng về điểm này bởi vì không tha mà sinh ra phiền muộn lập tức liền tan thành mây khói nguyễn điểm đếm trên đầu ngón tay tính tính mấy chương tạp càng thêm ở bên nhau ngạch trống thực hảo nếu nàng không tính sai nói nàng đã kiếm đủ rồi cùng tần thị giải ước tiền vi phạm hợp đồng tiền là vương bắt đản hoa liền lại kiếm mấy bộ gánh chủ phim truyền hình tổng nghệ Hai bộ điện ảnh còn có phía trước USL đại ngôn khai ra 8 vị số đại ngôn phí, nàng sở hữu tiền thêm ở bên nhau, cuối cùng vừa vận đủ đến giải ước phí. Nàng mới đầu ở tần thị ảnh nghiệp kia 1 năm, bị thiệt quá diễn, nói tốt tổng nghệ bị cưỡng chế hủy bỏ, công ty quản nàng thật giống như chỉ xem láo bản tâm tình. Hơn 2 năm thời gian tới nay, phần lớn là không quan tâm. Giữa hệ đóng phim thực sự vất vả, quay chụp địa điểm lại nhiều ở oi bức cầm ước nhàng ngang, nguyễn điểm mấy ngày này cũng chưa ngủ quá hảo giác nàng về đến nhà lúc sau đem chính mình ném tới trên giường ngủ đến ngày hôm sau sáng sớm lên rửa mặt hóa trang thay tinh xảo xinh đẹp váy sau đó con bao kêu taxi đi tần thị ảnh nghiệp dưới lầu nguyễn điểm trực tiếp ấn tầng cao nhất thang máy nàng đến thời điểm toàn bộ tổng tài làm đều ở vào một loại kinh ngạc trạng thái chung có không hiểu chuyện tân nhân viên chức vừa lúc là nàng fans thiếu chút nữa không nhịn xuống đi lên muốn ký tên chính là bị tổng trợ cấp chừng mắt nhìn trở về ở trong công ty gặp được idol quả thực là thần tiên vận khí tổng trợ cấp nguyễn điểm chuẩn bị một ly cà phê nguyễn tiểu thư ngài có cái gì việc gấp sao nguyễn điểm gật gật đầu xác thật còn rất cấp bách nàng nói thần tổng ở sao ở trong văn phòng nguyễn điểm nhấp khẩu cà phê ngay sau đó cùng hắn nói thanh cảm ơn nhấc chân đang chuẩn bị hướng bên kia đi thời điểm cửa thang máy động tính lại hành động lên tần ngạn phảng phất là nghe nàng vị theo tới dòng chống khua chiêng bại giá tổng tài làm mấy tháng không gặp nguyễn điểm như vậy vừa thấy còn thực thân thiết nguyễn điểm ngươi như thế nào cũng tới chỗ này nguyễn điểm mơ hồ còn nhớ rõ tần ngạn khóc la kêu nàng nguyễn tỷ khi túng dạng nàng nhúng mày tới cãi nhau tần ngạn giọng nói rơi xuống đất nguyễn điểm đẩy ra văn phòng cửa kính ánh mắt đầu tiên không lại bên trong thấy tần ngộ thân ảnh hắn hẳn là đi cách gian gọi điện thoại tần ngạn đi theo nàng cùng nhau tiến vào cảm thấy khí chất của nàng so với mấy tháng trước lại thay đổi không ít tần ngạn lòng hiếu kỳ cường sức tưởng tượng càng cường ngươi có phải hay không tới tìm ta ca thông báo hắn nhưng nghe nói hắn ca vì nguyễn điểm đối quý vọng giang hạ tử thủ phía trước đại mình tinh hiện tại cả tên lẫn họ cũng chưa ảnh mặc cho ai bị như vậy bảo hộ đều sẽ cảm động khóc giống lấy thân báo đáp nguyễn điểm hôm nay tâm tình cực hảo ta tới giải ước nàng hiệp ước kỳ còn có hơn phân nửa nếu là mạnh mẽ giải ước chỉ có thể bồi phó tiền vi phạm hợp đồng Tân ngạn không thể tin tưởng ngươi có tiền sao nguyễn điểm ở trước mặt hắn hung hăng trang một lần ngữ bức hì hì cười một tiếng nghịch ngậm linh động ta không khác Chính là tiền nhiều Tân Ngạn nghe nàng ở chỗ này lung tung thổi Hắn cảm thấy Nguyễn Điểm là không có khả năng Lấy ra như vậy một tuyệt bút cự khoản. Tân Ngộ đánh xong điện thoại Từ cách gian đi ra thời điểm thấy này Hai người sửng sốt một chút Ngay sau đó lười biếng hướng ghế trên một rửa Nói chuyện vẫn như cũ là cái kia làn điệu Như thế nào Hai người các ngươi là muốn công khai Tân Ngạn cảm thấy hắn ca nói chuyện không mang theo Thứ phảng phất sẽ chết Liên loại thái độ này 800 năm đều đừng nghĩ đổi tới nữ nhân Nhân lúc còn sớm tìm cái chùa miếu đi quy y kìa, gõ gõ mõ lại quãng đời còn lại. Nếu không phải tới công khai, tần ngạn ngươi hiện tại liền cút cho ta đi ra ngoài. Tần ngạn mới không đi, hắn còn muốn lưu lại xem náo nhiệt. Nguyễn Điểm từ trong bao lấy ra nàng mấy chương thẻ ngân hàng, theo thứ tự bai ở trên mặt bàn, nàng bình tĩnh nhìn tần ngộ mặt, nói, ta tới giải ước. Tần ngộ liếc mắt trên mặt bàn thẻ ngân hàng, nhẹ sẩn một tiếng, lại muốn thưa kiện. Nguyễn Điểm cũng không bị hắn uy hiếp đến. Một phân tiền không ra ta đích xác giải không được cái này ước, nhưng nguyện ý bồi phó kết xù tiền vi phạm hợp đồng, ta tin tưởng ta chẳng sợ không thỉnh luật sư, cũng sẽ thắng. Nguyễn điểm mấy năm nay từ cùng tần ngộ giao thủ chúng cũng học được không ít, nàng cười tủm tìm nói, ngươi nếu không vui, vậy cùng ta luật sư đi nói. Trên thế giới này lại không ngừng là tần ngộ một người có luật sư. Đây chính là tần ngộ năm đó cùng nàng nói qua nguyên lời nói đâu. Tần ngộ ngón tay méo này vài miếng hơi mỏng thẻ ngân hàng, đột nhiên âm trầm đi xuống sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, xác thật chỉ có ở nguyễn điểm lấy không ra tiền vi phạm hợp đồng tiền đề hạ hắn mới có thể đem nàng lưu tại tần thị ảnh nghiệp, nếu không nàng tưởng phi rất cao liền phi rất cao, muốn đi rất xa liền đi rất xa, mười cái cho dù là trăm cái luật sư đoàn đều lấy nàng không có cách nào, tần mộ môi sắc trở nên trắng, ngươi thật đúng là khoát đi ra ngoài, bạch bạch đưa cho hắn một tuyệt bút tiền, cũng muốn thoát khỏi hắn, ta về nhà nấu cơm đi, ngươi nếu là không chịu đồng ý cùng ta giải ước chúng ta đây liền lại lần nữa tòa án thấy nguyễn điểm nhất quán nói được thì làm được tân ngạn đều cấp xem ngốc ngốc đứng không dám nói lời nào liền hắn ca mặt xú cũng vô pháp nhìn hắn lúc này vẫn là an tĩnh như gà tương đối an toàn đã bao nhiêu năm tân ngạn cũng chưa thấy hắn ca không cao hứng thành cái dạng này ánh mắt lánh lệ mặt mày biểu tình như là bị đông cứng giống nhau nguyễn điểm ở tần thị ảnh nghiệp đại lâu trước cửa đứng đó một lúc lâu ngẩng cổ nhìn không trung chạng vạng thái dương ôn nhu ấm áp chẳng sợ chiếu xạ ở trên mặt cũng không cảm thấy chói mắt. ở đóng phim điện ảnh cuối cùng một tuần kịch phân kỳ, đạo diễn hô tạp nàng vẫn luôn đều ra không được diễn. nàng ôm hai chân súc ở trong góc, trận mắt nhắm mắt đều là chính mình cao trung khi bị áp thở không nổi hình ảnh. nàng tưởng điên cuồng khóc lớn một hồi, tưởng thét chói tai, tưởng cung điện ảnh cái này nàng giống nhau tùy ý phát tiết. cứ việc rất thống khổ, nhưng là nguyễn điểm vẫn là đi ra. từ diễn trung chuyện xưa đi ra, cũng hoàn toàn vây tay từ biệt đã từng nàng trong lòng bóng ma. nàng hiện tại đã cũng đủ cương đại những cái đó dấu ở đấy lòng sợ hãi không bao giờ có thể uy hiếp đến nàng, cũng không thể thương tổn nàng. Tân Ngộ trước sau đều không có ở giải ước trên hợp đồng ký tên, Nguyễn Điểm đảo cũng không nội. Không ký tên liền chờ an tòa án truyền đơn đi. Nguyễn Điểm cũng không tin, này đó tiền còn mua không tới nàng tự do. Giải ước việc này, Giang Ly Ly cũng là biết hơn nữa thực duy trì nàng. Ta trước kia còn sẽ ảo tưởng Tân Ngộ tới cùng ta xin lỗi thời điểm, ta muốn như thế nào nhục nhã hắn. Nguyễn Điểm đối nàng nói giang li li ho khan hai tiếng tuy rằng nhưng là đầu tiên tần ngộ người còn không nhất định sẽ tự hạ giá trị con người cùng ngươi xin lỗi nguyễn điểm giống cái rít gào tiểu ác long ta đây còn không thể làm nằm mờ sao nàng thở dài tiếp theo nói hiện tại ta cảm thấy có hay không xin lỗi đều không sao cả hại ta muốn cũng không quay đầu lại hướng phía trước đi làm bầu trời nhất lóe sáng kia viên ngôi sao đối yêu đương không có hứng thú chỉ nghĩ làm sự nghiệp tám tháng cuối cùng một ngày nguyễn điểm chịu mời đi tham gia hai năm tổ chức một lần năm chung một cái phim truyền hình trao giải hoạt động giang Lily không bao giờ dùng vì mượn quần áo chuyện này phạm sầu có vài cái xa bài chủ động tung ra cành ô liu muốn mượn cho nàng siêu quý lễ phục dạ hội nay trong đó cũng bao gồm được xưng tối cao lánh đại bài hệ di không chỉ có cho mượn nhất sang quý tinh xảo lễ phục dạ hội còn đuổi theo đem giá trị hai trăm vạn phân toản đồng hồ mượn cấp nguyễn điểm nguyên nhân đảo cũng đơn giản hệ dỉ thủ tịch nhãn hiệu thiết kế sư là nguyễn điểm Phèn Trong lúc vô ý thấy không muốn người biết bộ điện ảnh này, vì nàng biểu diễn sở kinh diễm. Trong vòng người lại phương tiện hỏi thăm, vừa lúc di động có nàng hợp tác mấy cái đạo diễn, gọi điện thoại thuận miệng vừa hỏi, phát hiện nàng thật là cái hiếm thấy tiếng lành đồn xa hảo diễn viên. Liên Căng thích nàng. Nguyễn Điểm Đại bảo sau, trụ tổng nghệ ngay sau đó liền lại tiến tổ vùi đầu đóng phim điện ảnh, phép cơ hồ có non nửa năm chưa thấy qua nàng, cũng không biết nàng ở làm chút cái gì, đều rất tưởng nhớ nàng Bánh đô nắt nhóm rối cổ hy vọng lễ trao giải đã đến, muốn nhìn tỷ tỷ ở thảm đỏ thượng dùng mỹ mạo giết người. Diễn đàn tiểu tổ một cái kính ồn ào Nguyễn Điểm quá khí hồ. Hơn nữa phát ra từ nội tâm cảm thấy nàng đêm nay nhất định là đãi nội nhất giống nhau, an mặc nhất lão quần áo, ngồi kém cỏi nhất vị trí người. Mấy tháng không diễn chụp hồ so, phía trước đều là marketing ra tới. Bằng hưu ở hiện trường, cùng ta nói giữa sân ngoại cũng chưa thấy mấy cái Nguyễn Điểm fans, liền tiếp ứng đều không có thật đáng thương nguyễn tỷ cũng hổ quá nhanh điểm còn ở nhà moi chân thật sự không cần tái nhậm chức thảm đỏ bắt đầu sau nguyễn điểm là đếm ngược lên sân khấu nữ minh tinh ở phấn phấn hắc hắc chú ý chung đi lên thật dài một đoạn thảm đỏ nàng ăn mặc màu đen mạt ngược váy dài cuộn xong cuốn tóc dài lười biếng rơi rụng trên vai sườn, mắt ngọc mày ngài nùng trang minh diễm mỹ làm nhân thần hồn điên đảo thảm đỏ người xem khu bánh đô nất nhóm điểm chân cao cao dơ tuyên khắc nguyễn điểm tên tay phúc còn có thuộc về nàng đèn bài màu đỏ đèn bài kéo dài toàn bộ nơi sân Nguyễn Điểm xuất hiện khi, phát tiếng thét chói tai áp qua trước xuất hiện sở hữu minh tinh Nguyễn Điểm vọng người xem khu nhìn mắt thấy rõ ràng đèn bài thượng sáng lấp lánh tự Điểm tể, người vinh viễn là chúng ta trong lòng nhất lóng lánh kia viên ngôi sao chương 69 chương 69 chương 69 Nguyễn Điểm thấy kia khối bị người cao cao dơ lên đèn bài bừng tỉnh cười cong đôi mắt nàng đối các fan vẫy vẫy tay đơn giản chào hỏi bánh đô nất nhóm biểu hiện càng thêm nhiệt tình điểm tể nhớ rõ úp ảnh xeo phì a a a tỷ tỷ đã lâu không gặp ngươi a tỷ tỷ cố lên nguyễn điểm hôm nay là làm trao giải khách quý trình diện đi xong thảm đỏ liền bị lễ tân dẫn vào nội tràng nàng thực mau liền tìm tới rồi chính mình vị trí đệ nhất bài bên tay trái mở đầu đệ nhị trương ghế trên dán tên nàng hai bên trái phải giống như đều không phải diễn viên mặt trên tên nguyễn điểm không có nghe nói qua nàng trên vai bọc kiện áo choàng liền ngồi xuống Thực mau Nguyễn Điểm bên người không vị cũng bị người ngồi đầy, nàng trung quanh ngồi đích sắc không phải minh tinh, nhìn qua như là hai cái cao quảng. Một cái là thủy quả đài đại trường, còn có một cái chính là lúc này chủ động mượn cấp Nguyễn Điểm quần áo hề gì thủ tịch nhãn hiệu thiết kế sư, ba người lần lượt chào hỏi. Liên bắt đầu nói chuyện phím lên. Nhãn hiệu thiết kế sư thấy Nguyễn Điểm chân nhân sau, đối nàng hảo cảm lại ra tăng vài phần, tiểu cô nương lớn lên là thật xinh đẹp, tử vong ánh sáng hạ đều có thể chống đỡ tuyệt mỹ nhan giá trị An An tinh tinh hướng lúc này ngồi xuống, chính là cái tiểu tiên nữ. Liêu Khai lúc sau, thiết kế sư cảm thấy Nguyễn Điểm người này còn rất hài hước, tính cách cũng khá tốt, hai người thuận lý thành chương lẫn nhau bỏ thêm vài trận. Nguyễn Điểm muốn ban phát chính là tốt nhất Tân Nhân diễn viên thưởng, nàng cùng Thủy Quả đài đài trưởng cùng đi lên cấp đoạt giải Tân Nhân ban phát cút cùng giấy chứng nhận, hơn nữa thân thiết ở trên đài họp ảnh. Minh Tinh ra tốc trung lúc sau, Nguyễn Điểm thật giống như biến mất ở An Dưa Vong Hưu trong tầm nhìn, các nàng đột nhiên nhận thấy được có một trận không nàng tin tức. Cũng không như thế nào ở đấy bù hót sệ ập thượng thấy thân ảnh của nàng. dựa tiên hiệp thượng tinh kịch đại bạo phi thăng tiểu hoa, kế tiếp gần là cái tổng nghệ, cái này làm cho các nàng càng thêm cảm thấy Nguyễn Điểm là cường bạo gia, phi thăng cũng là marketing gia tới biểu hiện giả dối. Về Nguyễn Điểm ở đêm nay cái này lễ trao giải thượng đãi ngộ bị các nàng ở trên diễn đàn lột cái biến. Có chút người cũng không dám tin, nàng đêm nay toàn thân xa bài cao định. Chỗ ngồi biểu bị bên trong nhân viên thả ra thời điểm, cũng là vẻ mặt không thể tin tưởng. Nguyễn Điểm thế nhưng có thể cùng đài trường cập nhãn hiệu phương cao tầng ngồi ở cùng nhau sao? Còn cùng đài trường cùng nhau ban thưởng, này không thể nghi ngờ chính là nhất cô gái trẻ minh tinh mới có đãi ngộ. Antifan căn chết không nhận, đánh sưng lên mặt cũng không chịu thừa nhận. Vãn chút thời điểm, nữ thiết kế sư ở ấy bộ thượng đã phát trương cùng Nguyễn Điểm chụp ảnh chung, xứng tự nói, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy bản nhân lạc, rất thích vị này mội mội ha hình ảnh. Thiếu nữ ở trước màn ảnh so chữ V, tươi cười điểm mỹ. Cao lãnh nhãn hiệu thiết kế sư phát thượng như vậy một cái thuế bù cũng là hiếm thấy, bánh đô nất ngao ngao thu đổ, rung bánh vào bình luận khu sôi nổi nói lời cảm tạ. Lễ trao giải gần dạng sáng mới kết thúc, thời gian đã đã khuya, chàng quán ngoại vẫn là có các gia rất nhiều trung thực fans đang đợi chờ. Chàng sợ gần là các nàng yêu thích mình tinh xe trải qua, các nàng đều cảm thấy thật cao hứng. Nguyễn điểm thấy có trật tự xếp hàng chờ nàng các fan, các nàng phía sau là vất vả làm cả ngày tiếp ứng hình người lập bài các nàng thoạt nhìn đều là một đám thực đáng yêu tiểu cô nương. Nguyễn Điểm từ bảo mẫu trong xe xuống dưới, cho các nàng túi mình vẫy chào sau đó ngẩng đầu lên đối với các nàng cười cười, cảm ơn các ngươi duy trì, thời gian không còn sớm lạc, nhanh lên về nhà đi, chú ý an toàn. Bánh đô nất nhóm lượng lốc tiếng thét trói thai tạp ở giọng nói, các nàng khắc chế chính mình tình cảm, kỳ thật trong lòng cảm động sắp rơi lệ. Ô ô ô tỉ tỉ vẫn là cái thứ nhất xuống xe chào hỏi minh tinh đâu mặt khác mấy nhà idol fan sắc thật có điểm hâm mộ loại này ngốc khở chỉ biết thét chói hai bánh đô nứt nhóm ai không nghĩ nhiều xem vài lần idol đâu ai không nghĩ làm chính mình tình yêu được đến đáp lại đâu có lá gan đại bánh đô nứt thấp giọng hỏi một câu có thể hay không cùng tỉ tỉ chụp một chương đại chụp ảnh trung a nguyễn điểm sửng sốt một chút có chút ngượng ngùng sau đó nhìn các nàng gật gật đầu có thể tiếng hoan hô từng trận nhảy tới bánh đô nứt chạy nhanh đem trong túi tay nhỏ phúc căng ra xoa tay hầm hẹ chuẩn bị chụp đại chụp ảnh chung nguyễn điểm bốn gối nửa ngồi xổm đằng trước đối với màn ảnh so cái ra đôi mắt cười thành một đạo cong cong trăng non nhi chụp xong chụp ảnh chung lúc sau nguyễn điểm đối với các nàng phất phất tay tái kiến lạc về nhà nhất định phải chú ý an toàn đều là nữ hải tử nhân thân an toàn trọng chung chi trọng cửa xe đóng lại nháy mắt nguyễn điểm nghe thấy có người cao giọng nói câu điểm tể muốn nhiều hơn phát thuầy bộ nhà nguyễn điểm về nhà sau cuối cùng nhớ tới nàng tựa như giải quá thảo thấy bù tài khoản Thượng Tuyến sau phát hiện chính mình có bao nhiêu mấy chục vàng ferns. Đóng phim điện ảnh trong khoảng thời gian này, Nguyễn Điểm một lòng một dạ chấm đi vào, quên mất phát huy bổ chuyện này. Nguyễn Điểm từ camera chọn mấy chương phía trước ở nhà ngang chụp ảnh chụp, lại tìm cái góc độ cấp chụp chương tự chụp, chọn chọn lựa lựa đã phát đi lên. Nguyễn Điểm cho các ngươi so cái ra ảnh chụp ảnh chụp ảnh chụp. Các fan cuối cùng chờ tới nàng tự chụp, bình luận nhiệt tình là phía trước vài lần, cảm thấy nhà mình nãi con nguyên khí tràn đầy. Ngao ngao ngao điểm tể hôm nay lại Mỹ đến chúng ta. Bảo hộ toàn thế giới tốt nhất ngọt tương. Xuống xe thời điểm ta nước mắt cỡ ra đã rớt, ái là lẫn nhau. Hôm nay thấy tỉ tỉ ở trong xe ăn vụng tiểu bánh mì, giống cái khả khả ai ái hamster, manh đến ta lạc. Xem các nàng như vậy cao hứng, Nguyễn Điểm quyết định về sau nhất định phải nhiều hơn phát tuổi bù. Tân ngộ ông ngoại quá 70 đại thọ thời điểm, người trong nhà đều tề tiểu ở nhà cũ. Tân ngộ còn ở vì Nguyễn Điểm giải ước sự phiền lòng, cơm trưa vừa qua khỏi liền đi lầu hai ban công hút thuốc hơi nhứ mày tâm vẻ mặt tâm sự nặng nề bộ dáng trình Tùy an là hắn cứu cứu hôm nay trường hợp này tự nhiên không thể vắng họng bận rộn đại đạo diễn thật vất vả bất thời giờ trở về một lần ra nhìn thấy cháu ngoại trai bộ dáng này tiến lên hỏi một câu ngươi làm sao vậy tân ngộ diệt tiên không có việc gì trình Tùy an lẳng lặng nhìn phương xa đột nhiên hỏi ta nhớ không lầm nguyên điểm là ngươi công ty nghệ sĩ đi lần trước chuyện đó nhau đến hắn gái này lanh tỉnh lánh, lánh phổi cháu ngoại trai đều tự mình đi thế nàng tìm bãi trình tùy an cảm thấy nguyễn điểm ở tần ngộ trong lòng vẫn là có điểm vị trí tân ngộ ừ một tiếng một tay nắm lan can rồi sau đó thiên quá sườn mặt nhìn hắn hỏi nàng ở đoàn phim cho ngài chọc phiền thoái trình tùy an lắc đầu không phải chầm đốn vài giây tưởng hảo tìm từ lúc sau trình tùy an lông mày nhăn thành một đoàn hắn lại nói kỳ thật ta có điểm lo lắng đứa nhỏ này ta cảm thấy nàng còn không có ra diễn trình tùy an nhìn mắt tần ngộ Tiếp theo đi xuống nói, đóng máy ngày đó Nguyễn Điểm khóc thực hùng, ta chưa từng gặp qua nàng khóc thành dáng vẻ kia. Chỉ là xúc ở trong góc, vây quanh chính mình, không có hình tượng gân cổ lên khóc lớn. Đóng máy cùng ngày chụp hai chàng diễn. Một hồi là nữ chủ gia Nguyễn bị cô lập, bị chỉ điểm xuất diễn, còn có một hồi là nàng cùng nam diễn viên hôn diễn. Ở nàng bị người khinh nhục qua đi, điên rồi dường như trả thù trở về lúc sau. Giang cánh ôm nàng, nhẹ nhàng cho nàng một cái hôn. Giống như đang nói, hắn còn ở nguyễn điểm nói chính mình ra diễn nhưng là trình tùy an cũng không tin tưởng tần ngộ ngón cái đều trở nên cứng đờ lên ra không được diễn sao trình tùy an thu hồi ánh mắt thật sâu nhìn mắt tần ngộ tiếng nói chấm thấp ta tử con út trong miệng nghe nói qua ngươi cùng nguyễn điểm sự hắn vô vô tần ngộ bả vai người không nên sống như vậy linh ba cũng không nên như vậy tự phụ có lẽ có ý trong lúc vô tình ngươi thương tổn quá nàng rất nhiều lần tần ngộ trầm mặc hắn người này thực sự biến hữu cũng thực sự quá ác liệt Tân Ngộ nhạc chung với chiếc con Nguyễn Điểm trên người ngạo cốt chuyện này, chỉ nghĩ làm nàng cuối đầu. Trước sau đem chính mình bãi ở cao cao tại thượng vị trí thượng, cảm thấy hắn đời này đều không thể hướng nàng thỏa hiệp, An nói khép nép. Từ nhà cũ rời đi trước, Trình Thùy An đem Nguyễn Điểm đóng máy ngày đó video chia tần Ngộ, video không dài, đại khái ngắn ngủn mười mấy giây, hình như là người vô tình bên trong dùng di động trụ được tới, độ phân giải rất kém cỏi bóng người mơ hồ. Tần Ngộ nhớ tới Nguyễn Điểm cặp kia giống như vĩnh viễn đều sẽ không chịu thua đôi mắt, mỗi một lần đối chọi gay gắt đều làm hắn cho rằng Nguyễn Điểm là cái đao thương bất nhập người. Hắn tự cho là chưa từng làm ác, lại ở vô hình trung trở thành nàng thanh xuân niên thiếu khi bóng ma. Tần Ngộ đôi tay gắt gao nắm ban công lan can, thủ đoạn gân xanh bạo khởi, sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn trường phun ra một hơi, trong lòng lại vẫn như cũ đổ hoàng. Nguyễn Điểm vốn dĩ cho rằng nàng cùng Tần Ngộ lại muốn tòa án thấy, ngoài ý liệu Nàng thu được công ty nhân sự giao cho nàng trong tay giải ước hợp đồng. Tân Ngộ ký tên. Nga Thao. Hán thế nhưng ký tên. Nguyễn Điểm tỏ vẻ khiếp sợ. Hơn nữa trang hợp đồng túi văn kiện, còn có nàng những cái đó thẻ ngân hàng cũng còn nguyên tặng trở về. Nguyễn Điểm tâm tình phức tạp nhìn nàng thẻ ngân hàng, đầu ngốc ngốc. Tân Ngộ chẳng lẽ là thật sự sửa tin Phật giáo, bắt đầu làm việc thiện sự. Nàng suy nghĩ sau một lúc lâu, vẫn là quyết định cấp Tân Ngộ phát cái tin nhắn nguyễn điểm đã đem tần ngộ ghi chú sửa hồi tên của hắn nàng nói cảm ơn vài phút sau tần ngộ trở về nàng không khách khí mấy năm phía trước nguyễn điểm là không thể tưởng được nàng cùng tần ngộ cũng có có thể như vậy hòa khí khách sáo giao lưu tần ngộ nằm ở trên giường nhắm mắt lại màn hình di động phát ra ánh sáng mười mấy giây video không ngừng tuần hoàn truyền phát tin truyền ra tới tiếng khóc kích thích hắn đầu góc đau nhưng hắn lại nhịn không được muốn nghe hắn biết kịch bản phim giống như cũng bỗng nhiên biết trình tùy an vì cái gì nói nàng già không được diễn hắn nghe nàng thanh âm mấy năm nay nhất định phải làm nàng khuất phục so nàng túi đầu ý tưởng những cái đó cố chấp chấp nghiệm đang nghe thấy này đoạn âm tần lúc sau tựa như một hồi chê cười hắn chậm rãi mở mắt ra mở ra tủ đầu giường ngăn kéo bên trong đều là hắn thu thập tới thuộc về nguyễn điểm tiểu ngọn ý hắn là cái ái đến chỗ sâu trong kẻ điên là cái không hiểu ái nhân người đáng thương tân ngộ đột nhiên cảm thấy thực xin lỗi ba chữ cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy khó có thể nói ra không thoại thượng tự đánh đánh xóa xóa hắn hốc mắt toan không được giải ước lúc sau nguyễn điểm trước mắt còn không có thêm công ty tính toán chín tháng trung tuần nhưng thật ra có một cái tin tức tốt nguyễn điểm năm trước đem biểu đặt sinh sự nhân thân công kích hơn nữa không ngừng dùng thô tục lục mạ nàng hắc tử cáo thượng tòa án lúc ấy những người đó đều cho rằng nàng là nói nói mà thôi hù dọa người thôi ai cũng không nghĩ tới nguyễn điểm cùng nàng luật sư yên lặng hướng tòa án xin lập án án tử lại yên lặng mở phiên tòa, cuối cùng lại yên lặng thắng tòa án thẩm vấn. Antifan ở thu được tòa án bản án ngày đó, không ừ. hề giả chết, hoàn toàn nhận túng. Vậy bồ trí đỉnh, người dùng 2653789, Nguyễn Điểm, về ta phía trước đối Nguyễn Điểm nữ sĩ không lo nôn luận tỏ vẻ thành khẩn xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, hy vọng đại gia dẫn ta vì giới, không cần bịa đặt lục mạng. Chương 70 Chương 70 Ai cũng không nghĩ tới Nguyễn Điểm thật sự nguyện ý hao phí như vậy lớn lên thời gian đi tố cáo này đó không có điểm mấu chốt biểu đặt người. Nàng một hơi tố cáo năm cái lúc trước dùng kịch liệt lời nói nhục mạ hơn nữa tạo hoàng giao thả chuyển phát quá vạn hắc tử. Nguyễn Điểm thắng kiện đề tài cũng thượng hot xệ ấp, phật thực mau liền đem sự tình ngọn nguồn cùng với làm sáng tỏ cọ đến hot xệ ở điều thứ nhất. Mặt khác mấy nhà truy tinh nữ hài đều còn rất hâm mộ có Nguyễn Điểm như vậy cái chính chủ, bản thân điều kiện không tồi, kỹ thuật diễn lại không kéo chân sau. Quan trọng nhất chính là nàng đối fans cũng còn khá tốt. Hắc tử nói cáo liền cáo, sấm rền gió cuốn. Có thể nói là chính mình phản hắc đệ nhất nhân. Internet không phải phát ngoại nơi, không thích một mình tinh có thể, nhưng là không đáng một ngày phát mấy trăm điều ấy bội nhục mạ hát nàng. Điểm thể thật là có ở muộn thanh làm đại sứ Nga. Ta đều có thể tưởng tượng này mấy cái hắc tử nghiến răng nghiến lợi đánh hạ xin lỗi thư bộ dáng. Tình cảnh này ta chỉ có một chữ muốn nói, ha ha ha ha ha. Xin khuyên các vị ạn tỷ phân nhóm. Người da đen phía trước ước lượng, ước lượng chính mình có hay không cũng đủ tiền tài cùng thời gian, ném không ném khởi người, đừng bị cáo lại đến bán thằng Nga. phan an tĩnh như gà, không còn có thượng nhảy xuống toán. Người hận ý không phải vô duyên vô cớ, giới giải trí phan mà cước đều là mang theo phân tịch. Tỷ tỷ ngươi quá hồng, chắn tỷ tỷ của ta phi thăng lộ. Kia có thể không toan sao. Người đối diện phấn nhục mạ là không dám nhục mạ, nhưng trào phúng vẫn là muốn tiếp tục trào phúng. Thắng kiện lúc sau. Nguyễn Điểm đã lâu bị đổ bản khai gian trảo. Tiêu nàng một tiếng Nguyễn Tỷ liền thật sự đem chính mình đứng tỉ, đầu một cái bạo thành tiểu hoa moi chân ba tháng tăng môn tinh thôi. 1L Luật sư hàm cảnh cáo. 2L Như thế nào có thể khinh thường chúng ta Nguyễn Tỷ đâu? Người fans nói hạ bộ diễn là đại đạo nữ chủ, ảnh hậu dự định, các ngươi còn không mau mau cấp ảnh hậu quỳ xuống. 3L ha, ha ha ha ha ha ha Ta thật sự không nghĩ tới nàng một moi chân chính là ba tháng, cái gì tin tức đều không có, vậy bù cũng không phát. Hành trình cũng không có, ta thiếu chút nữa cho rằng nàng muốn lui vòng. 4L, lui vòng là khách khí cách nói, rõ ràng là phong sát. 5L, tiểu tâm lịch phản, đừng thật sự cho nàng trào ra một cái ảnh hậu tới. Nguyễn điểm cùng tiểu tân nhân hợp tác này bộ tân điện ảnh, từ chính thức bắt đầu quay đến đóng máy đều làm nghiêm khắc bảo mật thi thố. Tin tức che đến kín mít, có thể là bởi vì không có hắc hồng đại lưu lượng gia nhập, cũng không ai thâm đảo. Lấy cảnh địa phương lại là cái cũ nát lao bên trong thành rất khó bị người chú ý tới. Điện ảnh cắt nối biên tập hoàn thành lúc sau mới chính thức khai thông người bù quan tuyển diễn viên chính đội hình. Nguyễn Điểm tên xếp hạng cái thứ nhất, không thể tranh luận một phen. Bộ điện ảnh này ánh mắt đầu tiên nhìn qua như là cái cực kỳ bình thường điện ảnh, nhìn kỹ mới có thể phát hiện, đạo diễn thế nhưng là Trình Tùy An. Những người khác đếm trên đầu ngón tay số, phim truyền hình ra đánh vào điện ảnh vòng nữ minh tinh tổng cộng không vượt qua 3 cái, tính toán đâu ra đầy mới 2 vị, còn đều sắt vũ mà về. Vinh hoạch phòng bán vẽ độc dược cùng màn ảnh sát thủ ác danh. Từ đây cơ bản tuyên cáo cùng điện ảnh vô duyên. Điện ảnh vòng là có tiếng tính bài ngoại cùng ông đoàn. Nguyễn Điểm một cái mới đỏ không lâu người thế nhưng ăn song lớn như vậy một cái kinh thiên cự bánh. Toan nhưng quá toan. Loại chuyện tốt này như thế nào không tới phiên các nàng idol trên người đâu. Điện ảnh tên là Bụi bằng ngôi sao. Xem tên hình như là một cái sẽ nằm liệt giữa đường văn nghệ điện ảnh. Nam chính cũng là cái tân nhân. Đề tài giống như cũng không phải thực tốt bộ dáng. Như vậy tưởng tượng, tranh tinh nhóm liền không có như vậy khó chịu. Chỉ còn chờ chiếu, nóng lòng muốn thử đem phòng bán vé độc dược ngoại hiệu mạnh mẽ an đến Nguyễn Điểm trên đầu. Ai một fan ai khiêng phòng bán vé. Nguyễn Điểm khiêng không được liền chờ ai mắng chửi đi. Nói nữa, nàng lấy cái gì khiêng đâu. Chỉ biết ngao ngao kêu phen sao. Mọi người đều biết, phen căng không dậy nổi phòng bán vé. Điện ảnh định đương ở 10 tháng, ly chiếu còn sớm. Nguyễn Điểm chụp xong điện ảnh lúc sau, cũng không có rảnh rỗi. Thướng nàng trong tay đệ kịch bản càng ngày càng nhiều, trên cơ bản đều là cùng nàng trước kia diễn quá những cái đó phim thần tượng đều không sai biệt lắm. Nhưng có buồn kịch bản nhìn qua thực yêu diễm đồ đê tiện, là cái hài kịch. Nguyễn Điểm biên xem kịch bản biên cười, sau khi xem xong, liền cảm thấy này kịch bản rất có ý tứ. Nàng thử cấp đệ kịch bản người gọi điện thoại trở về, biểu đạt một chút chính mình thực cảm thấy hứng thú tâm tình. Nhưng đối phương điện thoại thế nhưng quay xong. Nguyễn Điểm nhịn đau cấp đối phương sung 100 đồng tiền, tiền điện thoại thật vất vả mới đả thông người nọ điện thoại. nàng đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi hảo, ta nhìn ngươi cái kia kịch bản kỳ thật ta. đối phương thô bạo đánh gãy nàng lời nói, chết kẻ lừa đảo, đường tất tất báo nguy. nguyễn điểm, đây có phải quá mức không nói đạo lý chút? đối phương lại thô bạo cắt đứt điện thoại. nguyễn điểm chỉ phải thử bỏ thêm một chút hắn số hay chát, hơn nữa ghi chú nói ta là nguyễn điểm, thu được điện thoại chính là biên kịch. toàn bộ chủ sang đoàn đội trung tâm nhân viên đều hoa ở nhà hắn. Này kịch bản đưa cho nở cái nổi danh diễn viên, một cái hồi âm đều không có. Cũng khó trách hắn sẽ đem Nguyễn Điểm trở thành kẻ lừa đảo. Thấy hệ chặt thượng cái kia điểm đỏ điểm khi, biên kịch ngây ngốc trong chốc lát, thao một tiếng, đặng một chân hảo huynh đệ ngông, ngươi mau tới đây nhìn xem, cái này hệ chặt có phải hay không Nguyễn Điểm bản nhân. Hảo huynh đệ kiêm nhiệm đạo diễn thỏ lại gần vừa thấy, hình như là nàng. Cái gì trầm trồ khen ngợi giống, chính là có ấn tượng. Biên kịch ngốc, vừa mới thật là nàng cho ta đánh điện thoại nàng cho ngươi gọi điện thoại làm gì a nàng nói nhìn chúng ta kịch bản tưởng hợp tác gì tin tức này quá mức kinh hãi nguyễn điểm loại này hùng già thế nhưng đối bọn họ cái này gánh hát dòng tiểu hài kịch cảm thấy hứng thú còn chủ động gọi điện thoại thêm vệ trạc bọn họ là đi rồi cái gì cất chó vận đệ kịch bản thời điểm liền không ôm bất luận cái gì hy vọng đều làm tốt tìm cái hàng ngon giá rẻ tân nhân tới diễn chuẩn bị ai ngờ đến trời giáng đại già Nguyễn Điểm cùng biên kịch tiến hành rồi khắc sâu hữu hảo giao lưu, biết được bọn họ chậm chạp không có khởi động máy nguyên nhân, chỉ là bởi vì đơn giản bẩn cùng, mà không có mặt khác cao lớn thượng lấy cớ. Sắp đến cuối cùng, biên kịch ra mặt dày nói, Nguyễn Lao Sư, chúng ta thủ lao đóng phim khả năng sẽ không rất cao. Nguyễn Điểm hồi, cái này hảo thuyết. Biên kịch đời này cũng không biết ra mặt là loại thứ gì, mặt dày vô sỉ, được một tức lại muốn tiến một thức hỏi, thủ lao đóng phim có không nợ trướng. Đánh cái giấy nợ linh tinh. Nguyễn Điểm, rồi sau đó nàng đưa ra một cái tương đối tốt phương pháp, bằng không tiền trả phân kỳ. Biên kịch. Nguyễn Điểm cảm thấy khả năng phân kỳ đối bọn họ tới nói đều là một kiện thực chuyện khó khăn, vì thế lại nói, một kỳ cấp cái mấy đồng tiền ý tứ một chút. Biên kịch cũng là cái sảng khoái người, hành. Nguyễn Điểm lão sư ngài thật là ta đã thấy thiện lương nhất người, chờ chúng ta kéo đến đầu tư lập tức liền khởi động máy. Kinh phí thật sự hữu hạn, còn phải tiếp tục kéo đầu tư. Biên kịch Mỹ tư tư tưởng nguyễn lao sư thật đúng là cái người tốt ta loại này giúp đỡ người nghèo việc thiện đều làm nguyễn điểm gia nhập phương tiện biên kịch cùng đạo diễn đi các đầu tư người chỗ nào giả danh lừa bịp lừa dối người bọn họ nhìn qua thật sự quá không đáng tin cậy nói toạc mồm mép mới thật vất vả lừa dối tới năm ngàn vạn đầu tư có này số tiền bọn họ quyết định lập tức bắt đầu giai đoạn trước chuẩn bị công tác gánh hát rong dấu không được bất luận cái gì tin tức trong ngoài tin tức đều bị vong hữu tìm ra tới từ ngữ mấu chốt giá rẻ không đáng tin cậy Dù sao xem đều không phải cái đứng đắn đoàn phim, đạo diễn trước đây tác phẩm là giáo hoang nghịch thiên cận vệ, hào môn con rể nghịch tập ký chờ tác phẩm. Cũng không biết Nguyễn Điểm có phải hay không đầu vóc chịu mới tiếp loại này diễn. Thoạt nhìn giống cái vô pháp chiếu đại điện ảnh. Lập tức liền đến 9 tháng, các đại học giáo lần lượt khai giảng. Ngoài dự đoán, Nguyễn Điểm thu được học viện điện ảnh lão sư đánh tới điện thoại, tuyển chuyển do hỏi nàng hay không còn có hội trường học tiếp tục niệm thư ý tưởng. nguyễn điểm là người nàng căn bản liền không nghĩ tới chính mình còn có cơ hội trở về niệm thư sự kỳ thật đi nàng năm đó bị khai trừ còn rất khó coi viện trưởng chỉ đương nàng là ỷ vào thành tích hảo thiên phú thăng chức làm vậy ở học đại học mọi nhóm khai giảng điển lễ thượng đem nàng cấp thóa mạ một hồi sau đó lệnh cưỡng chế nàng thôi học cút đi nguyễn điểm nhấp môi nàng hỏi ta còn có thể tiếp tục trở về sao lão sư nói như vậy đi ngươi này chu thời gian làm việc thời gian bất thời giờ hồi trường học một chuyến chúng ta giáp mặt nói Học viện điện ảnh mấy năm nay bị mặt khác hai sở đồng loại hình trường học cấp sạch nổi bật, phòng giáo vụ lao sư này không phải bỗng nhiên mới nhớ tới, các nàng mấy năm nay cũng không phải không thu hoạch. Còn ra cái Nguyễn Điểm như vậy minh tinh. Đem người kêu trở về, quải cái danh, cũng là cái đẹp cả đôi đàng sự. Nguyễn Điểm năm đó bị thôi học sau, học tịch vẫn chưa bị gạch bỏ, nếu muốn đi học trở lại cũng không khó khăn. Nguyễn Điểm ở nhà suy nghĩ hai ngày, tóc đều bị nàng cấp trào rất một đống, nghĩ tới nghĩ lui nghĩ không ra cái kết quả. Ngày hôm sau buổi sáng, nàng đỉnh một đôi quầng thâm mắt trở về học viện điện ảnh. Phòng giáo vụ Lão sư khách khách khí khí tiếp đái nàng. hàn Huyên trong chốc lát tiên, chưa tiến vào chính đề. Học viện viện trưởng trong văn phòng điện thoại liền đánh lại đây. Viện trưởng vẫn như cũ là cái kia viện trưởng. Không phải cùng các ngươi nói qua, không cần làm này đó lung tung rối loạn đồ vật. Chúng ta trường học mỗi năm đều bồi dưỡng rất nhiều minh tinh diễn viên, những người này đều là chính quy nhập học, chính quy tốt nghiệp. Ngươi nếu là tùy tiện cho người khác mở cửa sau. Đối những người khác không công bằng, đã biết sao. Như vậy kiện việc nhỏ, cũng không biết viện trưởng là từ đâu thu được phong. Lao sư mặt lộ vẻ xấu hổ. Nguyễn Điểm nhìn nàng nói, kỳ thật, ta hôm nay tới là cảm ơn lão sư ngài hảo ý. Nàng gái gãi chính mình đầu tóc, tiếp theo nói, ta cảm thấy ngài nhắc nhở ta, ta còn là có thể tiếp tục đi học. Chỉ là không hề là nghệ thuật trường học. Biểu diễn chuyện này, nàng ở các đại đoàn phim lăn lê bò lết chung, học được không ít. Nguyễn Điểm cảm thấy nàng còn có thể khảo cái bình thường đại học giao cho bạn tốt học được tân trí thức bắt được văn bằng về sau không bao giờ dùng bị trào phúng là cái cao trung bằng cấp sinh viên tốt nghiệp lao sư vẫn chưa thật sự minh tinh nào có không nghiệm thư đâu nàng đem nguyễn điểm từ trong văn phòng tặng đi ra ngoài nguyễn điểm nhìn này sở quen thuộc lại không quen thuộc trường học thật đúng là có điểm hoài niệm nàng ngắn ngủi đại học thời gian nàng đứng ở trường học tiêu chí tính cây hoẹ già hạ phát ngốc sau khi lấy lại tinh thần chậm dị gì, gì chiều giáo ngoại đi nguyễn điểm đi chính là chính mình quen thuộc đường nhỏ cùng nàng đi qua trăm ngàn biến đường nhỏ mỗi lần chuồn ra đi đi tìm thẩm xá nàng đều là đi con đường này đường nhỏ cuối là một phiến nho nhỏ cửa sắt chi một tiếng cửa sắt ngoại là một cái náo nhiệt trường ngay tân ngộ từ nàng tiến trường học kia một khắc liền ở chỗ này chờ nàng nam nhân nghiêng nghiêng dựa vào thân cây loang lổ quang ảnh đáp xuống ở hắn thương trí trên mặt màu trắng áo sơ mi và tao đánh vào bên hông dây lưng bên trong chân trường eo hẹp chẳng sợ ở tuấn nam mỹ nữ tụ tập học viện điện ảnh hắn cũng quá mức đáng chú ý nguyễn điểm đối tượng hắn cặp kia đen nhánh đôi mắt nhìn không thấu bên trong thâm ý tần ngộ phô trương mười phần đại thiếu gia lúc này hắn bên người thế nhưng không nhìn thấy một cái hắc ý gì hảy bảo tiêu hắn lười nhác đứng thẳng thân mình cất bước bước chân chiều nàng đi tới đứng yên ở nàng trước mặt nhìn chằm chằm nàng đôi mắt nguyễn điểm nghe thấy tần ngộ ho khan hai tiếng hắn giọng nói cũng là ách thực khan khan so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải khan khan giống một cái nặng nề lão phong tương phát ra tới thanh âm. Tân Ngộ môi sắc cũng là nhợt nhạt bạch, ngậm động khóe miệng, hắn nói, nguyên điểm là ta thua. Tân Ngộ nhận thua. Chương 711 chương 711. Chương 711. Tân Ngộ đã từng giống cái biến thái giống nhau theo dõi quá nguyên điểm, vô số lần nhìn nàng con bao vội vã từ này đường nhỏ đi tìm thẩm xá bóng dáng. Lại hoặc là buôn ba với các làm công cửa hàng tiện lợi. Nàng không khóa thời điểm ra cửa đều rất sớm, con cái bọc nhỏ, tóc rời rạc cột vào sau đầu. Chạy chậm đuổi tới gần nhất giao thông công cộng chạm bài, thần sắc vội vàng. Nguyễn Điểm nghe thấy những lời này, kỳ thật là một loại thực ngộng bức trạng thái. Nàng không biết Tần Ngộ đang nói cái gì. Tuy rằng hợp nhau tới này đó tự nàng đều nhận thức, nhưng hắn sắc thật không hiểu Tần Ngộ muốn biểu đạt có ý tứ gì. Thiếu nữ trong mắt đen lung liếng, lại viên lại lượng, như là thanh triệt hồ nước rửa sạch sau thuần tịnh, nàng trong mắt một nửa mờ mịt, một nửa không kiên nhẫn. Hai con mắt viết nghe không hiểu cùng không sao cả Tần Ngộ cơ hồ cũng không dám nhìn thẳng nàng đôi mắt, ngược lại là loại này không thèm để ý, không cảm giác ánh mắt bỏng rát đến hắn. Hắn cười nhạo một tiếng, tự rêu tự phúng. Tần Ngộ hốc mắt càng ngày càng toan trướng, chấp nghiệm làm hắn ở Nguyễn Điểm trước mặt biến thành không có lý trí, không có đầu óc kẻ điên. Hắn tự cho là nhiều năm như vậy, là ở cùng Nguyễn Điểm đánh cờ. Nhưng nàng từ xuất hiện ở hắn thế giới ngày đầu tiên khởi, trong ánh mắt liền chưa từng từng có hắn. Tần Ngộ mới hiểu được không có thể là nguyễn điểm ánh mắt đầu tiên thích thượng chính mình cũng không phải nàng sai nguyễn điểm cảm thấy tần ngộ trên mặt biểu tình thoạt nhìn giống như rất khổ sở hóc mắt đỏ bừng bộ dáng thật đúng là nàng chưa từng gặp qua tần ngộ rất nước mắt đây là nguyễn điểm trước kia liền tưởng đều không có nghĩ tới sự tình hắn luôn luôn cường đại bình tĩnh đau thương bất nhập vô luận phát sinh chuyện gì đều chắc không ra hắn tâm đoa nguyễn điểm tuổi còn nhỏ thời điểm đã từng ở bệnh viện thấy quá tần ngộ bị cắm lưu trí châm mặt không đổi sắc biểu tình Tay mới hộ sĩ vẫn luôn tìm không chuẩn tinh mạch, nếm thử lợi hại có mười qua lại. Nàng cũng không nghe Tần Ngộ kêu lên một tiếng đau. Người thua ta cái gì? Chúng ta đánh quá đánh cuộc sao? Nguyễn Điểm khó hiểu hỏi. Tần Ngộ từ trong bụng mẹ liền mang theo bệnh, ho khan phát sốt đã là thái độ bình thường. Hắn cảm thấy chính mình lúc này khụ chính là huyết, tiết hầu mỗi một lần hô hấp, đều đau nói không được lời nói. Cho đến ngày nay, hắn cũng nhận rõ, ở Nguyễn Điểm trong mắt, hắn chỉ là một cái không thể hiểu được, không thể nói lý phát rồi bệnh tâm thần tần ngộ nuốt thiết hầu lung khẩu máu loãng chớp chớp mắt dùng hết sức lực hắn ách giọng nói nói không có gì nguyễn điểm cảm thấy chính mình đến xem ở tần ngộ sảng khoái cùng nàng giải ước phân thượng như thế nào cũng muốn đối hắn khách khí điểm kỳ thật nàng cũng không biết tần ngộ vì sao phải vẫn luôn nhằm vào nàng rõ ràng hai người bọn họ chi gian không có đặc thù giao thoa cũng không có đặc biệt đại xung đột ngươi như thế nào sẽ ở bên này a nguyễn điểm không thể không hiểu sai học viện điện ảnh xinh đẹp muội cửa sau. Ngươi phẩm, ngươi tế phẩm. Tân ngộ an tĩnh nhìn nàng, dường như không có việc gì nói, đang đợi ngươi. Nguyễn điểm đống nhiên liền trầm mặc, nàng không làm hắn chờ nàng A. Lời này nói, quá mức gái muội, Nàng lại hỏi, vậy ngươi như thế nào biết ta lại ở chỗ này? Tân ngộ nửa điểm cảm thấy thẹn tâm đều không có, buổi sáng đi theo ngươi ra cửa. Nguyễn điểm, đem chính mình theo dõi phạm hành vi nói như vậy đúng lý hợp tình, là cái gì mê hoặc ngôn ngữ đại thường A. Tần Nộ cũng đoán được nàng hôm nay vì cái gì sẽ hồi trường học, dơ dơ lên mi, hỏi, không nghĩ đương minh tinh, tưởng tiếp tục đọc sách. Nguyễn Điểm Ngưỡng cầm nhìn hắn nói, minh tinh ta còn là muốn tiếp tục đường, ta thích diễn kịch. Nàng hiện tại lui vòng, ngược lại còn sẽ bị người mắng là đảo binh. Nói nữa, nàng hiện tại như vậy hồng, vì sao phải lui vòng? Lá cây loang lổ ảnh ngược chiếu vào trên mặt đất, không bị che đậy hơn phân nửa ánh nắng nhu hòa từ Tần Nộ đỉnh đầu rớt xuống, kéo dài quá hắn ảnh ngược tân ngộ cũng trầm mặc xuống dưới hắn hỏi một câu vô nghĩa sớm nên biết nguyễn điểm là cái vô luận làm chuyện gì đều sẽ không dễ dàng từ bỏ người hai người đứng ở thái dương phía dưới còn quái xấu hổ ít nhất nguyễn điểm cảm thấy xấu hổ đối diện không nói gì lợi hại có một phút nguyễn điểm nói ta đi trước tân ngộ đột nhiên gọi lại nàng nguyễn điểm thiếu nữ ăn mặc đơn giản áo thun tu thân quần jean sau cổ thon dài vòng eo tinh tế bóng dáng nhỏ dài giống như cùng cao trung xuyên giáo phục nàng không có gì hai dạng tân ngộ bắt được cổ tay của nàng nguyễn điểm mãn nhãn mờ mịt nhìn về phía hắn còn có việc sao tân ngộ nhìn chăm chú nàng hai mắt bên tai xuất hiện từng trận minh thanh hắn nghe không rõ ngoại giới thanh âm thấy này đôi mắt liền sẽ nhớ tới hắn nghe xong một suốt đêm không hề hình tượng khóc lớn thanh hắn trước mắt tầm mắt có chút mơ hồ hắn thanh âm thực nhẹ thực nhẹ là ta thực xin lỗi ngươi những lời này nguyên lai like cũng không có như vậy khó có thể nói ra nguyễn điểm đang ngẩn người đơn giản sáu cái tự cũng đủ làm nàng phát hảo một thời gian ốc. Nàng cho rằng chính mình đời này cũng vô pháp từ Tân Ngộ trong miệng nghe thấy này một câu thực xin lỗi. Nàng trước kia hảo tưởng quá, thậm chí đem chính mình cảm xúc diễn thử một lần. Nàng khả năng sẽ cảm thấy hạ giận, sẽ đắc ý, sau đó đem hắn nhục nhã một hồi. Nhưng là hiện tại, Nguyễn Điểm cũng chỉ có đơn giản ba chữ trả lời hắn, không quan hệ. Không đau không ngứa, không có gì cảm giác. Nói ra cũng khinh phiêu phiêu. Tân Ngộ nhìn chăm chăm nàng mặt xem. Chỉ nhìn thấy không thèm để ý. Hắn nắm chặt cổ tay của nàng. Nguyễn Điểm dùng sức đẩy hắn ra tay, mặt vô biểu tình nói, thật sự không quan hệ. Chính là trên mặt nàng rõ ràng liền không phải không có quan hệ biểu tình. Ngoài miệng lại nhẹ nhàng bâng cơ bóc qua. Tân mộ biết, nàng trong lòng có khí. Lại đều khinh thường với ở trước mặt hắn phát tiết. Giáp chiếu phim giáo vốn dĩ chính là chủ khách thường trú địa phương, đặc biệt đây là cả nước tốt nhất nghệ thuật biểu diễn trường học. Cho nên cho dù là ở phía sau môn Nguyễn Điểm cùng Tân Ngộ vẫn là bị người chụp tới rồi ảnh chụp. Dây dưa ở bên nhau hình ảnh, tay nắm chặt xuống tay ảnh chụp, bị người ở trên mạng bốn phía truyền bá. Tân Ngộ diện mạo không thua trong vòng minh tinh, trên người lại có loại sinh ra đã có săn quý khí, cùng Nguyễn Điểm cùng khung thời điểm, hai người một cái thanh quý, một cái mỹ diễm. Rất có điệu thấp tổng tài cùng diễm lệ nữ minh tinh CP cảm. Loại này ảnh chụp bị tuân ra tới, dẫn đầu bị nghi kỵ khẳng định là nam nữ quan hệ vấn đề. Không rõ nguyên do người tự nhiên sẽ cảm thấy hai người bọn họ có phải hay không ở bên nhau. Bắt đầu nói đến luyến ái. Mắt sắc cẩn thận người còn phát hiện bọn họ gặp mặt địa điểm là ở rạp chiếu phim giáo. Nguyễn Điểm cùng Tân Ngộ bị bố trí ở bên nhau, nhận định này đó ảnh chụp là bọn họ đang yêu đương thật chủ ý. Hơn nữa cảm thấy đều chụp đến ảnh chụp, phết còn cắn chết không nhận cũng là thực buồn cười. Càng có âm mưu luận giả, biên gia tuồng. Cảm thấy Tân Ngộ là ỷ vào chính mình quyền thế, phải cho Nguyễn Điểm mua hồi nàng bằng cấp. Hủy diệt nàng đã từng bị khai trừ hắc lịch sử. Nguyễn Điểm mới đầu không chú ý tới này đó lung tung rối loạn tin tức, nàng trở về nhà cũng vẫn là đang ngẩn người. Mãn đầu góc vẫn là Tần Ngộ nói những lời này đó. Liên nàng từng nói qua không để bụng, đều là thí lời nói. Nguyễn Điểm đến thừa nhận, đang nghe thấy Tần Ngộ nói xin lỗi thời điểm, nàng trong lòng đích sắc có ở trong tối sảng. Nhưng Tần Ngộ có phải hay không đem nàng tưởng quá mức thánh mẫu? Nói một câu thực xin lỗi là kiện thực ghê gớm sự sao? Nàng liên nhất định phải mang ơn đội nghĩa trái lại cảm ơn hắn. Nguyễn Điểm trong lòng ngực thú đông mau đều phải bị nàng cấp rút khoái khoái, thở dài qua đi. Nàng xoát một lát di động, các đại doanh tiêu hào hạ đều có thể thấy có quan hệ nàng cùng Tần Ngộ tình yêu dưa. Biên có cái mũi có mắt đều đem nàng bản nhân cấp hù dọa. Hơi muộn thời điểm, Nguyễn Điểm khi cách hai ngày lại đổi mới với bù cùng Tần Thị ảnh nghiệp hòa bình giải ước, công tác liên hệ có thể phát người đại diện hồng thư, cũng coi như là từ mặt bên làm sáng tỏ lợi đồn. Không có tình yêu. Càng không tồn tại tổng tài giúp bạn gái đi quan hệ loại sự tình này. Vây xem quần chúng lập tức giải tán, nhưng là khái CP người như vậy mọc dễ nảy mầm. Cảm thấy kia mấy chương chụp lén tình hình thực tế ở là quá ngọc liêu. Kia rõ ràng chính là tình yêu A. Siêu thoại đại quân nhanh chóng thành lập lên, cùng phía trước nguyễn điểm CP siêu thoại kết cục hoàn toàn bất đồng. Cái này siêu thoại kiên định bảo tồn xuống dưới, thế nhưng không có bị đoan. Này liền làm các nàng càng thêm tin tưởng vững chắc, các nàng làm đến thật sự nguyễn điểm phát xong người bù đi ly tiểu khu không xa hiệu sách mua cao trung khảo thí dùng thư đã nhiều năm không chạm qua thư chi thức điểm đều trở nên dữ tợn đi lên đâu nguyễn điểm tự tin tràn đầy cùng giang li li phát huệ chặt nói ta muốn biên đóng phim biên ôn tập chi thức điểm tranh thủ một lần nữa đương cái nữ sinh viên giang li li cảm thấy nàng ý tưởng khá tốt thỉnh cái ra giáo tiêu tốn hai năm thời gian chúng ta điểm tể nhất định có thư nhưng nghiệm nguyễn điểm ân ân ân ta muốn đi học tập từ hôm nay trở đi Ta ban ngày làm sự nghiệp, buổi tối làm học tập, ta chính là cả nước nhất dốc lòng ngọc tương. Giang Lili li trả lời, cố lên ác bảo bối. Nguyễn Điểm cực độ có tự tin mở ra toán học bài thi, vài phút sau, nàng nói, ngủ. Ngủ ngon Lili. Li. Giang Lili. Li. Nguyễn Điểm cũng không phải tự sa ngã, chẳng qua là nàng hiện nay cũng không sốt ruột, cùng Lão sư gặp mặt cho nàng nhắc nhở. Về sau nếu thật sự không đóng phim, nàng còn có thể một lần nữa thể nghiệm một lần cuộc sống đại học. Không đóng phim thời gian nguyễn điểm còn có mấy cái đài truyền hình chiều sâu thăm hỏi phải làm nguyễn điểm ở hậu đài gặp phải chu tiểu kiều nàng là vì chính mình cái kia thiết kế nhãn hiệu thượng tiết mục làm quảng cáo hai người ở đài truyền hình đãi nộ khác nhau như trời với đất nguyễn điểm là nữ diễn viên nổi tiếng phép nhiều lưu lượng cao làm người khách khí lễ phép nhân viên công tác thân thiết kêu nàng nguyễn lao sư phòng hóa trang là đơn độc phỏng vấn người chủ trì cũng là đài đài cây cột có thể thấy được này coi trọng trình độ rời đi hào môn quang hoàn chu tiểu kiều Ở đài truyền hình bị người xem nhẹ coi khinh, thượng chính là giờ ngọ tổng nghệ, vẫn là nhiều người lầu thật cẩm. Nàng toàn bộ hành trình cũng cắm không thượng lời nói, càng miễn bản sản phẩm tuyên truyền bài sự. Nhân viên công tác thái độ cũng không phải thực hảo, việc công xử theo phép công, liền cái gương mặt tươi cười đều không có, Thủy cũng không biết phải cho nàng đảo một ly. Chu Tiểu Kiều thấy vừa mới ở chính mình trước mặt liền câu nói đều lười đến đáp biên đạo, ở nguyễn điểm trước mặt lại là một cái khác bộ dáng, tán phiếm nói giỡn. Đôi mắt ý cười so hoa nhi còn sán lạn. Chu Tiểu Kiều bị một màn này khí sắp nôn ra máu. Nguyễn Điểm cảm thấy nàng hiện tại cùng Chu Tiểu Kiều lẫn nhau không liên quan trạng thái thực thích hợp, từng người độc mỹ. Tuy rằng cái này so sánh không quá thỏa đáng, nhưng là chia tay nên thể diện. Coi như lẫn nhau chưa bao giờ nhận thức quá. Chu Tiểu Kiều có thể là thật sự bị Nguyễn Điểm lần đó cấp dọa sợ, hai người chính diện gặp phải, nàng cũng không có giống như trước đây. Ngạnh thấu tiến lên khóc chít chít sắm vai cái hảo tỉ tỉ, hỏi hàn lẫn cần. Chủ trí mơ hồ biết đài rất coi trọng lần này thăm hỏi, nhưng ngay cả đài cao tầng lãnh đạo cũng lại đây an ủi, làm hắn cảm thấy quá mức hưng sư động chúng. Lớn hơn nữa bài minh tinh bọn họ cũng thải quá không ít, gì cần như thế đâu. Phó đài trưởng chừng hắn một cái, ngươi biết cái gì? Đây là tần gia chủ gia cố ý đệ lời nói làm chiếu cấu người. Không phải lấy tần thị ảnh nghiệp tổng tài thân phận, mà là đánh kinh thành tần gia đại thiếu danh hảo. Như bức trình độ, nghe tới lập tức liền không giống nhau. Chương 72 chương 72 Chương 72 Tham hỏi bắt đầu trước, Nguyễn Điểm cùng người chủ trì đánh cái đơn giản tiếp đón. Ở biết được này kỳ khách quý là Nguyễn Điểm lúc sau, người chủ trì trước tiên làm rất nhiều công khóa, ăn ngay nói thật, biết được Nguyễn Điểm ly dị chuyện này, hắn hơi chút lắp bắp kinh hãi. Như vậy tuổi trẻ nhìn qua lại rất có tiền đồ nữ tinh, cư nhiên kết quá hôn, chồng trước cũng là cái địa vị hiển hách quyền quý người. Người chủ trì xem xong Nguyễn Điểm tư liệu khi, đối nàng ấn tượng cũng cũng không tệ lắm. Nhìn qua là cái chịu kiên định diễn kịch hảo diễn viên, tác phẩm danh tiếng đều dai, trừ bỏ thai tiếng cũng không có chơi đại bài linh tinh tin tức. Tham hỏi bắt đầu sau, người chủ trì liền bắt đầu dựa theo hắn chuẩn bị tốt để cương nhắc tới hỏi. Nguyễn điểm biểu hiện so với hắn trong tưởng tượng càng ưu tú, lời nói thực tế, cũng có đầu góc. Không giống một ít đóng gói ra tới tiểu minh tinh, mỗi lần làm tham hỏi trước còn muốn trước tiên bối bản thảo, này còn chưa tính, trên đường quên tử, liền đối với màn ảnh phát ngốc. Cứ như vậy phép thấy còn sẽ cảm thấy nhà mình ai thực đáng yêu tóc sâu thu hơn một giờ sắp kết thúc thời điểm người chủ trì hỏi cái hơi chút nhẹ nhàng điểm đề tài cuối cùng một vấn đề là ta đại cắt phán hỏi Nguyễn điểm lao sư trước mắt có hay không luyến ái ý tưởng đâu người chủ trì nguyên bản cho rằng nguyễn điểm sẽ hơi làm do dự lại trả lời không nghĩ tới nàng chém đinh chặt sắt nói không có cái này là thật không có một một hai năm sáu tám bảy năm sáu bảy tám năm tám bảy trước mắt nàng chỉ nghĩ làm tiền Người chủ trì đều bị nàng sảng khoái chấn động sửng sốt một cái trước mắt, ngay sau đó cười cười, cái này đáp án sự nghiệp các fan nhất định sẽ thật cao hứng lạc. Chúng ta đây hôm nay thăm hỏi liền đến nơi này, thật cao hứng có thể cùng Nguyễn Điểm Lão sư liêu nhiều như vậy, chờ mong chúng ta lần sau gặp mặt. Nguyễn Điểm cười cười, hảo, cùng nhau chờ mong. Sau khi chấm dứt, người chủ trì lén cùng Nguyễn Điểm ấy bùa lẫn nhau quan. Từ phòng thu đi ra ngoài, lại trải qua số 3 phòng phát sóng, phải cái con mới đến cửa thang máy Đợi 2 phút. Thang máy đinh một tiếng, ngay sau đó mở cửa. Nam nhân một thân màu đen tây trang, rút đi ngày thường lãnh đạo, nhiều vài phần xa cách. Trung quanh đứng mấy cái tinh anh trang điểm nam nhân. Nguyễn Điểm nhận ra tới trong đó có một cái là thẩm xá bí thư, kia hai năm cơ bản đều là dựa vào hắn truyền lời. Nếu giấy hôn thú có thể đại lãnh, Nguyễn Điểm cảm thấy thẩm xá cũng sẽ làm bí thư chịu nửa ngày nhàn rôi đi cùng nàng lãnh chứng. Thang máy gian còn có đài cao tầng, xem thẩm xá hôm nay đi theo nhân viên trận trượng hắn hẳn là tới nói sự bất quá là trùng hợp gặp gỡ nàng thực mau đã đi xuống lầu một cửa thang máy một hai nguyễn điểm liền thuận theo tự nhiên đi ra ngoài cao tầng còn ở cùng thẩm xá hàn huyên chúng ta đài cũng là thực nguyện ý cùng thẩm thị trường kỳ hợp tác quảng cáo phương diện này chúng ta hoàng kim đương thời gian hiệu quả cũng là tốt nhất thẩm xá nói sự thời điểm có loại thanh quả hờ hững khí chất nhàn nhạt, nhạt cũng không rõ ràng hắn nói hợp tác vui sướng hợp tác vui sướng ta liền không nhiều lắm tặng thẩm tổng đi thong thả nguyễn điểm bị bọn họ này bọn đàn ông chặn lộ chỉ có thể đi theo bọn họ phía sau chậm gì gì ra bên ngoài dịch bị bắt nghe xong bọn họ đối thoại bọn họ vừa vặn liền đứng ở cửa kính trước phía trước phía sau chủ quản hơn nữa trợ lý minh mông một đám người Thẩm sa đứng ở đằng trước nguyễn điểm chỉ có thể thấy một cái hăn cái ốt hai phút sau nguyễn điểm thật sự nhịn không được nàng thanh âm trong sáng tú lệ phiền thoáy nhường một chút Thẩm sa xoay người lại hai người tầm mắt không thể tránh né đánh vào cùng nhau ở đây mặt khác chủ quản mạc ước cũng là nhận thức cái này đỉnh đỉnh đại danh trước lao bản nương hồi lâu chưa từng gặp qua nguyễn điểm bí thư cảm thấy nàng cùng nhà mình lão bản ly hôn sau càng thêm tươi đẹp động lòng người trước kia mỗi lần cho nàng truyền lời hoặc là đưa chút cần thiết muốn đưa văn kiện hắn đều nhớ rõ nguyễn điểm trong mắt cái loại này không rõ ràng nản lòng thầm xá mới đầu không lên tiếng trầm mặc một lát sau hắn nói nếu như vậy xảo ngộ thượng ta tiễn ngươi một đoạn đường quá khách khí nay cảm động đất trời trồng trước tình nguyễn điểm lắc đầu không cần thẩm xá nhìn nhiều nàng hai mắt nhất định phải cả đời không qua lại với nhau nguyễn điểm thiếu chút nữa liền gật đầu nhưng nàng sợ thẩm xá đương trường giết nàng làm cho vị này thiên tri kiêu tử đại thiếu ra mặt nói trái lương tâm lời nói ta đều có thể xem ngươi thẩm xá sớm nên biết từ miệng nàng nghe không thấy lời hay hai người còn ở rằng co trạng thái hạ chu tiểu kiều cũng kết thúc nàng trong cuộc đời lần đầu tiên tiết mục tuyên truyền có thể nói là ăn hết xem thường nhận hết ủy khuất nàng sẽ không lại đến lần thứ hai đại lâu trước cửa đến gần mới thấy nguyễn điểm cùng thẩm xá nàng trần chờ đi ra phía trước ngoan ngoãn mềm mại kêu một tiếng thẩm xá ca ca nguyễn điểm biết chu tiểu kiều thích người là thẩm xá nhưng nàng bởi vì ngượng ngùng hoặc là ngại với thiên kim tiểu thư mặt mũi làm không tới đảo truy sự đại khái nàng trong lòng vẫn luôn đều nhận định là nguyễn điểm đoạt đi rồi thẩm xá nguyễn điểm thấy chu tiểu kiều hủy hủy khuất khuất biểu tình cảm thấy có chuyện nàng cần thiết cùng thẩm xá làm sáng tỏ một câu Nàng người này ra mặt tuy hậu, nhưng lúc trước hạ xuân dược chuyện đó thật đúng là không phải nàng có thể làm được ra tới. Có chuyện, ta cũng không nhớ rõ có hay không cùng ngươi đã nói. Không đợi thẩm xá trả lời, Nguyễn Điểm tự tiện nói tiếp, ta không có tính kế quá ngươi, lúc trước không phải ta hạ xuân dược, ngươi cảm thấy là xỉ nhục, ta cũng thực vô tội. Bị bạch phiêu không nói, cũng không sẵn đến, thiếu chút nữa còn để lại bóng ma tâm lý. Ngày hôm sau sáng sớm, nàng cũng chưa tới kịp ngượng ngủng, tỉnh lại chính là đến từ thẩm xá bạo kích nghe hắn châm chọc nghĩa mai liền tính còn bị hắn lấy tiền nhục nhã một lần nguyễn điểm thở dài sau đó từ móc ra tiền bao rút ra mấy chương màu đỏ tiền lớn nhét vào hắn trong lòng bàn tay trả lại ngươi nàng nói xong thần thanh khí sảng thượng xe taxi thẩm xá nắm chặt màu đỏ tiền lớn niết nhăn rú gió chu tiểu kiều bị hắn lãnh đạo biểu tình dọa không dám nói tiếp nữa thẩm xá ca ca ngươi không sao chứ nàng thói quen làm lũng chảo hắn ống tay háo lại bị hắn vô thanh vô tức tránh đi đổi lấy hai cái lanh đạm chữ Không, có việc gì? Chu tiểu kiều cưỡng chế bất an, bình thản ung dung làm nũng, thẩm xá các ca, làm tuyên truyền mệt mỏi quá a, ta hôm nay liền khẩu nước cấm cũng chưa buông đến. Vô hình bán thảm, nhất cao cấp. Thẩm xá nhẹ giọng suy suy, nay thanh cười có vẻ thực phong lưu, chính mình tự lộ, lại khó cũng muốn đi xuống đi, oan giận đã có thể không thú vị. Chu tiểu kiều gần là hôm nay bị xem nhẹ liền chịu không nổi. Nguyễn Điểm mấy năm nay ở giới giải trí chịu quá đau khổ chỉ so nàng nhiều, không thể so nàng thiếu. Nếu mỗi người đều là nàng loại này tính tình, cũng liền đều không cần sống. Thẩm xá càng thêm cảm thấy chính mình trước kia ánh mắt thật sự chẳng ra gì. Xem ra hắn chỉ là thích một cái tiêu chuẩn. Nghe lời, dịu dàng, đủ tư cách tiểu thư khuê các. Thẩm xá đem trong tay tiền thu lên, một lần nữa khôi phục lãnh đạm xa cách biểu tình, ta công ty còn có việc, liền bất hòa ngươi nhiều hàn huyên. Vừa dứt lời mà, liền lên xe. Hắn liền có lệ đều bùn xịn. Vị này ra lãnh đạm đái nhân khi cũng là có thể bức người điên, muốn mạng người. Hành đến nửa đường, thẩm xá hỏi, nàng thật sự sẽ không quay đầu lại sao? Ngồi ở trên ghế phụ bí thư nơm nớp lo sợ, xuyên thấu qua kính chiếu hậu liếc mắt nhà mình lao bản trên mặt biểu tình, tận lực chỉ có thể nhặt dễ nghe nói, nguyên tiểu thư tâm điệu mềm, thời gian lâu rồi, nàng khả năng liền sẽ giao động. Bí thư cảm thấy chính mình cũng đúng yêu, đối thẩm tổng đều dám mặt không đổi sắc nói dối. Liền kia hai năm tiếp xúc mà nói. Nguyễn Tiểu Thư đạp mẹ nó căn bản là không phải cái sẽ quay đầu lại người A. Hắn cảm thấy lao bản truy thê chuyện này cơ bản không diễn. Cho đến ngày nay, Bí Thư cảm thấy lao bản cũng là mua dây buộc mình thủ tịch người phát ngôn. Lúc trước nếu là ngạnh muốn đẩy, cũng có thể đẩy rất này có hôn, nhưng hắn không. Nói không thích vẫn là đi lánh trứng. Kết hôn sau không lộ mặt, cũng không cho người hoàn toàn hết hy vọng. Một hai phải dùng hắn cái này Bí Thư thường thường ở ngày hội đưa điểm lễ vật, để lại đường sống, cố ý treo nàng ăn uống. Nam nhân chính là tiện. Không chiếm được cùng mất đi vinh viễn là tốt nhất. Nguyễn Điểm về nhà còn nhân tiện mua mấy quyển ngũ tam. Tường nàng đường đường hơn 20 tuổi thất hôn phụ nữ, thế nhưng còn có làm cao trung sinh phải làm ngũ tam. Loại này khắc khổ học tập tinh thần đều cảm động tới rồi Giang Lily, tiểu phú bà ưng thuận hứa hẹn, hảo hảo viết đề, ngày mai mang ngươi đi ăn thịt nướng. Nguyễn Điểm thật sự có nghiêm túc ở phiên. Nhưng là, nàng thật sự là sẽ không làm, đề mục đều xem không hiểu lắm. Toán học là nàng tri thức manh khu, cho nên Nguyễn Điểm không hề tâm lý gánh nặng đem thật dày ngũ tam lót tới rồi gối đầu phía dưới. Nàng lại không vội mà khảo, vì sao phải như thế nỗ lực? Nguyễn Điểm ngược lại vội vã tưởng tiến tổ, không công tác khiến người lo âu. Nàng cấp tài hoa hơn người biên kịch đã phát vội tràn, ám chỉ thực rõ ràng, liền kém trực tiếp hỏi khi nào khởi động máy. Biên kịch trang một tay hảo thi, không trở về tin tức. Nguyễn Điểm kiên nhẫn hảo, mỗi hai cái giờ thăm hỏi một lần. Kia đầu biên kịch cũng là buồn mực. Bọn họ như thế nào liền vận khí như vậy hảo, cổ tới một cái ngu xuẩn Nguyễn Điểm. Bọn họ cũng không phải không nghĩ khởi động máy, giai đoạn trước trí cảnh, đạo cụ chế tác lập tức liền đem 5.000 vạn soàn soạt cái tinh quang. Lại đến sơn cùng thủy tận nông nỗi. Nguyễn Điểm lại cấp biên kịch đánh mấy cái điện thoại, biên kịch lợn chết không sợ nước sôi, ra mặt dày nói, không có tiền. Nguyễn Điểm sợ ngây người, kia này diễn còn có thể khai thành sao. Nàng cố ý để lại đương kỳ, đầy rất nhiều phim truyền hình buồn biên kịch trong đầu linh quang vừa động hỏi nguyễn lao sư xem trọng chúng ta sao nguyễn điểm thầm nghĩ ta không xem trọng nói vì sao còn muốn diễn bộ điện ảnh này đâu dù sao ta cảm thấy có ý tứ thực buồn cười biên kịch hắc hắc hắc cười rộ lên kia nguyễn lao sư bằng không đầu tư điểm tiền nguyễn điểm đầy đầu dấu chấm hỏi tưởng nói một câu nàng nhìn qua có như vậy hảo lửa sao muốn cho nguyễn điểm bỏ tiền so lên trời còn khó nhưng người này một mép thượng công lực cực hảo hai ba câu liền đem nàng cấp nói ngốc Giống như chính mình không đầu tư liền thành cái tội ác tẩy trời người. Nàng cơ hồ mau bị thuyết phục, hỏi, các ngươi còn kém nhiều ít đầu tư. Biên tịch nói, hai ngàn vạn đi. Nguyễn điểm giống như bồi tiếng chuông đột nhiên gõ tỉnh đầu, khô quắt cười hai tiếng, ha ha, coi như ta không hỏi quá, ngủ 886. Nguyễn Lao Sư, một ngàn vạn cũng đúng á huy. Nguyễn Lao Sư, 500 vạn. 200 vạn cũng có thể, coi như đang thương đáng thương chúng ta đi. Nguyễn Điểm còn không muốn làm không thù lao đóng phim còn muốn mặt khác cho không kết xù loại sự tình này. Nghe tới liền rất giống bị lừa. Cuối cùng ở đạo diễn cùng biên kịch đồng thời ra trận khóc than sau, Nguyễn Điểm chịu đựng đau mình cho bọn hắn mộng tưởng đầu tư 200 vạn. Ta thật sự cảm thấy bộ điện ảnh này rất có tiền đồ. Cứ việc những người khác cảm thấy bộ điện ảnh này nắt nhừ, cảm thấy Nguyễn Điểm sẽ không chọn diễn, ánh mắt có độc, người qua đường cầm di động chụp điều vỡ lộp đều so bộ điện ảnh này có ý tứ còn không có bắt đầu quay này bộ hài kịch đã bị đánh thượng làm ẩu loạn phiến nhãn liên lụy nguyễn điểm bản nhân cùng nhau bị đóng gói chế nhạo nhưng nguyễn điểm chính là tin tưởng đây là cùng mặt khác loại hình phiến không giống nhau yêu diễn tiện hóa nói không chừng liền bạo thành dạp chiếu phim hài kịch phiến hắc mã đâu Tiên nàng vẫn là kiếm chương 73 chương 73 chương 73 từ nguyễn điểm công bố cùng tiền chủ nhân hòa bình giải ước tin tức lúc sau hướng nàng vứt tới cảnh ô lưu giải trí công ty không ở số ít Đều khai ra các kiểu lệnh người hoa cả mắt điều kiện, giang ly ly điện thoại đều mau bị người đánh bạo. Hai người chọn một ngày thời gian, ở nhà chọn lựa, tưởng tuyển ra cái nhìn qua hơi chút hảo điểm cũng hoặc là thích hợp giải trí công ty. Nguyễn Điểm Trần Chùi chân ngồi ở phòng khách mà lót thượng, trước mắt bày một chén rửa sạch sẽ dâu tây, một ngụm một cái, nước sốt chua ngọt.